Văn Ba cũng không ngăn cản hắn, giả vờ uống nhiều quá, phản nắm lấy Lưu Minh tay mở miệng, đều không dễ dàng à? Nhà ta loại một cái đỉnh núi trái cây, hiện tại tuy nói chính sách hảo, nhưng này chính sách vừa mới ra tới, cũng không ai dám đương cái kia chim đầu đàn, này không, ao cá cá càng lúc càng lớn, trên núi trái cây cũng càng ngày càng nhiều, chính là bán không ra đi, ai? Lưu Minh nghe thấy Văn Ba nói, trong mắt sáng ngời, vội lôi kéo Văn Ba tay nói, Văn thúc, nhà ngươi còn có cá cùng trái cây à? có bao nhiêu a văn ba vẻ mặt đau khổ gật đầu trong nhà có cái đỉnh núi chúng ta liền loại một sơn cây ăn quả dưới chân núi đào cái ao cá nuôi cá trên núi bình thản một ít địa phương loại chút rau dưa gì đó nào biết loại quá nhiều đưa cho người khác về sau còn có lao nhiều ai nhưng sầu chết ta lưu binh lập tức ngồi thẳng thân mình lôi kéo văn ba tay kích động nói sầu gì a văn thúc này không có ta đâu sao bán cho ta a thấy văn ba nghi hoặc ánh mắt lưu binh giải thích nói thúc ta cũng không cần người Này phía trên mỗi lần chỉ tiêu ta đều khó khăn lắm hoàn thành, lần này làm chúng ta mua sắm một ít nguyên liệu nấu ăn cùng trái cây, này không hề quá mấy tháng liền ăn Tết, ta này cũng đang lo đầu. Ngươi muốn? Thật sự? Ta chỗ đó đổ vật cũng không ít ta. Lưu Binh đôi mắt càng thêm sáng ngời, hung hăng gật đầu vỗ bộ ngực bảo đảm, thúc ngươi cứ yên tâm đi, mặc kệ nhiều ít ta đều phải, ta một người ăn không vô, không còn có ta kia hai cái bằng hữu sao, chúng ta ba người khẳng định nuốt trôi. Đến lúc đó liền sợ thúc đồ vật còn chưa đủ chúng ta phân đâu Ha ha Văn ba giả vờ kinh hỉ, Lôi kéo lưu binh tay kích động nói Ai nha, muốn thật là như vậy kia đã có thể quá cảm tạ các ngươi à Kinh đô bên kia mệnh lệnh mới vừa hạ đạt Không ai dám mở đầu May mắn gặp được ngươi Lưu binh cũng có chút cảm khái Xem ra hôm nay quả thực gặp được quý nhân Ta còn tưởng rằng người nọ nói bậy đâu Ha ha ha Nhưng không phải gặp được quý nhân sao Ta này đang lo đâu Liền gặp được văn thúc ngươi Văn thư niệm đối với loại chuyện này đặc biệt vẫn cảm, vội vàng hỏi, Lưu đồng chí, ý của ngươi là có người nói ngươi hôm nay muốn gặp quý nhân? Lưu Bình thông khoái uống lên một chén rượu, nghe thấy Văn thư niệm hỏi chuyện, trực tiếp gật đầu, đúng vậy, lớn lên một bộ chính khí bộ dáng, ta còn tưởng rằng hắn đậu ta chơi đâu, này muốn đổi đến trước kia, hắn này đó tin đồn nhảm nhí chính là phải bị đánh. Lưu Bình tâm tư nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm tâm thần vừa động, còn muốn hỏi cái gì? Bị văn ba lôi kéo tay, văn ba hướng tới nàng lắc đầu, văn thư niệm cũng liền không nói nữa. Lưu Binh dơ lên chén rượu cùng văn ba cụng ly, uống xong rượu Lưu Binh đứng dậy, ta đi đi về nước cờ, văn thúc ngươi chờ ta một chút, thực mau trở về tới. Văn ba gật đầu, thấy hắn đi rồi, văn ba nhìn văn thư niệm mở miệng, ngươi vừa mới có phải hay không muốn hỏi Lưu Binh, nói với hắn lời nói người có phải hay không thành một thánh tăng. Văn thư niệm gật đầu, là muốn hỏi, ba ngươi ngăn đón ta làm gì? Ngươi cũng không nghĩ. Này trùng hợp đã đủ nhiều, lại đến, ngươi không cảm thấy quá dọa người sao? Trùng hợp quá nhiều chính là dụng tâm kín đáo, biết không? Văn thư niệm gật gật đầu, ba, ta biết ngươi nói được đều đối, chính là chúng ta cùng lưu binh bốn gì chính là trùng hợp à, là, nhiều như vậy trùng hợp đổi lại là ta, ta cũng sẽ nghĩ nhiều, nhưng sự thật chính là trùng hợp, đại gia trước đó đều không quen biết, ta liền muốn biết cái kia nói với hắn lời nói người có phải hay không thanh một kia láo hòa thượng. Nghe thấy văn thư niệm đối thanh một sưng hô, Văn Ba trực tiếp gõ Văn Thư Niệm một cái đầu nhảy, tức giận nói: "Cái gì lao hòa thượng, đó là thánh tăng, thánh tăng." Văn Thư Niệm mới mặc kệ như vậy nhiều, chính là ba, ngươi không cảm thấy quá không thể tưởng tượng sao? Thanh một như thế nào lại ở chỗ này, ta nhớ rõ ngươi đã nói hắn dung mạo như cũng là như vậy, kia hắn vài thập niên cũng chưa biến, này cũng thật là đáng sợ đi. Ngươi đều có kia đồ vật, trên thế giới này còn có cái gì là không thể tin được, mặc kệ có phải hay không thánh tăng, chúng ta cũng đừng hỏi thăm nhiều như vậy. Thuận theo tự nhiên là được, thánh tăng không phải nói sao, có duyên sẽ tự gặp nhau. Hảo đi, ta nghe ngươi nói văn thư niệm tiếp tục nói, ba, chúng ta thật sự muốn cùng lưu binh hợp tác sao? Ngươi xem hắn vừa mới rõ ràng cũng là trang say, cùng hắn hợp tác có thể hay không quá. Văn thư niệm không có nói xong, văn ba cũng biết văn thư niệm là có ý tứ gì, mở miệng, vốn là tính toán về sau lại nói từ từ tới, ai tưởng tượng như vậy vừa khéo, nếu duyên phận tới, liền bắt lấy đi, ta xem hắn người này không tồi. Tuy nói có chút cảnh giác, nhưng làm người cũng trượng nghĩa trước chỗ. Văn thư niệm gật gật đầu, vừa muốn nói gì, Lưu binh vào được, cười tủm tỉm đưa cho Văn Ba một trương tờ giấy nói: "Văn thúc, đây là ta địa chỉ cùng điện thoại, chờ các ngươi đi trở về, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, chúng ta đến lúc đó lại hảo hảo nói nói." Văn Ba nhìn thoáng qua, trực tiếp đem tờ giấy phong trong túi, cười ha hả gật đầu: "Chúng ta ngày mai liền trở về, yên tâm đi, một hồi đi ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Ngày mai liền trở về a." Ta còn nghĩ ngày mai mang các ngươi lại nơi nơi đi dạo đầu. Văn Ba cười nói, ra tới cũng nhiều như vậy thiên, trong nhà sự không yên lòng, này không phải tính toán ngày mai đi trở về. Ngày mai khi nào trở về a? Ta đưa đưa các ngươi bái. Văn Ba vội vàng lắc đầu, không cần phiền thoái, ta cùng ta khuê nữ đổ vật không nhiều lắm. Lưu Bình thấy Văn Ba nói như vậy, cũng liền không kiên trì, ăn được cơm Lưu Bình đem Văn Ba hai người đưa đến nhà khách cũng liền đi trở về. Lưu Bình không có về nhà. Trực tiếp quải đạo đi tìm bằng hữu. Binh ca tới rồi. Lưu binh bạn tốt cười mở miệng. Tìm ngươi có chút việc, trong nhà không ai đi. Đi đem kẻ ngốc kêu lên tới, ta và các ngươi nói điểm sự. Trong nhà không ai, kêu binh ca ngươi đi vào trước ngồi, ta hiện tại liền đi kêu kẻ ngốc. Lưu binh ở bằng hữu trong nhà ngồi trong chốc lát, hai người liền đã trở lại, kẻ ngốc tiến phòng liền mở miệng. Binh ca, cái này điểm kêu ta lại đây, chuyện gì à? Các ngươi ngồi đi, ta tới là muốn hỏi một chút các ngươi lần này mặt trên hạ đạt chỉ tiêu các ngươi hoàn thành như thế nào thành tử ngươi nói trước thành tử lập tức lắc lắc mặt binh ca này căn bản là không phải người làm sự a trước kia cũng chưa từng có hạ đạt nhiều như vậy a ta này cả ngày hướng trong thôn chạy liền một phần mười cũng chưa hoàn thành đâu kẻ ngốc cũng vẻ mặt khổ qua tương ta cùng thành tử tình huống không sai biệt lắm còn có một tháng thời gian phỏng chừng là không hoàn thành lưu binh suy tư một trận đêm hôm nay phát sinh sự cùng hai vị bạn tốt tỉ mỉ nói một lần tiếp theo mở miệng Kia văn thúc nói hắn ở kinh đô có một cái đỉnh núi, loại rất nhiều cây ăn quả rau dưa linh tinh, còn có ao cá cũng có hảo chút cá, ta lúc ấy liền nói với hắn làm hắn bán cho ta, hắn cũng đáp ứng rồi, chỉ nói số lượng quá nhiều, sợ ta một người ăn không ô, các ngươi cảm thấy như thế nào. Thanh tử vẻ mặt kích động gật đầu, ăn, thứ này bình ca ăn không ô, chúng ta ba cùng nhau ăn à, cái này hảo, không cần lo lắng chỉ tiêu, quả nhiên vẫn là bình ca ngươi có phúc khí, này đâm cá nhân trực tiếp đâm ra cái quý nhân à. Nhưng thật ra một bên kẻ ngốc có chút lo lắng, nhìn mắt kích động thành tử, cùng Lưu Binh mở miệng, Binh ca, ta tổng cảm thấy sự tình quá mức trùng hợp chút, này trong đó có phải hay không có cái gì vấn đề à? Nếu không ngày mai ta đi cha cha. Lưu Binh thưởng thức nhìn kẻ ngốc, ta vừa mới bắt đầu cùng ngươi tưởng giống nhau, thật sự quá nhiều trùng hợp, cho nên ta đều để lại tâm nhãn, trải qua ta cùng bọn họ tiếp xúc, ta đánh mất trong lòng hoài nghi. Lưu Binh thấy hai người vẻ mặt nghi hoặc, cười giải thích, các ngươi ngẫm lại à? Ta chính là một cái mua sám viên, tuy nói công tác hảo, nhưng người ta kinh đô, đồ ta cái gì đâu. Kia nữ đồng chí nhìn văn văn tĩnh tĩnh, nàng ba ba cùng ta nói chuyện phiếm nói chuyện cũng có thể nhìn ra tới hắn cũng không có gì ý xấu. Buổi sáng đụng phải hắn khuê nữ thời điểm, còn hướng ta phát hỏa đâu, nhân gia muốn thật đồ ta cái gì, cũng không phải bộ dáng này. Lưu Binh thấy kẻ ngốc vẫn là vẻ mặt lo lắng, cười nói, dù sao ta đem điện thoại cùng địa chỉ cho hắn, ta là cảm thấy văn thuốc không cần thiết gặt ta. Các ngươi không nhìn thấy hắn phát sầu bộ dáng, này vừa thấy chính là thật sầu, nếu là kẻ ngốc ngươi còn có nghi ngờ, ngày mai ngươi liền đi cha cha cũng hảo, dù sao bọn họ ngày mai liền đi rồi. Kẻ ngốc nghe xong vội gật đầu, Binh ca không phải ta không tin ngươi, ta chỉ là cảm thấy sự tình quá vừa khéo, không cha cha ta này trong lòng không yên ổn. Thanh tử cũng ở một bên nói, đúng vậy Binh ca, ngươi lại không phải không biết, chúng ta ba kẻ ngốc hắn chính là lòng nghi ngờ trọng, lần trước nữa nếu không phải hắn thật trọng chúng ta cùng kia đồng hương sự tình đã bị người phát hiện ta không có phản đối ý tứ chúng ta ba rất nhiều chuyện còn muốn rửa kẻ ngốc cẩn thận nếu ngươi muốn tra vậy ngươi liền đi tra tra đi được rồi ta tới chính là cùng các ngươi nói chuyện này thiên không còn sớm ta về nhà nói xong lưu binh liền đứng dậy đi ra ngoài kẻ ngốc nhìn lưu binh thân ảnh lôi kéo thành tử nói thành tử ngươi nói binh ca có phải hay không cảm thấy ta làm điều thừa a thành tử vô vô kẻ ngốc bối cười nói ngươi còn không hiểu biết binh ca Hắn nếu là cảm thấy ngươi làm điều thừa, khẳng định phản đối ngươi cha xét, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, có hay không vấn đề ngày mai ngươi cha sẽ biết, sớm một chút trở về ngủ đi. Cũng là, ta đây đi trở về, ngày mai cùng các ngươi nói kết quả A kẻ ngốc đứng dậy mới vừa đi tới cửa, nhìn mắt thành tử nói, ngươi còn không tính toán về nhà nhìn xem. Hồi trình Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thành tử xua tay, không chút nào để ý nói, trở về làm gì. Ta ba cũng không quan tâm ta chết sống, chờ ta hôn ra người dạng tới, ta khẳng định vẻ vang trở về. Kẻ ngốc gật gật đầu, thở dài về nhà đi. Văn thư niệm đi theo đi văn ba phòng, nghi hoặc hỏi, ba, chúng ta đây lần này trực tiếp về kinh đô, không đi đi dạo. Văn ba cho chính mình đổ chén nước uống một ngụm, cười mở miệng, không đi, dù sao lại quá hai tháng ngươi cũng phóng nghỉ dài hạn, đến lúc đó đang xem đi. Văn thư niệm được đến hồi đáp, hành đi, chờ chúng ta về kinh đô liền đi mua xe vận tải sau đó nhìn xem có hay không phòng ở, ta đi trở về a. Văn Ba chở văn thư niệm đi rồi, ngồi ở đầu giường chầm tư, trong lòng tò mò không thể so văn thư niệm thiếu, tuy nói chính mình cùng khuê nữ nói thuận theo tự nhiên, nhưng tâm lý đối thanh một thánh tăng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, tổng cảm thấy thanh một liền không giống cá nhân. Văn thư niệm chút nào không biết văn ba ý tưởng, trở lại phòng trực tiếp khóa cửa tiến không gian, mang theo đại hoàng tiếp tục trăng cá, thấy cá đã đủ nhiều, văn thư niệm lại đi quả lâm bận việc. Đem phía trước thành thục trái cây rau dưa toàn bộ thu hồi tới, tiếp theo lại đem hạt giống gieo đi, chờ trở, trở lại kinh đô lại có thể thu hoạch một đám, nhìn cả đêm chiến tích, văn thư niệm mãn tâm mãn nhãn đều là cao hứng, tất cả đều là tiền A. Sáng sớm hôm sau văn ba liền tới kêu văn thư niệm rời giường, văn thư niệm cả đêm không ngủ, sợ văn ba lo lắng, chạy nhanh ở không gian hóa cái trang điểm nhẹ, có vẻ chính mình tinh thần một ít. Văn ba thấy văn thư niệm ra tới, cười nói, mau đi ăn cơm sáng. Dọn dẹp một chút chúng ta đi nhà ga. Như thế nào sớm như vậy liền đi a Văn Thư Niệm một bên vào phòng một bên hỏi. Văn Ba cười ha hả nói, sớm một chút ngồi xe lửa, đến Kinh Đô cũng không sai biệt lắm là buổi sáng. Văn Thư Niệm gật gật đầu, ăn cơm sáng về phòng thu thập hành lý, đem ngày hôm qua cùng Văn Ba đi dạo phố mua đồ vật đều cấp thu vào không gian, con nhẹ nhàng cặp sách đi Văn Ba phòng. Ba, này đó ngày hôm qua mua quần áo giày phóng bên trong đi thôi. Liền chừa chút đồ dùng tẩy rửa ở bên trong là được văn thư niệm trực tiếp đem văn ba dương hành lý một đống lớn quần áo toàn bộ phóng không gian. Văn ba cười ha ha dẫn theo nhẹ nhàng dương hành lý cảm khái một câu, ha ha, như vậy quá nhẹ, may mắn có ngươi, bằng không ngươi bà ta lại muốn để thật nhiều đồ vật Thấy văn thư niệm đi ở phía trước, văn ba hỏi, ngươi nói chúng ta ngày hôm qua mua quần áo dày, ngươi ra ra bọn họ xuyên vừa người sao. Yên tâm đi, ta thường xuyên cấp ra ra phi phi mua, bọn họ xuyên bao lớn mã. Ta nhắm mắt lại đều có thể mua đối. Văn ba cười đến thẳng lắp đầu, nhìn văn thư niệm bóng dáng, trong mắt tất cả đều là yêu thương. Văn ba cùng văn thư niệm ngồi cái tam luân thẳng tới ga tàu hỏa, thấy thời gian không sai biệt lắm. Văn ba hai người cũng không trì hoãn, trực tiếp tìm hảo vị trí, phóng hảo hành lý. Văn thư niệm thấy văn ba ngồi ở trẻ lên đọc sách, cười hỏi, như thế nào không đi múc nước lạc. Ở nhà khách thời điểm ta liền đem ấm nước cấp chứa đầy, ngươi muốn uống thủy liền chính mình đảo. Đường quay dày người bà ta đọc sách văn ba chỉ vào trên bàn ấm nước nói. Văn thư niệm ứng thanh hảo, đem cái ly lấy ra tới đổ một ly đặt ở một bên lượng. Mặt khác một bên, kẻ ngốc sáng sớm hưng phấn chạy tới thành tử gia thấy Lưu Binh cũng ở, kẻ ngốc cười chào hỏi, Binh ca cũng ở a Lưu Binh cười gật đầu, nói đi, cha đến thế nào? Kẻ ngốc biểu tình có chút hưng phấn, thấy Lưu Binh hỏi chuyện, lập tức gật đầu nói, đều đã điều tra xong, bọn họ không thành vấn đề, hơn nữa ta còn tra được một sự kiện. Các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Thấy thành tử cùng Lưu binh Nghị hoặc, kẻ ngốc cười nói, bọn họ gần nhất thành phố C, trực tiếp liền đi tìm Đồng Hương, chính là Trình Đại Thúc, ở Trình Đại Thúc nơi đó mua thật nhiều hạt giống trở về. Binh ca, xem ra ngươi kia thúc không nói dối, bọn họ quả thật là có đỉnh núi, bằng không sao có thể mua như vậy nhiều loại tử trở về. Ta liền nói sao, vừa thấy bọn họ bộ dáng cùng nói chuyện phương thức liền biết, chỉ định không thành vấn đề. Kẻ ngốc cười gật đầu, xem ra là ta nhiều lo lắng. Đều là trùng hợp, hắc hắc. Thành tử ở một bên nói, sai, không phải trùng hợp, là duyên phận. Đúng đúng đúng, duyên phận. Lưu Binh nhìn hai người nói chuyện, cười gật đầu, vậy chờ văn thúc bọn họ về kinh đô cho ta gọi điện thoại. Lưu Binh nói xong nhìn ngồi ở một bên thành tử mở miệng, thành tử, ngươi chừng nào thì về kinh đô nhìn xem nhị lão. Tổng không thể cả đời không quay về đi. Vừa nghe Lưu Binh nhắc tới cha mẹ, thành tử khó được nghiêm túc nói, chờ lần này chỉ tiêu hoàn thành liền trở về. Lưu Binh gật gật đầu, lời nói thâm tiếng nói, trở về thái độ đừng lại như vậy, nói như thế nào thúc thúc gà gì cũng là vì ngươi hảo, trên đời này nào có cha mẹ sẽ hại chính mình hài tử, lại không phải nhặt được, tuy nói cũng có như vậy ví dụ, nhưng ta cảm thấy ngươi cùng thúc thúc gà gì chi gian có hiểu lầm. Bình ca, ta biết, ta mẹ rất tốt với ta ta biết đến, nhưng ta ba, ta tổng cảm thấy ta chính là nhặt được, ngươi nói ta ba đi, nào có hắn như vậy, nói đuổi ta ra tới liền đuổi. Cũng không lo lắng ta ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lưu Binh nhìn mắt thành tử nói, ta cùng thúc thúc tiếp xúc quá một lần, ta tổng cảm thấy nhất định có hiểu lầm, có lẽ ngươi trở về có thể thử cùng thúc thúc nói chuyện. Thành tử không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, lại không nghĩ hai vị huynh đệ vì chính mình lo lắng, cười đáp ứng, ta biết đến. Lưu Binh thấy thành tử đáp ứng, liền không nói thêm nữa, nên nói chính mình cùng kẻ ngốc cũng nói không ít, hết thảy còn muốn xem thành tử nghĩ như thế nào. Xe lửa thượng văn thư niệm cùng Văn Ba từng người nhìn thư, ở xe lửa sắp khởi hành thời điểm, ghế lô tiến vào hai vị người già, từng người dẫn theo một đống lớn hành lý, suốt ruột hoảng hốt tiến vào. Văn Ba cùng Văn Thư Niệm thấy hai vị lão nhân tuổi đại, chạy nhanh đứng dậy hỗ trợ, chờ hai vị lão nhân phòng thứ tốt, đối với Văn Ba cùng Văn Thư Niệm cười mở miệng, "Cảm ơn các ngươi a." Văn Thư Niệm cười tủm tỉm nói, "Dạ dạ, miễn miễn không khách khí, các ngươi như thế nào hiện tại mới đi lên a, này xe lửa lập tức liền phải khai." Vị kia lão già ra hòa ái nhìn văn thư niệm, cười giải thích, còn không đều do ta này lão bà tử, một hai phải cùng nàng đại tôn tử nhiều đái trong chốc lát, này không kém điểm không đổi kịp xe lửa. Ba cố nội trừng mắt lão già ra, tức giận nói, ngươi chỉ nói ta, ngươi lão già này không cũng tưởng cùng ngươi tôn tử thân thiết. Hào hào hào, ta nói bất quá ngươi, uống nước không? Ta đi múc nước. Văn ba lúc này từ trên bàn đem chính mình ấm nước lấy lại đây, cười mở miệng, thúc, ta nơi này có nước ấm. Hiện tại đi múc nước người nhiều, quá thế, không chê nói đảo ta nơi này đi, trong chốc lát chê chút ta lại đi ra ngoài múc nước là được. Lao gia gia tưởng tượng cũng đúng, cười ha hả tiếp nhận văn ba truyền đạt tấm nước, như thế liền đa tạ các ngươi. Văn ba tiếp nhận ấm nước, cười lắc đầu, đừng khách khí, mọi người đều ra cửa bên ngoài, các ngươi mau ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Ba cố nội từ chính mình trong bao lấy ra một phen trái cây đường đưa cho văn thư niệm, cười nói, hải tử, cho ngươi ăn, thương lượng mua xe nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm từ bà cố nội trong tay cầm một viên kẹo, cười tủm tỉm nói, cảm ơn mãi mãi, ta ăn một viên là được làm. Cầm, đều cầm bà cố nội một bên nói một bên đem kẹo hướng văn thư niệm trong túi tắc. Văn thư niệm vừa muốn chối từ, Lão gia gia mở miệng, đều cầm đi, ta này lao bà tử thấy thích văn bối, liền thích cho các nàng tắt đường. Văn thư niệm lại là cảm tạ. Xe lửa chậm rãi xuất phát, Lão gia gia cùng bà cố nội ngồi ở trải lên. Trong tay cầm cùng tôn tử trụm ảnh trụm, hai vợ chồng già cười ha hả nói chuyện, chưa nói mấy câu lại bắt đầu khắc khẩu. Văn thư niệm cùng văn ba buồn cười nhìn hai vợ chồng già cãi nhau, thấy bọn họ như vậy, vừa thấy chính là bình thường thường xuyên đấu võ mồm, hai người cũng liền không khuyên. Văn ba đem ấm nước dư lại thủy ngã vào cái ly, cầm ấm nước đứng dậy, hai vị đem ấm nước cho ta, ta cùng nhau đánh đi. Lão gia gia vội đem ấm nước đưa cho văn ba, cười ha hả nói, đà tạ ngươi a, Không có việc gì. Thuận tiện sự nói xong Văn Ba dẫn theo ấm nước đi ra ngoài. Văn Thư Niệm lấy quá trên bàn thư lật xem, càng xem càng mê mẩn, hoàn toàn bỏ qua chúng quanh ồn ào, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đắm chìm ở trong sách. Văn Ba cầm ấm nước tiến vào, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy Lao Gia Gia đối với miệng so cái hư động tác, Văn Ba đẩy mặt nghi hoặc, ngồi ở Lao Gia Gia bên cạnh mãi mãi đem đầu hướng tới Văn Thư Niệm phương hướng nỗ. Văn Ba tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy nhà mình ngoan nữ nhi đọc sách xem đến môi vẻ. Cười đem nước gấm hồ đưa cho lão ra ra, dẫn theo nhà mình ấm nước bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi đến văn thư niệm bên người ngồi xuống. Ba, nhanh như vậy liền đã trở lại. Người không nhiều lắm. Văn thư niệm vẫn là bình tĩnh. Văn ba cười ha hà gật đầu, hiện tại múc nước người không nhiều lắm, phòng trừng cơm chưa thời điểm liền nhiều, ngươi có đói bụng không? Văn thư niệm lắc đầu, ta không đói bụng, buổi sáng ăn quá no rồi. Ba, ngươi muốn hay không ngủ một lát? Ta không ngủ, ngươi đọc sách đi trong chốc lát ăn cơm ta kêu ngươi nói xong văn ba thấy văn thư niệm túi đầu đọc sách chính mình thì tại một bên nhỏ rộng cùng hai vị gia gia nãi nãi nói chuyện thiếm. dọc theo đường đi lão gia gia cùng bà cố nội cùng văn thư niệm văn ba liêu đến đặc biệt vui vẻ hai vị lão nhân thường xuyên treo ở bên miệng chính là nhà mình đại tôn tử mỗi khi nói lên tôn tử hai vị lão nhân trên mặt đều là yêu thương biểu tình đặc biệt là nói đến dục nhi kinh nghiệm văn ba cùng bà cố nội liêu đến thập phần vui sướng thang đến buổi sáng xe lửa đến kinh đô Bà cố nội còn chưa đã thèm, bốn người phất tay cáo biệt, bà cố nội còn làm văn thư niệm hai người lại đi xê thị thời điểm, nhất định phải đi nhà bọn họ làm khách. Văn ba dẫn theo hành lý cùng văn thư niệm trực tiếp trở lại tiểu dương lâu, ly văn thư niệm kỳ nghỉ còn có thật dài một đoạn thời gian. Văn ba phóng hảo hành lý xuống lầu, nhìn văn thư niệm không hề hình tượng nằm liệt ngồi ở trên sofa, khoe nữ nhi, giữa trưa muốn ăn cái gì. Văn thư niệm giơ tay nhìn mắt mới 9 giờ rưỡi đồng hồ, ba, hiện tại còn không đến 10 giờ đâu. Ta hiện tại đi ra ngoài tìm người hỏi thăm hỏi thăm nơi nào có bán xe vận tải, trở về không sai biệt lắm cũng cơm trưa. Văn thư niệm nghĩ nghĩ, hỏi một câu, ba, ngươi biết hiện tại mua chiếc xe vận tải bao nhiêu tiền sao? Văn ba thuận thế ngồi ở một bên, cười nói, vậy muốn xem ngươi mua loại nào loại hình, ta nhớ rõ giống ngoại quốc nhập khẩu đến 2-3 vạn, quốc nội đại khái cũng muốn vài ngàn một chiếc. Văn thư niệm lắp bắp kinh hãi, hiện tại xe vận tải lớn như vậy quý sao? Đều có thể ở kinh đô mua phòng ở. Cũng không phải là, ngươi ngâm lại, hiện tại thật nhiều tiền lương gia đình một tháng tiền lương cũng liền hơn 30 khối, thứ này xe từ bắt đầu đến về sau, giá cả đều chỉ cao không thấp thấy nhà mình khuê nữ như suy tư gì. Văn ba tiếp theo nói, ngươi nghe thấy xe giới cao, như thế nào không nghĩ về sau. Có ý tứ gì? Ngươi cái này ngốc khuê nữ, ngươi cũng không nghĩ, xe vận tải dùng để làm cái gì. Hiện tại những năm gần đây, nhất khuyết thiếu chính là đường dài, cho nên xe vận tải tài xế mới như vậy nổi tiếng. Giống nhau xe vận tải tài xế đi ra ngoài đi một chuyến, đều có thể kiếm được khoản thu nhập thêm, bằng không ngươi cho rằng hiện tại vì cái gì như vậy nhiều người tễ phá đầu đều muốn học xe vận tải. Văn thư niệm tưởng tượng, văn ba nói rất có đạo lý a, đừng nói hiện tại như vậy hút hàng thời điểm, chính là về sau xe vận tải cũng rất kiếm tiền. Kia ba, chúng ta mua vào khẩu vẫn là sản phẩm trong nước A. Văn ba tự hỏi một chút, cười nói, ta nghĩ tới, một lát liền đi tìm ta bằng hữu hỏi thăm hỏi thăm. Nhìn xem có hay không sỉ cột hẻn xe vận tải, không đúng sự thật liền mua quốc nội, sang năm là có thể mạo hiểm kinh thương, đến lúc đó xe vận tải còn có thể phái thượng đại công dụng. Văn Thư Niệm gật gật đầu, nhắc tới đến sang năm, đôi mắt thẳng lượng theo sau lại nhột trí giống nhau nói, "Ba ba ngươi thì tốt rồi, sang năm ngươi liền có thể đi lang bạt, ngươi khuê nữ ta còn phải hoãn hai năm đâu." Văn Ba sờ sờ Văn Thư Niệm đầu, cười nói, "Ngươi còn nhỏ, không cần sốt ruột, nói nữa, không chừng ba ba đi ra ngoài sớm mấy năm." còn không có ngươi mấy tháng tránh đến nhiều đâu, ngươi phải hảo hảo đọc sách. Ba ba hiện tại còn trẻ, còn có thể bắt một bác. Nếu đi vào cái này nên đại, ta đây khẳng định cũng tưởng lang bạc lang bạc đa, ta. ta không bao giờ tưởng dựa ngươi dưỡng ta, ta tưởng dưỡng ngươi. Trước kia ngươi liền mệt nhọc, hiện tại ta chỉ nghĩ làm ngươi hưởng thụ hưởng thụ sinh hoạt. Văn ba nghe xong trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, đôi mắt chua xót không thôi, chỉ có thể đem tầm mắt chuyển hướng nơi khác. Văn thư niệm còn ở tiếp tục nói, ba, ta đều nghĩ kỹ rồi. Chờ ta tốt nghiệp lúc sau ta cũng đi kinh thương, đến lúc đó chúng ta cả nhà đều dọn đi tứ hợp viện trụ, các ngươi phải hảo hảo ở nhà chơi, lang bạt loại sự tình này vẫn là làm chúng ta người trẻ tuổi tới làm. Văn ba trộm đạo lau một phen nước mắt, cười nói, biết ngoan nữ nhi hiểu chuyện, không nghĩ làm ba ba mệt, nhưng ba ba hiện tại còn trẻ a ba ba cũng muốn đi thử xem. Vậy được rồi, vậy chờ ba ba tưởng nghỉ ngơi lại nghỉ ngơi, bất quá ta cho ngươi phao rượu còn có bên trong nước suối ngươi đến thường xuyên uống. Tuy nói sẽ không kéo dài tuổi thọ, nhưng là có thể đề cao tự thân miễn dịch lực những lời này văn thư niệm nói bao nhiêu lần, chính mình đều nhớ không rõ. Hảo hảo hảo, ba ba nhớ rõ, tiểu bà quảng ra, được rồi, nói thêm gì nữa nên không còn kịp rồi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi một chút, ba ba đi ra ngoài. Văn thư niệm cười gật đầu, chờ văn ba đi rồi, văn thư niệm đóng lại đại môn hướng trong không gian đi. Phía trước gieo đi rau dưa cùng trái cây, mắt nhìn lại quá mấy ngày liền thành thục. Cá cũng trồng chất thật nhiều ở không gian. Lần này một hai phải làm phiếu đại. Văn thư niệm hứng thú bừng bừng đầu nhập đến vớt cá chung. Đại hoàng lúc này ngậm một đầu hiệu bảo đi tới. Phía sau lòng đỏ trứng lòng trắng trứng mỗi chỉ trong miệng đều ngậm gà rừng. Gà rừng hình thể không nhỏ. Lòng đỏ trứng lòng trắng trứng đi đường ngã trái ngã phải. Kia bộ dáng thấy thế nào như thế nào giống cái hán tử say. Đại hoàng đem hiệu bảo ném tới trên mặt đất. Nhìn mắt văn thư niệm trực tiếp nhảy vào ao cá. Chỉ chốc lát sau một cái một con cá ném đi lên lòng đỏ trứng lòng trắng trứng lập tức ném xuống trong miệng gà rừng tung ta tung tăng chạy đến một bên ngậm túi lại đây văn thư niệm nhìn ba con láo hổ động tác cảm tình đây là trời cao phái tới cho chính mình đương trợ thủ a quyết định mua xe mới nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương văn thư niệm cùng đại hoàng phụ trách vớt cá lòng đỏ trứng lòng trắng trứng phụ trách trăng cá một người tam hổ phối hợp đến thập phần ăn ý văn thư niệm nhìn trên mặt đất đôi túi đã có rất nhiều hướng tới đại hoàng nói đại hoàng Có thể, ta trong chốc lát muốn đi ra ngoài, chúng ta buổi tối tiếp tục giống nhau nói văn thư niệm trực tiếp đem trang tốt cá chuyển qua thùng đường hàng bên kia. Nơi đó đã đôi mấy chục cái túi cá, nhìn ra phỏng trừng đến có vài ngàn cân, không có biện pháp, trong không gian cá lớn lên quá đẹp, một cái ít nhất cũng có 10 cân trọng. Văn thư niệm nhấc chân hướng phòng ngủ đi đến, vừa đi một bên cùng đại hoàng nói, lần này ba ba mua xe chúng ta liền có thể đại làm một phiếu, lần này các ngươi công lao lớn nhất, đến lúc đó kiếm lời trở về. Ta làm ba ba mua đầu heo tiến vào, hảo hảo khao khao các ngươi, cho các ngươi nếm thử bên ngoài nhì thịt. Văn thư niệm chút nào không phát hiện, theo sau lưng mình đại hoàng, trong ánh mắt sẹt qua thập phần nhân tính hoa ánh sáng. Văn thư niệm tắm rồi trở lại phòng khách, văn ba đang ngồi ở trên sofa treo đùa yêu gà, bị đột nhiên xuất hiện văn thư niệm cấp dọa một run run. Văn thư niệm vừa ra tới, liền thấy văn ba gắt gao ôm yêu gà, ở trên sofa như là đã chịu kinh hách, yêu gà càng là xúc ở văn ba trong lòng ngực run bần bẩn. bẩn. Đối mặt văn thư niệm ngốc lăng biểu tình, văn ba tức giận nói, ngươi nhà đầu này, như thế nào không ở trên lầu đi vào, này nếu là trong nhà có người như thế nào chỉnh. May mắn ngươi ba ta đóng cửa, thật là quá không cẩn thận. Văn thư niệm ngây ngốc gãi gãi tóc, cười nói, giống nhau tới trong nhà cũng chỉ có cố hàng giang, hắn không phải bồi ra ra đi ra ngoài sao, nói nữa, ta đi vào thời điểm rõ ràng đóng cửa. Còn tranh luận, ta ở hại ngươi sao? Làm ngươi cẩn thận chút ngươi đáp ứng là được, nói như vậy nhiều làm cái gì? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất văn ba từ biết văn thư niệm có một cái không gian bắt đầu, có thể nói là giàu thúi ruột. Văn thư niệm le lưới, lập tức thái độ đoan chính bảo đảm, đã biết ba ba, ngươi yên tâm, về sau ta về phòng khóa môn ở đi vào. Văn ba vừa lòng nhìn văn thư niệm, ừ trẻ nhỏ dễ dậy, đói bụng không có. Văn ba thấy văn thư niệm gật đầu, đem hoán quá mức yêu gà đặt ở trên mặt đất, từ trong phòng bếp mang sang một mâm vịt nướng, cười tủm tỉm nhìn văn thư niệm. Ba, như thế nào sẽ có vịt nướng Thơm quá à, văn thư niệm cảm giác chính mình nước miếng đều phải chảy. nay không phải đi bằng hữu nơi đó hỏi thăm sao, vừa vận nhà hắn có cái này, ta liền mang theo một con trở về, hương đi, mau ngồi xuống, nhưng đã nấu hảo, liền chờ ngươi. Văn thư niệm chạy nhanh đi phòng bếp thịnh cơm, cùng văn ba vui dạo dựng ăn cơm trưa. Ăn cơm no cha con hai ngồi ở trên sofa, một bên ăn trái cây một bên nói chuyện thiếm. Văn thư niệm mở miệng hỏi, ba, hỏi thăm đến thế nào? Văn ba cười gật đầu, nghe được. Còn đừng nói, hiện tại cái này năm đầu tưởng mua xe vận tải còn không hả mua, lớn như vậy kinh đô xe mới chỉ có tăm chiếc, cũ xe có một chiếc, bất quá quá cũ nát chút, chúng ta vẫn là mua xe mới đi. Kia xe mới bao nhiêu tiền? Từ ta bằng hữu nơi đó lấy nói, một vạn là có thể bắt lấy tới, ngươi cảm thấy đâu? Loại sự tình này văn ba thói quen hỏi một chút văn thư niệm ý tưởng. Văn thư niệm nghĩ nghĩ, hỏi một cái mấu chốt vấn đề, ba, kia xe, có thể kéo nhiều ít tấn. Vừa nghe văn thư niệm hỏi cái này, văn ba đôi mắt lập tức sáng, khuê nữ, ta cùng ngươi nói, lần này ngươi bà ta chính là tìm được bà bối, kia chính là nổi danh giao thông bài EH361A, chúng ta quốc gia liền sinh sản mấy trăm đài. Văn thư niệm nghe được như lọt vào trong sương mù, trực tiếp mở miệng, ba, ngươi nói này đó ta cũng không hiểu a ngươi liền nói có thể tái nhiều ít hóa. Văn ba trực tiếp tức giận chụp văn thư niệm tay, ngươi biết cái gì, kia chính là trải qua rất nhiều người vất vả nghiên cứu ra tới. Chúng ta quốc gia bán ra một đi nhanh thành tiểu văn ba nói xong thấy văn thư niệm một chút không hiểu bộ dáng trực tiếp khí cười, đến đến đến, không cùng ngươi xả này đó vô dụng, ngươi không phải quan tâm trọng lượng sao, nghe bằng hưu nói nặng nhất 15 tấn. Văn thư niệm vừa nghe 15 tấn, lập tức cười đến không khép miệng được, sau khi cười xong nghĩ đến một vấn đề, nhìn văn ba mở miệng, ba, nghe ngươi phía trước lời nói, nhưng cái đó sẽ rất thiếu, chúng ta có thể mua được. Ngươi kia bằng hưu xác định còn có. Không phải nói một năm liền sản 500 nhiều đài sao? Văn Ba kiên định gật đầu, liền kém không vỗ ngực bảo đảm, yên tâm đi, ta cái kia bằng hữu chính là chính phủ cơ quan đơn vị, hắn nói có khẳng định có, đều là sinh tử huynh đệ. Sinh tử huynh đệ? Ngươi trường nào thì có sinh tử huynh đệ? Văn Thư Niệm nhàn nhạt nhìn mắt Văn Ba. Văn Ba xấu hổ ho khan hai tiếng, này không phải thân thể này người sinh tử huynh đệ sao? Văn Thư Niệm lập tức lôi kéo Văn Ba tay hỏi, "Ba, ngươi nghĩ tới có ký ức?" Văn thư niệm thấy văn ba gật đầu lại lắc đầu, trực tiếp lúc, Ngươi này lại là gật đầu lại là lắc đầu, ý gì à? Văn ba rồi dám nói, sở hữu không nhớ tới, cũng là kỳ quái thật sự, thấy người là có thể nhớ tới cùng người này sự tình. Văn thư niệm hai đời cũng chưa nghe qua chuyện như vậy, cha con hai thập phần nghi hoặc. Tính đừng nghĩ, nếu có thể mua được là được, nói chưa nói khi nào có thể bắt được. Văn ba gật đầu, tiền đúng chỗ, xe cũng liền đến vị. Văn thư niệm ánh mắt sáng lên. Lập tức từ không gian đem trang tiền cái dương gì ra tới. Hô, khi nào thay đổi lớn như vậy cái dương? Văn thư niệm cười nói, này tiền càng ngày càng nhiều, khẳng định muốn đổi cái đại tổn tiền vại lạp văn thư niệm từ bên trong đếm một vạn một ngàn cấp văn ba. Văn ba đem một ngàn còn cấp văn thư niệm, một vạn là được. Văn thư niệm chạy nhanh nói, không mời người khác ăn một bữa cơm. Không cho điểm bao lì xì. Người ba ta kém người này một ngàn khối A, cấp khẳng định là muốn ý tứ ý tứ, ba trên người có tiền. Văn thư niệm cũng không hề tiếp tục cấp, trực tiếp đem cái dương lại bỏ vào không gian, không cần đánh đổ, ta tổn. Văn ba tiến đến văn thư niệm bên cạnh, tò mò nhìn nàng, khuê nữ, cấp ba nói nói, hiện tại tổn bao nhiêu tiền? Không nói cho ngươi. Văn ba lập tức vui vẻ, cười ha hả suy đoán, ta đoán tam vạn khẳng định có, ngươi ra ra phía trước cho ngươi một vạn. Ba, ngươi lợi hại như vậy à, ngươi nữ nhi tiền mặt hiện tại có tam vạn bảy nghìn nhiều, chờ lần này cùng lưu binh giao dịch sau, lại có thể tiến một bước. Đến lúc đó chúng ta đi xem phòng ở, thiên điểm không quan hệ, hiện tại kinh đô muốn bán thật sự quá ít. Văn ba trực tiếp lắc đầu, hiện tại là thiếu, nhưng quá song năm sau liền nhiều, thật nhiều người muốn xuất ngoại đi, lúc ấy thật nhiều phòng ở đều phải ra tay, giá cả còn muốn tiện nghi rất nhiều. Cái gì? Ba, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói, sớm một chút nói chúng ta trễ chút lại mua phòng ở a mệt mệt. Văn ba trực tiếp cấp văn thư niệm một cái đầu băng, ngươi liền xác định ngươi mua phòng ở lúc ấy còn ở. Còn có thể mua được như vậy. con mệt, nơi nào mệt, lại quá 10 năm ngươi lại xem mệt không lỗ. Mua xe vật tải. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm ôm đầu tức giận nhìn văn ba. Đừng như vậy nhìn ngươi ba a, ngươi nha đầu này chính là không dài đầu óc, gặp chuyện chỉ xem trước mắt, muốn nhiều hướng về sau xem, không cần bị trước mắt cực nhỏ tiểu lợi mắt mở văn ba lời nói thâm thiê giáo dục nhà mình nữ nhi. Văn thư niệm cũng biết chính mình tính tình có đôi khi là quá mức xúc động chút Gặp chuyện suy xét đến cũng không đủ lâu dài, trước kia luôn muốn không có việc gì, nếu không phải Văn Ba dặn dò, phòng Trừng chính mình còn muốn thật lâu mới ý thức được. "Đã biết ba ba, ta sẽ hảo hảo sửa lại, ngài giám sát ta bái." Văn Ba sụ mặt nhẹ nhàng gật đầu, "Được rồi, tiền hiện tại có, ta đây liền đi ra ngoài tìm bằng hữu chứng thực xuống dưới." Người trong lòng cũng kiên định Văn Ba xoay người liền đi, mới vừa xoay người khoảnh khắc khẽ miệng hướng về phía trước cong lên, hảo tâm tỉnh ra cửa. Văn thư niệm quan hảo cửa phòng. Chạy về trên lầu chính mình phòng, khóa cửa tiến không gian, liền sợ văn ba trở về lại nói chính mình không chú ý. Tiến không gian như cũ làm từng bước, bắt đầu vớt cá nghiệp lớn, văn thư niệm quyết định lần này nhất định phải làm lưu binh hảo hảo xuất huyết, đại kiếm một bút, sau đó lại cùng văn ba đi ra ngoài tìm kiếm tân đối tượng. Văn ba buổi chiều 5 giờ về nhà, văn thư niệm bận việc xong, đang nằm ở phòng ngủ, đã bị ngoài cửa cãi cỏ ồn ào thanh âm đánh thức, văn thư niệm vội vàng đi xuống lầu xem. Văn Ba đứng ở một chiếc xe vận tải phía trước, xung quanh tốt năm tốt ba vây quanh một ít người, chính tò mò nhìn xe vận tải, Văn Ba thấy Văn Thư Niệm mở cửa ra tới, lập tức đứng thẳng thân mình, vẻ mặt khoe khoang nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm thấy xe vận tải lộng đã trở lại, trực tiếp xoay người về nhà, Văn Ba chạy nhanh đi theo phía sau vào nhà. Thế nào? Không tồi đi này xe. Văn Thư Niệm bất đồng với Văn Ba kích động, bình tĩnh gật đầu, rất không tồi, ba người chừng nào thì đưa hóa đi. Ta đại khái tính tính. Này cá liền có 2 vạn cân, thế nào đến đưa 2 lần mới được. Văn Ba trực tiếp lắp bắp kinh hãi, bị Văn Thư Niệm nói số lượng kinh chứ, cái gì? 2 vạn cân. Ngươi ăn thuốc kích thích lạ, lộng nhiều như vậy. Nói Văn Ba tay liền phải hướng Văn Thư Niệm trên người tiếp đón. Văn Thư Niệm chạy nhanh lắc mình né tránh, "Ai ai ai, ba, ta không có thức đêm làm, đại hoàng mang theo nó 2 nhi tử làm. Ngươi lừa quỷ đâu, đại hoàng chúng nó như thế nào làm?" Văn Ba phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng Văn Thư Niệm lập tức một năm một mời cùng Văn Ba nói, cuối cùng bỏ thêm một câu, ngươi nếu là không tin, chúng ta hiện tại liền đi bể tắm, ta làm đại hoàng phương diện làm cho ngươi xem. Văn Ba lúc này mới dần dần tin tưởng Văn Thư Niệm nói, này đại hoàng cùng nó hai nhi tử như vậy hiểu chuyện. Này cũng quá thần. Nhưng không sao, ta lần đầu tiên thấy cũng cho ta dọa nhảy dựng, Lâu như vậy, chúng nó mỗi ngày lạc thú chính là săn thú vớt cá, lại không xử lý phòng trường lại quá đoạn thời gian càng nhiều. Văn Ba hoán qua tâm thần, lập tức vui vẻ. Vũ vô, vô bàn tay cười nói, này đã có thể hảo, ngươi không cần lại bận việc, ngoan, thật ngoan, quả thực quá hiểu chuyện. Văn thư niệm trực tiếp buông tay, sao có thể à? Đại hoàng chúng nó cũng chỉ có thể giúp ta vớt cá, trái cây cùng rau dưa chúng nó làm không được. Nói Văn thư niệm nhìn mắt Văn ba, cảm khái một câu, nếu là ba ba ngươi có thể đi vào thì tốt rồi. Mới vừa nói xong lời nói, Văn thư niệm tâm thần chấn động, không thể tưởng tượng nhìn Văn ba, vẻ mặt nghi hoặc không trường bộ dáng. Văn ba lo lắng nhìn Văn thư niệm. Làm sao vậy? Văn Thư Niệm lập tức lôi kéo Văn Ba lên lầu đi chính mình phòng, khóa kỹ môn, ở Văn Ba nghi hoặc trong ánh mắt, trực tiếp đem Đại Hoàng thả ra, nhìn chiếm hơn phân nửa cái phòng Đại Hoàng, Văn Ba dọa một cú sốc, đang muốn nói nhà mình nữ nhi. Đại Hoàng trực tiếp đi đến Văn Ba bên người, hướng tới Văn Ba tay chính là một móng vuốt, trực tiếp ở lòng bàn tay chảo ra một tia vết máu, Văn Thư Niệm há to miệng đang muốn kinh hô, Đại Hoàng lại đem mang theo Văn Ba vết máu móng vuốt hướng Văn Thư Niệm trong miệng đưa dương văn thư niệm miệng đầy đều là một cổ gì sắt mũi vị biểu tình thập phần dữ tợn đại hoàng ngươi làm gì a đại hoàng ngốc manh chớp đôi mắt nhìn xem văn thư niệm lại nhìn xem văn ba văn thư niệm hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải vỗ nhẹ đại hoàng đầu không phải ngươi ở bên trong nhảy đã sao ngươi ý tứ không phải mang ba ba lên lầu văn thư niệm thấy đại hoàng nhìn văn ba lại nhìn chính mình trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái gì chậm rãi duỗi tay lôi kéo văn ba tay tâm thần vừa động Hai người một hổ lập tức xuất hiện ở trong không gian. Văn Thư Niệm cùng Văn Ba sợ ngây người, Văn Thư Niệm kinh ngạc qua đi chính là Cao Hứng, ba ba có thể vào được, về sau lại không cần chính mình một người bận việc. Văn Ba tắc vẫn luôn ngốc ngốc sững sờ, nhìn chung quanh xa lạ địa phương, trong lòng biết đây là khuê nữ không gian, nhưng chân chính tiến vào cảm nhận được chấn động, cái loại cảm giác này là không giống nhau. Văn Ba run rẩy vươn tay véo véo chính mình mặt, còn có cảm giác không phải nằm mơ. Khuê nữ, này, đây là Ngươi không gian. Văn ba nhìn chung quanh rộng lớn địa phương, kinh ngạc đến cực điểm. Văn thư niệm cười gật đầu, đứng vậy ba, nơi này chính là ta không gian, đi, ta dẫn ngươi đi xem xem nói văn thư niệm lôi kéo văn ba tay đi trước ao cá, ba ba, ngươi xem, nơi này chính là ao cá lạc. Ao cá trên mặt đất còn đôi bảy tám điều chứa đầy cá túi, trên mặt đất rơi rụng đầy đất cá, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng chính tung ta tung tăng ngậm cá hướng trong túi tắc. Văn ba bị một màn này sợ ngây người. Cảm tình nhà mình khuê nữ nói chính là thật sự à, này hổ tử thành tinh đi. Văn thư niệm lại lôi kéo văn ba đi quả lâm cùng đất trồng rau, ba ba ngươi xem, mới vừa mua được hạt giống liền gieo đi, ngày mai là có thể thu, còn có bên kia rau dưa cũng hảo, đêm nay liền có thể thu. Văn ba lập tức bị trước mắt tươi tốt quả lâm chấn trụ hai mắt, cảm giác hết thể hảo không chân thật. Ngay sau đó văn ba đã bị văn thư niệm đưa tới thùng đựng hàng, văn thư niệm chỉ vào thùng đựng hàng cao hưng nói, ba ba, ngươi xem này đó đều là lấy trước mua, còn giữ lại rất nhiều đâu. Này đó vẫn là ngươi cùng ngại ngại cho ta tiền mua đâu." Văn Thư Niệm liên tiếp nói chuyện, không hề có chú ý tới Văn Ba vẻ mặt ngốc lăng biểu tình. Thẳng đến Văn Thư Niệm đem Văn Ba đưa tới trong không gian trong phòng, Văn Ba mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh cho chính mình mãnh rót một ngụm nước suối, Văn Ba vô vô bộ ngực, ngươi này không gian quá không thể tưởng tượng, quả thực có thể nói thần tích kỳ. Không đợi Văn Thư Niệm mở miệng, Văn Ba một phen giữ chặt Văn Thư Niệm tay, dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc nói quê nữ, đáp ứng ba ba, cái này địa phương không thể làm người thứ ba biết, cũng không thể lại mang bất luận kẻ nào tiến vào, chính là tiểu cố đều không được, nếu về sau cùng hắn ở bên nhau không có phương tiện tiến vào, kia tình nguyện đừng tiến, thời đại càng ngày càng tốt, về sau dùng đến nơi đây địa phương càng ngày càng ít, đừng ngớ ngẩn a Văn thư niệm hồi lấy kiên định ngữ khí, ba ba, ngươi yên tâm đi, trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không nói cho, ta sẽ gắt gao nằm bí mật này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ba ba không phải không tin tiểu cố là người, ba ba chính là lo lắng vận nhất, từ xưa đến nay, tổ tiên nhóm huyết kinh nghiệm A, trên thế giới này nhất không thể thử chính là nhân tâm, biết không? Xe vận tải về đến nhà, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm gật gật đầu, ta đều biết đến ba ba, ngươi yên tâm đi. Văn ba lúc này mới dần dần thả lỏng lại, nhìn kỹ trong phòng đồ vật. Này đó đều là lấy trước ngươi lộng tiến vào. Văn ba nhìn chỉnh gian phòng ngủ phong cách cơ hồ đều là lấy trước văn thư niệm thiên vị bộ dáng văn thư niệm cười gật đầu lúc trước biết cái này không gian bắt đầu ta liền đến chỗ mua đồ vật ngươi cùng ngã lại cho ta tiền ta đều mua thật nhiều vật tư vừa vặn kia đoạn thời gian xem tiểu thuyết nói cái gì mà thế dù sao đồ vật bỏ vào tới cũng sẽ không hư để người văn nhất liền mua thật nhiều đồ vật tiến bảo văn ba đầy mặt tán đồng nhìn văn thư niệm có trung minh dự nói nếu không nói ta khoe nữ thông minh đâu giống ta văn ba nói xong Cũng không xem văn thư niệm vầu ngữ biểu tình, xoay người ra cửa, đi nhìn phòng bếp cùng thư phòng. Văn thư niệm theo ở phía sau mở miệng, này phòng bếp đồ vật đều có thể dùng, ta cũng sợ không rõ nơi này là cái gì chiêu số. Dù sao không thiếu điện, sớm biết rằng lúc trước liền lộng chút máy móc tiến vào, bên kia cái kia thư phòng ta giống nhau lấy tới phóng đồ vật. Văn ba không được gật đầu, khắp nơi quan khán văn thư niệm không gian, đứng ở ngoài cửa chỉ vào nơi xa sân hỏi, bên kia chính là ngươi săn thú địa phương Văn Thư Niệm gật gật đầu, trong mắt xoay một chút, hướng dẫn ngự khi mở miệng, ba, có nghĩ đi điếm phong. Ta cùng ngươi nói, trên núi nhưng thú vị. Văn ba rõ ràng không tin Văn Thư Niệm nói, không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu, được rồi, đừng xả này đó, ngươi ba ta không có hứng thú đi xem. Văn Thư Niệm thất vọng nhìn về phía đại hoàng, đáng tiếc à, còn nghĩ làm đại hoàng mang theo Văn ba đi trên núi chạy. Văn ba hiện tại hoàn toàn hoán quá mức tới, không có vừa rồi kinh ngạc, chậm gì gì đi ở Văn Thư Niệm trong không gian xem xét. Lại đi quả lâm bên kia, nhìn tươi tốt trái cây cùng rau dưa, văn ba trên mặt cười ra nếp nhăn. Không tồi không tồi, lúc trước nếu là lộng điểm máy móc tiến vào phương tiện rất nhiều, bất quá cũng không có việc gì, hiện tại ba ba có thể vào được. Đợi lát nữa đi ra ngoài lộng một chiếc giường tiến vào, liền đặt ở trong thư phòng, buổi tối chúng ta cha con hai đem này đó rau dưa trái cây hái được. Văn thư niệm cũng thập phần cao hứng, cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy, đúng rồi ba, mấy thứ này hẳn là muốn phân hai tranh chạy. Ta và ngươi cùng đi đi, đến lúc đó trước đem cá kéo qua đi, làm lưu binh đem túi cho ta đằng ra tới, trở về vừa lúc có thể trang trái cây này đó. Văn ba vừa nghe văn thư niệm cũng phải đi, chạy nhanh lắc đầu, ngươi cũng đừng đi, ngươi ba ta một người là có thể hành, túi đến lúc đó ta cho ngươi lấy về tới, đừng trang trái cây, này trang, cá túi trước sau có mùi cá, đến lúc đó làm lưu binh cấp nhiều lộng điểm túi là được. Kia cũng đúng, lần này giao dịch nhiều như vậy, cho ta nhiều lộng chút túi. Chờ ngươi xuất phát ta đi tìm lượng tử, hoặc nhiều hoặc ít cho hắn giao dịch một ít, liền giao dịch cá cùng quả táo này đó thường thấy, mặt khác liền tính, thuận tiện cũng làm hắn cho ta lộng điểm túi lại đây, dù sao túi cũng mặc kệ tiền văn thư niệm cũng không kiên trì nhất định phải đi theo văn ba đi, ngược lại nói văn ba nói an bài hảo kế tiếp sự tình. Văn ba cười gật đầu, như vậy có thể, chúng ta cha con hai phần công hợp tác ha ha, hắn nếu là hỏi liền nói cá là ao cá, quả táo liền nói là ta bằng hữu chạy đường dài kéo trở về. Dù sao chúng ta mua này xe, về sau có người hỏi liền nói cùng bằng hữu cùng nhau kết phường mua là được. Văn thư niệm lập tức cấp văn ba dựng ngón tay cái, vẫn là ta ba thông minh. Nghe thấy nhà mình nữ nhi khích lệ, văn ba tiên có lộ ra ngạo kiều biểu tình, đại khái cũng liền ở nhà mình nữ nhi cùng mâu thân trước mặt biểu lộ. Đó là, người ba không thông minh, như thế nào sinh ra người như vậy thông minh nữ nhi à, ha ha. Văn thư niệm nhìn thời gian, ba, nếu không trước đi ra ngoài, xe còn ở bên ngoài đâu. Ai nha, đi đi đi, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên chúng ta xe. Văn thư niệm lập tức đi ra ngoài, quay đầu vừa thấy Văn Ba còn không có ra tới, Văn thư niệm lại về tới không gian. Văn Ba chính vô ngữ nhìn Văn thư niệm, ngươi cũng chưa lôi kéo ta, ta như thế nào cùng ngươi đi ra ngoài? Văn thư niệm ngượng ngùng cười cười, lôi kéo Văn Ba tay ra không gian. Văn Ba chạy nhanh xuống lầu, ngoài cửa lúc này đã không ai vây xem, cái này điểm đúng là ăn cơm chiều thời điểm. Văn Ba một bên vào nhà một bên nói xem ra đến ở cửa đáp cái lều tuy nói hiện tại thời buổi này không có trộm xe vận tải nhưng rốt cuộc trong lòng kiên định chút hành bái ngày mai ta kêu cường tử lại đây lộng hắn khẳng định sẽ liền đáp cái đơn giản điểm chờ ngươi trở về chỉ định cho ngươi ô yếm xe xe ăn ra văn ba cười gật đầu xoay người đi phòng bếp làm cơm chiều vừa đi vừa nói chuyện hiện tại thời gian còn sớm ta thiêu cái khoai tây xương sườn cho ngươi ăn ngươi không phải rất thích ăn sao lão ba vạn tuế văn thư niệm cao hứng đi phòng bếp cấp văn ba trợ thủ cha con hai ăn cơm chiều cũng không vội mà rửa mặt khóa kỹ môn trực tiếp đi văn thư niệm không gian văn thư niệm từ thùng đựng hàng bên kia di 10 điều túi lại đây cười tủm tìm nói ba ngươi lợn trái cây liền thành rau dưa đến cong lưng ta đi lợn hành ngươi ba ta cũng đã lâu không làm này đó việc khẳng định không thành vấn đề coi như rèn luyện thân thể văn ba nhìn mắt quả lâm hỏi trích này đó hiện tại là mùa đông liền trích thứ quý trái cây đi quả táo, lê, quả cam là được nói xong văn thư niệm liền cầm túi hướng rau dưa mà đi. Cha con hai bận việc ba cái giờ, văn ba có chút mệt, ngồi ở một bên nghỉ tạm, nhìn con tinh lực tràn đầy văn thư niệm, cười nói: ngươi nha đầu này, như thế nào đi dạo phố thời điểm không có nhiều như vậy tinh lực? Văn thư niệm đưa cho văn ba một ly nước suối, cười mở miệng: ta cũng không biết, dù sao ở trong không gian ta tinh lực muốn so ở bên ngoài hảo đến nhiều, cũng có khả năng là ta không yêu đi dạo phố. Nha, nay thủy thật đúng là ngọn. Cảm giác so ở bên ngoài uống còn muốn ngọt văn ba một ngụm uống hết một ly nước suối, kinh ngạc nói. Ngươi cũng cảm thấy đi, ta tổng cảm thấy thứ này ở bên ngoài không có bên trong tác dụng đại, không tin ngươi lại ngồi một lát, đợi lát nữa là có thể cảm giác rõ ràng. Văn thư niệm tiếp tục đi đất trồng rau bận việc, vài phút sau chuyển đến văn ba kinh ngạc tiếng hô, nhà, ta như thế nào cảm thấy ta này tinh thần hảo rất nhiều a Văn thư niệm một bên hái rau một bên nói, kêu đương nhiên a đặc biệt là mỏi mệt lúc sau uống cái này. Quá trong chốc lát lập tức động lực tràn đầy, có thể nói kỳ hiệu, chính là không giống thần tiên thủy bao trị bách bệnh. Này nếu có thể bao trị bách bệnh, kia mới kêu kỳ quái, muốn thấy đủ biết không? Biết biết, ta chính là nói nói mà thôi, bất quá hàng năm uống vẫn là có thể để cao nhân thể miễn dịch lực, không có việc gì các ngươi liền uống nhiều, coi như dưỡng sinh. Văn ba cười ha hả gật đầu, thứ này pha trà hẳn là không kém, hôm nào thử xem nói liền đứng dậy tiếp tục trích trái cây. Không cần hôm nào, ngày mai ngươi đi thời điểm. Ta liền dùng cái này cho ngươi pha một ly, lại tiếp hai cái ấm nước, bảo đảm ngươi thoải mái dễ chịu khai đi xê thị văn thư niệm đã sớm nghị kỹ rồi hết thảy. Văn ba xuất phát. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Hai người ở không gian bận việc đến giảng sáng một giờ, trong lúc văn thư niệm nghỉ ngơi một lần, văn ba nghỉ ngơi ba lần. Nếu không phải văn thư niệm lấy ngày mai muốn xuất phát vì tử, văn ba còn muốn tiếp tục làm. Ba, đêm nay ngươi liền ở bên trong này ngủ đi trong phòng ngủ mặt có phòng vệ sinh rửa mặt thực phương tiện văn thư niệm nói xong liền ra không gian chạy tới dưới lầu di một chiếc giường đi thư phòng văn ba tắm xong đi thư phòng ngủ văn thư niệm điều hảo đồng hồ báo thức cũng nghỉ ngơi cha con hai chút nào không biết hai người ngủ say về sau đại hoàng mang theo lòng đỏ trứng lòng trắng trứng còn ở ao cá vớt cá trắng cá ngày hôm sau đồng hồ báo thức thành công đánh thức văn thư niệm rửa mặt hảo đi thư phòng chuẩn bị gõ cửa phát hiện môn không quan trong phòng cũng không ai văn thư niệm rối tung tóc nghe thấy ao cá bên kia Văn Ba hưng phấn thanh âm, vội vàng chạy tới xem xét. Văn Ba đang đứng ở ao cá vớt đại hoàng đầu, đại hoàng liều mạng trốn tránh, không nghĩ làm Văn Ba sở chính mình đầu, nào biết Văn Ba trực tiếp bẻ quá lớn hoàng đầu cố định, một bên thuận bao một bên nói, đại hoàng thật là quá ngoan, ngươi như thế nào như vậy hiểu chuyện đâu. Văn Thư Niệm đi đến Văn Ba bên người, buồn cười nói, ba, ngươi này sáng sớm lên, đang làm cái gì đâu? Văn Ba lập tức buông ra đại hoàng, đứng lên cười mở miệng, ngươi nhìn xem chưa mười mấy túi cá tất cả đều là đại hoàng chúng nó ba làm cho, quá có khả năng. Ha ha, ta đều thói quen, phỏng trưng đại hoàng biết chúng ta muốn lộng cá bán tiền. Văn Ba táp lưỡi không thôi, nhìn chạy đến Văn Thư Niệm bên người đại hoàng, ánh mắt đặc biệt tự ái. Văn Thư Niệm kéo Văn Ba tay cười mở miệng, "Được rồi ba, hôm nay ngươi liền phải kéo hóa đi qua, chúng ta đi ăn cơm sáng đi, ta đem cá kiểm kê một chút, đến lúc đó chúng ta đi thuê phòng ở bên kia đem đồ vật trang đến trên xe. Chúng ta đây đi ra ngoài đi." vừa lúc trong nhà còn có nguyên liệu nấu ăn, ta nhiều làm một ít, ngươi đến lúc đó phóng bên trong tới, đói bụng liền tiến vào ăn. Văn thư niệm mang theo Văn Ba ra không gian, đem trang tốt nước suối đặt ở trên bàn, dặn dò một câu: Ba, lần này lái xe như vậy xa, ngươi nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, cũng không thể mệt nhọc điều khiển a, phải chú ý an toàn. Ngươi còn có nữ nhi ở nhà chờ ngươi đâu? Đối mặt đối chính mình các loại không yên tâm nữ nhi, Văn Ba trong lòng thỏa đáng thật sự, miệng đây đáp ứng, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi ba ta không phải cậy mạnh người, ta biết ngươi không cậy mạnh, nhưng nên lo lắng ta còn là muốn lo lắng, còn có a, đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết không có. Thật sự không được tìm cá nhân cùng ngươi cùng nhau lên đường đi, như vậy an toàn một ít. Văn ba cười lắc đầu, ai nha, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi ba nhưng không cần có người thay phiên, đồ vật đều mang lên, mua xe thời điểm ta kia bằng hữu liền cho ta xứng một ít công cụ, cái này năm đầu xe dễ dàng nhất hỏng rồi, cho nên cần thiết mang theo sửa xe công cụ. Bằng không đến lúc đó khóc cũng chưa trôi ngồi khóc đi. Phúc ngươi nhớ rõ là được, ta đối này đó cũng không hiểu lắm, đúng rồi, ta trong không gian, có điện côn, ngươi mang một phen phóng trong xe, để người vạn nhất văn thư niệm liền sợ văn ba gặp được cái gì lộ bá linh tinh, thời buổi này lại không phải không có. Văn ba nghe xong ánh mắt sáng lên, còn có một chút đổ vào ta. Lấy đến đây đi, cái này có thể vạn sự vô ưu yên tâm lên đường. cha con hai ăn cơm sáng, cứ việc văn thư niệm tỏ vẻ chính mình có thể nấu cơm. Văn Ba vẫn là cấp Văn Thư Niệm làm hai ba thiên cơm phóng không gian, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Văn Ba mang theo có chút khẩn trương Văn Thư Niệm đi thuê phòng ở. Văn Ba buồn cười nói, đừng khẩn trương, người ba ta lái xe ở đâu? Hai người một đường thẳng tới mục đích địa. Văn Thư Niệm nhìn mắt trung quanh không ai, trực tiếp chạy đến xe vận tải thượng đem cá đều cấp di ra tới, làm tốt hết thể Văn Thư Niệm nhảy xuống xe, vỗ vô, vô tay, được rồi, hai vạn cân cá, chờ thêm mấy ngày ngươi trở về lại đem dư lại trái cây cùng rau dưa kéo qua đi. Văn Ba cười ha hả gật đầu, hảo, ta đưa ngươi trở về. Văn Thư Niệm trực tiếp lắc đầu, không cần, ta này đi đến lượng tử gia cũng không xa, ta phóng vài thứ đi vào lại đi tìm hắn. Văn Thư Niệm đối với Văn Ba ngàn dặn dò vạn dặn dò, liền sợ Văn Ba không để trong lòng, thẳng đến Văn Ba nói phải đi, Văn Thư Niệm mới đình chỉ. Nhìn Văn Ba mở ra xe vận tải càng ngày càng xa, Văn Thư Niệm trong lòng nói không nên lời lo lắng, người khác đều là nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Đổi đến chính mình chính là phụ hành ngàn dặm nữ lo lắng. Nhìn không tới xe vận tải bóng dáng sau, văn thư niệm đóng cửa lại vào nhà, từ trong không gian lấy ra 2.000 cân cá cùng 1.000 cân quả táo cùng 1.000 cân lê, liền đặt ở trong viện, sau đó ra cửa khóa cửa đi tìm lượng tử. Văn thư niệm vừa đến lượng tử ra thời điểm, lượng tử đang muốn ra cửa, thấy văn thư niệm ánh mắt sáng lên, thư niệm tỷ ta đang muốn đi tìm người đâu Tìm ta? Chuyện gì? Lượng tử nết miệng cười nói, giang ca tới điện thoại nói bọn họ đến bên kia, làm ta cùng ngươi nói một tiếng. nghe thấy gia gia cùng cố Hàn Giang tin tức, Văn Thư Niệm cũng thập phần cao hứng, cười gật đầu, tới rồi liền hảo, dọc theo đường đi không có việc gì đi. gia gia bọn họ đều không có không thoải mái đi. yên tâm đi, Giang Ca liền biết ngươi sẽ quan tâm này đó, đều cùng ta nói, hết thể đều hảo, mọi người đều không có không thoải mái, làm ngươi ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, chờ bọn họ trở về, còn có, hắn nói hắn sẽ tưởng ngươi, làm ngươi nhớ rõ từng hắn. Hắc. Bị Lượng Tử trắng ra nói ra, Văn Thư Niệm mặt già đỏ lên, có chút ngượng ngùng nhìn Lượng Tử. Lượng Tử nhìn ra Văn Thư Niệm quân thái, vội mở miệng nói sang chuyện khác, "Tỷ ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì?" "Nga, ngươi không nhắc nhở ta thiếu chút nữa đã quên, ta bên kia có 2000 cân cá cùng 1000 cân quả táo, 1000 cân lê, ngươi nếu muốn liền cùng ta đi kéo." Lượng Tử trên mặt lập tức phát ra ra sáng rọi, dùng sức gật đầu, "Muốn muốn muốn, ta đây liền đi gọi người ra tới, tỷ ngươi chờ một lát, thực mau." Đợi chút, thuận tiện cho ta lợp một ít túi, càng nhiều càng tốt. Văn thư niệm gọi lại lượng tử. Lượng tử cười gật đầu. Kia thư niệm tỷ ngươi vào nhà ngồi một lát, chúng ta lái xe đi nhà kho bên kia kéo. Bên kia túi quá nhiều, đều cho ngươi. Văn thư niệm đi theo lượng tử phía sau vào nhà, chờ bọn họ đi kéo túi. Thư niệm tỷ, cho ngươi kéo một ngàn điều túi, đều ở trên xe lượng tử hưng phấn chạy vào. Văn thư niệm mang theo ba người đi thuê phòng ở, vừa xuống xe liền mở miệng, các ngươi liền đem túi đặt ở trong viện là được đồ vật cũng đều ở trong sân. Lượng tử gật gật đầu, vội vàng thúc giục huynh đệ bận việc, phóng túi, cân nặng, thượng hóa chỉ dùng hai cái giờ. Lượng tử tính hảo chướng từ trong bao lấy ra một chồng tiền, thư niệm tỷ, đây là một ngàn tam, vẫn là lao giá, ngươi điểm đến. Văn thư niệm giáp mặt điểm thanh, cười nói, không sai, các ngươi vội đi thôi, ta nơi này còn muốn thu thập một chút. Lượng tử lập tức gật đầu, cười cùng văn thư niệm cáo từ, đi thời điểm nói một câu, tỷ, về sau có hóa chỉ lo tìm ta a. Đám người đi rồi lúc sau, Văn Thư Niệm giữ cửa khóa kỹ, đem trong viện túi toàn bộ di tiến không gian thùng đựng hàng bên kia. Nghĩ nghĩ không có gì sự tình, Văn Thư Niệm nhìn thời gian vừa vặn giữa trưa, liền trực tiếp đi tứ hợp viện bên kia cường tử trong nhà. Nhờ xe lều, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm đến thời điểm, cường tử gia mới vừa ăn xong cơm trưa, đang ngồi ở trong viện nói chuyện hiếm. Cường tử thấy Văn Thư Niệm tới, cao hứng cấp Văn Thư Niệm đoan băng ghế, tỷ đại ngươi đã đến, đến rồi. Như thế nào thỉnh một tháng giả a? Lý thúc Lý Thẩm Hảo đánh xong tiếp đón văn thư niệm mới trả lời Lý Khải Cường. Cùng ta ba có chút việc xử lý, ngươi nhưng đừng củng cố Hàn Giang còn có ông nội của ta bọn họ nói a. Lý Khải Cường lập tức gật đầu. Yên tâm đi, ta chính là ngươi này đầu, ta liền biết ngươi mỗi ngày đều đi theo ta đi đọc sách đâu. Văn thư niệm cười nhìn Lý Khải Cường gật đầu. Cường tử, ngươi sẽ tháp lều sao? Liên cái loại này đơn giản nhất lều, cấp xe vận tải dừng xe dùng. Cả đơn giản như vậy bất quá tỉ đại ngươi rượng liều tử làm gì. Nhìn Lý Khải Cường nghi hoặc ánh mắt, Văn Thư Niệm cười giải thích, ta ba cùng hắn mấy cái bằng hữu kết phường mua chiếc xe vận tải, liền nghị cấp xe vận tải đáp cái liều, miễn cho dại nắng dầm mưa, bọn họ đau lòng. Lý Khải Cường vừa nghe, lập tức lộ ra hâm mộ ánh mắt, Văn Thúc thúc thật là làm tốt lắm, có quyết đoán, nói mua xe vận tải liền mua, ta nhưng thật ra tưởng mua, phía trước đi hỏi thăm giá cả, thiếu chút nữa không hù chết ta, cư nhiên thượng vạn, hơn nữa có tiền tưởng mua còn mua không? Lý Khải Cường đối văn ba bội phục sát đất, cư nhiên mua xe vật tải, có thể thấy được văn thúc thúc bọn họ không riêng có tiền còn có quan hệ đâu. Yên tâm đi, có rất nhiều cơ hội làm người khai, về sau chờ ngươi tốt nghiệp, ta ba chạy đường dài ngươi có thể cùng ta ba cùng nhau đi ra ngoài chạy, như vậy lòng ta cũng kiên định chút. Thật vậy chăng? Tỷ đại, thật sự có thể chứ? Lý Khải Cường vẻ mặt kích động hỏi. Được đến văn thư niệm khẳng định hồi đáp, Lý Khải Cường lúc này mới nhớ tới văn thư niệm tới tìm chính mình sự tình. Lập tức vỗ ngực bảo đảm, tỷ đại ngươi yên tâm đi, dựng liều từ chuyện này bao ở ta trên người ngày mai liền nghỉ, ngày mai ta liền cùng ta ba đi cho ngươi đáp, ngươi đem địa chỉ cho ta. Đúng vậy thư niệm, ngày mai ta cùng cường tử đi cho ngươi đáp, thực mô liền đáp hảo, chính là bó tuổi đến muốn chính ngươi mua, này không thể so quê quán, quê quán có rất nhiều đầu gỗ lý thúc ở một bên mở miệng nói chuyện. Văn thư niệm cười gật đầu, hảo, ta biết đến, trong chốc lát ta liền đi tìm bằng hưu, làm hắn cho ta lộng đầu gỗ. Đúng rồi Lý Thúc, đại khái muốn nhiều ít ta. Đơn giản lều nói 50 căn tả hữu. Được đến đáp án, văn thư niệm cười gật đầu, thành, ta đây liền trước cảm ơn các ngươi mua đầu gỗ hẳn là muốn một ít thời gian, nếu không ngày mai buổi chiều trễ chút đến đây đi, vừa lúc ở trong nhà ăn một bữa cơm, Lý Thẩm đến lúc đó cùng nhau tới. Lý Thúc vội vàng xua tay, ăn cơm liền không cần, đều là người một nhà đừng như vậy khách khí, như vậy đi, ngày mai chúng ta sớm một chút ăn cơm chiều, ăn liền tới đây. Văn thư niệm kiên trì bất quá Lý Thúc, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, ta đây hiện tại liền đi theo ta bằng hữu nói một tiếng. Hảo, chấm một chút á Hải tử Lý Thúc cười ha hả mở miệng. Văn thư niệm không tính toán hiện tại đi tìm lượng tử, rốt cuộc vừa mới tách ra, bọn họ hẳn là còn tại hạ hóa, còn muốn ăn cơm. Văn thư niệm chính mình cũng đói đến không được, quyết định về trước ra ăn cơm, lại lái xe đi tìm lượng tử. Văn thư niệm ngồi cái tam luân thẳng tới tiểu dương lâu, giữ cửa khóa kỹ tiến không gian mang sang văn bà cho chính mình làm tốt đồ ăn, văn thư niệm trực tiếp không hề hình tượng mồm to khai ăn, ăn cơm chưa tắm rửa một cái, văn thư niệm liền ra cửa tìm lượng tử, lượng tử đang ở trong nhà ăn cơm, văn thư niệm sững sốt một chút, lượng tử, ngươi hiện tại mới ăn cơm, nha, thư niệm tỷ tới, mau ngồi mau ngồi lượng tử cấp văn thư niệm di hảo ghế nói, mới vừa vội xong trở về, đơn giản ăn khẩu, thư niệm tỷ ăn sao, ta ăn tới, ngươi ăn trước đi, không cần phải xen vào ta, chờ lượng tử ăn được. Văn thư niệm mới mở miệng, là cái dạng này, ta muốn hỏi một chút người nơi này có đầu gỗ sao? Ta tưởng ở ngoài phòng biên đáp cái lều. Lượng tử đưa cho văn thư niệm một ly trà, cười nói, thư niệm tỷ muốn khẳng định có A, muốn nhiều ít. Văn thư niệm cười nói, 50 căn tả hữu, có sao? Như thế nào mới muốn 50 căn, có đủ hay không A? Đầu gỗ rất nhiều. Văn thư niệm giải thích, liền đáp cái đơn giản lều, không cần quá nhiều đầu gỗ, 50 căn không sai biệt lắm. Tiêu hành đợi lát nữa ta muốn đi ra ngoài một chuyến, thư niệm tỷ ngươi nếu không nội và nói, ta chễ chút cho ngươi kéo qua đi biết không? Văn thư niệm cười gật đầu, ngươi có việc ngươi trước nội, ta không nóng nảy, ngày mai kéo cũng giống nhau, bao nhiêu tiền ta trước đem tiền cho ngươi đi. Lượng tử trực tiếp lắc đầu, đề tiền liền không thú vị a, đầu gỗ lại mặc kệ tiền, thư niệm tỷ chúng ta đều như vậy chín, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí a, cứ như vậy nói định rồi, chễ chút ta cho ngươi kéo qua đi. Hành, không cùng ngươi khách khí. Vậy phiền toái ngươi, ta về trước ra. Văn Thư Niệm cùng lượng tử xác định thật lớn khái thời gian liền về nhà đi, trực tiếp hướng trong không gian toàn, chuẩn bị tiếp tục trích trái cây, thấy đại hoàng còn ở vớt cá, Văn Thư Niệm cười nói, "Đại hoàng, không cần vớt cá làm." Đại hoàng nghe thấy Văn Thư Niệm thanh âm, trực tiếp từ trong nước nhảy ra tới, chạy đến Văn Thư Niệm bên người. Văn Thư Niệm vuốt đại hoàng đầu cười nói, "Không cần vớt cá, cá đủ rồi." Nói Văn Thư Niệm mang theo đại hoàng đi quả lâm, đại hoàng ngậm túi đứng ở Văn Thư Niệm bên cạnh. Văn thư niệm trích một cái Đại hoàng tiếp một cái, phối hợp đến Thiên Y để vô phùng. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Văn thư niệm cùng Đại hoàng nói một tiếng, liền ra không gian, ở trên sofa ngồi không bao lâu, ngoài cửa truyền đến loa thanh âm. Văn thư niệm mở cửa đi ra ngoài, thấy Lượng tử cùng hắn hai cái huynh đệ đã tại hạ đầu gỗ, thấy Văn thư niệm, Lượng tử cười tủm tỉm nói, thư niệm tỷ, liền phóng bên ngoài đi, trong phòng phòng trường không bỏ xuống được. Đúng vậy, liền phóng bên ngoài, vất vả các ngươi a. Văn Thư Niệm về phòng, từ trong không gian mặt lấy ra một cái trước kia từ cung tiêu xã mua yên, đặt ở trên bàn ra cửa nhìn lượng tử bọn họ hạ đồ gỗ. Thấy bọn họ hạ xong rồi, Văn Thư Niệm chạy nhanh tiếp đón mấy người vào nhà uống trà, "Các ngươi bận việc lâu như vậy, vào nhà uống ly trà đi." Lượng tử trực tiếp lắc đầu, "Không cần tỉ, chúng ta trong chốc lát còn có chuyện, liền không ngồi." "Vậy các ngươi đợi chút Văn Thư Niệm đem yên lấy ra tới, đưa cho lượng tử, ngươi không cần tiền, ta cũng không cùng ngươi khách khí, này điên tổng muốn bắt" Cho ngươi các huynh đệ phân vân, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Lượng tử cười tủm tỉm tiếp nhận văn thư niệm truyền đạt tiên, hành, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, thư niệm tỷ, chúng ta đi trước ca. Tiến đi lượng tử, văn thư niệm mới chú ý tới đầu gỗ bên cạnh có mấy cái túi, đi qua đi xốc lên vừa thấy, bên trong thả một ít giấy dầu linh tinh đồ vật, hẳn là dùng để đặt ở liều đỉnh, không thể không nói lượng tử là thật cẩn thận. Văn thư niệm trở lại không gian tiếp tục bận việc, ngày hôm sau buổi chiều 6 giờ. Cường tử cùng Lý Thúc liền tới rồi, hai người thực mau cấp văn thư niệm đáp hảo lều. Thúc thúc Cường tử vất vả, vào nhà ngồi một lát đi văn thư niệm chạy nhanh thỉnh hai người vào nhà uống trà. Lý Khải Cường nhìn Tiểu Dương lâu phòng ở, cảm thán nói, tỷ đại, ngươi này phòng ở thật không sai, chờ ta về sau có tiền, ta cũng muốn mua một cái, thật là đẹp mắt. Văn Ba về đến nhà, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lý Thúc ngồi ở trên sofa, một bên nhìn phòng ở một bên nói. Sắc thật không tồi. Văn Thư Niệm cười mở miệng, "Ta lúc trước chính là cảm thấy đẹp phòng cũng đa tài mua, Lý Thúc Cường tử ăn chút quả táo đi, này quả táo rất ngọt." Lý Khải Cường thấy quả táo ánh mắt sáng lên, trực tiếp cầm lấy một cái một ngụm cắn đi xuống, "Gì? đừng nói này quả táo thật đúng là ngọt, ba người mau nếm thử biết nhà mình ba ba ngượng ngủng." Lý Khải Cường trực tiếp cầm lấy một cái quả táo đặt ở trong tay hắn. Văn Thư Niệm cười mở miệng, "Này quả táo là rất ngọt, ngươi nếu là thích, trong chốc lát ta cho ngươi nhiều lấy một ít trở về." Cấp Lý Thẩm cũng nếm thử. Lý Khải Cường lập tức gật đầu, bị Lý Thúc một cái tát chụp trán thượng, ngươi tiểu tử này, đối với ngươi tỷ nhưng thật ra một chút cũng không khách khí. Lý Khải Cường xoa đầu, ai hoán nhìn Lý Thúc, ủy khuất ba ba nói, ngươi đều nói là tỷ của ta, khách khí gì a? Văn thư Niệm ở một bên mở miệng, đúng vậy Lý Thúc, cường tử kêu tỷ của ta, ngươi đừng nói hắn, lại nói, hắn cũng không thiếu giúp ta. Lý Thúc vui tươi hớn hở nhìn Văn Tư Niệm, ta liền sợ đứa nhỏ này về sau thói quen Nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở, không thể làm hắn dưỡng thành đương nhiên thói quen. 3. Ta mới không phải người như vậy Lý Khải Cường trực tiếp phản bác. Lý Thúc Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Khải Cường, quay đầu nhìn văn thư niệm mở miệng, nha đầu, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về, chậm ngươi thẩm nên lo lắng. Văn thư niệm cười gật đầu, đứng dậy đưa hai người ra cửa. Tiện đi hai người, văn thư niệm khóa kỵ môn, trực tiếp đi không gian tiếp tục thu trái cây cùng rau dưa. Chờ đến văn ba phải về tới hôm nay, văn thư niệm đã thu rất nhiều trái cây cùng rau dưa, so với phía trước định lượng còn muốn nhiều một ít. Chiều hôm nay văn thư niệm ngồi ở trên sofa đọc sách, liền nghe thấy ngoài cửa tới xe thanh âm, văn thư niệm lập tức mở cửa đi ra ngoài, quả nhiên là văn ba đã trở lại. Văn ba sạch sẽ lưu loát xuống xe, nhìn xe lều, cao Hưng nói, khuê nữ nhi, hiệu suất nhanh như vậy à, ơn, đáp đến thật đúng là không kém, không tồi không tồi. Khang định à, lý thúc thúc cùng cường tử ra ng Khẳng định là ngươi vừa lòng ác văn thư niệm thuận tay tiếp nhận văn ba trong tay ba lô, ba, này một đường còn hảo đi. Sự tình thuận lợi sao? Ngươi ba ra ngựa, có thể có cái gì việc khó nhi ác văn ba vào nhà manh uống một ngụm thủy, mới tiếp tục nói, ta này dọc theo đường đi thực thuận lợi, chính là gặp được một cái tiểu tử xảy ra vấn đề. Văn thư niệm còn tưởng rằng cùng văn ba có quan hệ, chạy nhanh dò hỏi, cái gì vấn đề? Bọn họ thôn cùng nhau ra tiền mua chiếc tiểu xe vận tải, cái kia tiểu tử đi học xe thời điểm dạy hắn sư phó đều nói với hắn trên xe lộ thời điểm nhất định phải kiểm tra xe hướng còn nhất định phải mang lên sửa xe công cụ ha ha này tiểu tử không thật sự này không xe nửa đường hỏng rồi may mắn ta đi ngang qua hỏi một câu bằng không kia tiểu tử không biết phải đợi bao lâu trung quanh trước không có thôn sau không có tiệm văn thư niệm thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trực tiếp vui vẻ người này thật đúng là đầu hắn sư phó đều nhắc nhở qua hắn hắn còn không bỏ trong lòng văn ba cũng cười gật đầu đúng vậy Cái này năm đầu xe đều hái mắc lỗi, cho nên ra cửa bên ngoài nhất định phải làm đủ chuẩn bị, bằng không đến lúc đó khóc cũng chưa trâu ngồi khóc đi. Văn Thư Niệm cười gật đầu, từ trong không gian lấy ra mới vừa hái xuống trẻ dị cấp văn ba, ba, một đường vất vả, người yêu nhất ăn. Văn Ba trực tiếp bắt hai ba cái đồng thời bỏ vào trong miệng, thỏa mãn nói, vẫn là thứ này ăn ngon, đúng rồi, quên hỏi ngươi, bên ngoài lẻo là cường tử bọn họ hai cha con làm cho, đầu gỗ những cái đó đâu? Ta làm lượng tử cho ta làm ra. Hắn phỏng trừng sợ ta nói số lượng không đủ, liền cho ta nhiều lộng một ít tới, ha ha, chi kỷ đem lều đỉnh cấp cùng nhau lấy tới. Văn ba cười gật đầu, tiểu tử này thật đúng là cẩn thận, đúng rồi nơi này là một vạn tam, lưu binh trực tiếp toàn bộ cho, ngươi thu. Hắn như thế nào trực tiếp đem tiền đều cho? Văn thư niệm trực tiếp đem tiền bỏ vào không gian, nghi hoặc hỏi. Văn ba cười mở miệng, lần này kéo qua đi cá, bọn họ phi thường vui sướng, phỏng trừng là tin tưởng chúng ta đi, tính hảo tiền liền trực tiếp đem tiền cho ta làm ta ở nhà nghỉ ngơi hai ngày lại đưa đi cũng đúng. Văn thư niệm đối với Lưu Bình cách làm thập phần vừa lòng, tươi cười đầy mặt nhìn Văn Ba mở miệng. Kêu ba ba ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, yêu cầu rau dưa cùng trái cây ta đều trích hảo. Mấy ngày hôm trước cùng lượng tử giao dịch một ít, nghỉ ngơi liền không cần nghỉ ngơi, ngươi ba ta cũng không mệt. Dọc theo đường đi chậm gì gì lái xe, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ. Hơn nữa có ngươi cho ta chuẩn bị đồ vật, quả thực chính là hưởng thụ. Văn thư niệm cười gật đầu, tùy tiện ngươi bái. Vậy ngươi sẽ không lập tức lại muốn xuất phát đi. Văn ba lắc đầu, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên xuất phát đi, hai ngày này chúng ta hai ở nhà nhiều trích chút trái cây rau dưa, không chừng khi nào yêu cầu. Không bội đi, ngươi phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi bái, nói nữa, trở về lâu như vậy, yêu gà còn ở ngươi bằng hưu ra đâu, ngươi không tính toán đem nó tiếp trở về à. Nhắc tới khởi cậu, văn ba nháy mắt trừng lớn đôi mắt, ai nha, ta đem, cậu cấp đã quên, đúng đúng đúng. Ta hiện tại đi đem nó mang về tới nói Văn Ba liền đẩy xe đạp mở cửa đi ra ngoài. Kia hấp tấp bộ dáng, Văn Thư Niệm thấy thế nào như thế nào buồn cười. Văn Thư Niệm cười đi đến xe vận tải bên, đứng ở cây thang thượng bò nhập hàng trong xe, thấy mặt trên đôi một tiểu sân túi, Văn Thư Niệm ngó trái ngó phải, thấy xung quanh không ai, nhanh chóng đem túi thu vào không gian. Nhìn thời gian mau ăn cơm chiều, Văn Thư Niệm đến phòng bếp chậm gì gì làm cơm chiều, chờ Văn Ba mang theo cậu trở về, Văn Thư Niệm đã làm tốt. Văn thư niệm từ phòng bếp thăm dò ra tới, "Ba, rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm." "Ai ra, khuê nữ tự mình xuống bếp à? Kia hôm nay ba ba cần phải hưởng có lộc ăn văn ba cười tủm tỉm đem yêu gà bung ra đi rửa tay. Có thể là vài thiên không gặp, yêu gà hưng phấn chạy đến văn thư niệm dưới chân, điên cuồng phe phẩy cái đuôi, thường thường liếm liếm văn thư niệm mắt cá chân. Cha con hai ăn được cơm ư yêu gà, văn ba ngăn lại muốn rửa chén văn thư niệm, cười mở miệng, "Ngươi bung bung, ta đi rửa chén, ngươi ngồi một lát." trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài đi dạo văn thư niệm cũng không kiên trì cầm chén đũa phóng tới phòng bếp liền đi ra ngoài cha con hai nắm yêu gà đi ở trên đường thường thường có người cùng văn ba chào hỏi một cái văn ba đều vui tươi hớn hở nhất nhất đáp lại ba người đều nhận thức văn ba lắc đầu nơi nào nhận thức như vậy nhiều người a tuy nói đều là quê nhà hàng xóm đảo cũng không có chào hỏi qua ta phỏng chừng là bởi vì nhà chúng ta mua xe vận tải nhân gia cho rằng nhà của chúng ta có tiền có quyền đi Văn thư niệm đá trên đường hòn đá nhỏ, bĩu môi nói, thật đúng là hiện thực a. Khi nào cũng không thiếu hiện thực người, chào hỏi một cái mà thôi, lại không có đặc biệt thân mật, coi như kết cái thiện duyên đi, nhà chúng ta chung quanh trụ, không phải có tiền chính là có thế lực, cứ như vậy chỗ cũng không ý kiến. Làm việc tốt thường gian nan. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đối với văn ba lời nói, văn thư niệm cảm thấy nói được đặc biệt có đạo lý, trên thế giới này, vô luận cái nào thời đại. Cũng không thiếu người như vậy, hơn nữa người như vậy càng thích hợp sinh tồn. Cha con hai đi dạo nửa giờ liền về nhà, hai người cấp yêu gà tắm rửa một cái, văn thư niệm trực tiếp từ không gian lấy ra có mùi hương sữa tắm ra tới, đem yêu gà tẩy đến thơm ngào ngạn. Ba, nếu không hai ngày này liền không đi vào đi, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Văn ba trực tiếp cự tuyệt, kia không được, nhiều ta một cái đến nhiều trích lão nhiều đồ vật, đều theo như ngươi nói, không chừng khi nào liền có yêu cầu. Không thể sắp đến đầu lại sốt ruột hoảng hốt làm a. chuyện gì đều phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, dù sao phóng cũng sẽ không hư. Văn thư niệm bất đắc gì nói, ta trong khoảng thời gian này trừ bỏ định tốt số lượng, lại nhiều hái được thật nhiều ra tới. Kia cũng không được. Văn thư niệm thấy văn ba như vậy kiên quyết, thập phần nghi hoặc, ba, có phải hay không có chuyện gì không nói cho ta. Liên nói không thể gạt được ngươi nha đầu này, cũng không có gì, chính là trở về trên đường kết bạn mấy cái xe vận tải tài xế. Bọn họ đều là cả nước các nơi chạy đường dài, hàn huyên vài câu, vừa lúc quá hai ngày bọn họ cũng phải đi xây thị, chúng ta liền ước hảo cùng đi. Văn thư niệm bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình nhà mình lao cha đây là lại phát hiện mục tiêu, văn thư niệm lập tức đôi mắt tỏa sáng nhìn văn ba. Văn ba nhìn văn thư niệm bộ dáng, cười nói, liền hàn huyên một ít, không có thâm nhập giao lưu, còn không biết nhân gia có hay không khuyên hướng đâu. kia cũng không có việc gì, dù sao thời gian còn nhiều, cùng lắm thì chúng ta đi địa phương khác đi dạo cũng thành. Biết nguyên nhân sau, Văn Thư Niệm không có lại kiên trì làm Văn Ba nghỉ ngơi, thấy hắn tinh thần trạng thái thực hảo, trực tiếp mang theo Văn Ba tiến không gian. Tiến không gian, Văn Ba liền thật sâu hút mấy hơi thở, cảm thán nói, tuy nói hiện tại bên ngoài công nghiệp hóa ô nhiễm không nhiều lắm, còn là cảm thấy nơi này không khí thoải mái, thuần túy. Văn Thư Niệm cười gật đầu, kia đương nhiên a, nơi này chính là thuần thiên nhiên. Văn Ba căng cái lười eo, hoạt động một chút, lòng bàn tay hướng tới Văn Thư Niệm mở ra, đem túi lấy đến đây đi, làm việc. Văn thư niệm cười đem túi rời qua tới, thật dài một đoạn thời gian không cần lại lộng túi, lần này mang theo nhiều như vậy trở về, bất quá nếu là có bao nhiêu lộng điểm trở về cũng thành, dù sao sớm hay muộn cũng là phải dùng. Văn ba gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, cầm một tiểu bó túi hướng quả lâm đi đến, Văn thư niệm cũng dẫn theo túi hướng tới đất trồng rau đi, cha con hai từng người phụ trách từng người việc, ai cũng không quấy giày ai. Thẳng đến dạng sáng một giờ, Văn thư niệm thấy Văn ba còn nhiệt tình mười phần, trực tiếp thúc dụ ba. Nên ngủ, đều một chút. Đã biết, này viên hái được liền không hái được. Bận rộn đến dạng sáng, trực tiếp dẫn tới văn thư niệm cùng văn ba hai người một giấc ngủ đến giữa trưa 12 giờ mới lên. Văn thư niệm trực tiếp bị đói tỉnh, tối hôm qua hao tổn quá nhiều thể lực, nhu cầu cấp bách đại lượng đồ ăn đỡ đói, vội vàng lôi kéo văn ba ra không gian. Ba, ta đói, đặc biệt đói. Văn ba cười mở miệng, đã biết đã biết, phía dưới đều ăn, mì sợi mau nói xong lời nói văn ba liền đi phòng bếp bận việc dư lại văn thư niệm một người ở phòng khách kêu giền ăn cơm trưa văn ba cùng văn thư niệm chào hỏi liền ra cửa văn thư niệm chính nhàn chán chuẩn bị làm điểm cái gì muốn bị gõ văng lên còn tưởng rằng là văn ba có thứ gì không mang mở cửa liền thấy trương bình kích động hướng tới văn thư niệm phát lại đây nếu không phải lý khải cường cùng ta nói ngươi đã trở lại ta cũng không biết thư niệm ngươi như thế nào đã trở lại cũng không biết tìm ta chơi a nhìn trương bình ai đoán ánh mắt văn thư niệm kinh ngạc nhìn trương bình lý khải cường nói các ngươi hai cái nói chuyện. trương bình thẹn thùng túi đầu, ấp úng, văn thư niệm trực tiếp đem người kéo vào phòng, ngồi ở trên sofa diễn ngược nhìn nàng. trương bình quay tròn khắp nơi xem, nhỏ giọng nói, nói, hắn luôn cuốn lấy ta. văn thư niệm phụt một tiếng liền cười ra tới, trương bình vội vàng nhẹ nhàng chuột phổi văn thư niệm, thư niệm, ngươi còn cười? không cười không cười, xem ngươi bộ dáng này, các ngươi đây là hòa hảo. trương bình nhẹ nhàng gật đầu, hắn cùng ta thông báo. sau đó đâu? sau đó. Sau đó ta liền nói trước làm bằng hữu, đến nỗi xử đối tượng sự về sau lại nói. Văn thư niệm không dám tin tưởng nhìn Trương Bình, ngươi không phải đối hắn có tâm tư sao? Như thế nào bỏ được làm bằng hữu lại? Ta ba không phải đã biết sao, Lý Khải Cường cùng ta thông báo thời điểm, liền ở cửa nhà ta, ta ba mẹ đều nghe được, ta mẹ liền đem ta kêu đi vào, cùng ta nói nữ hải tử không thể quá nhanh đáp ứng nam nhân, bằng không hắn liền không quý trọng. Văn thư niệm gật gật đầu, a Azi nói được không sai bất quá cũng phải nhìn cái dạng gì nam nhân đi, ta cảm thấy cường tử không phải loại người này, bất quá các ngươi lấy bằng hưu danh nghĩa chỗ cũng đúng, ngươi cũng có thể nhiều hiểu biết hiểu biết hắn, mới biết được thích hợp hay không. Trương Bình cười gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, trước làm bằng hưu, hát <cười> hát. Văn thư niệm điểm điểm Trương Bình cái mũi, cho nên ngươi như vậy hương phấn tới tìm ta, chính là cho ta chia sẻ tin tức tốt này sao. Trương Bình gật gật đầu lại lắc đầu, là muốn cùng ngươi chia sẻ, bất quá ta tới tìm ngươi, chính là từ ngươi. Ở nhà cũng nhằm chán, vừa vặn hai ngày này ở bên này trụ, liền tới đây, ngươi một người ở nhà sao? Đúng vậy, ta ba đi ra ngoài tìm bằng hữu đi, theo ta một người ở nhà, nga còn có yêu gà, nó ở trên lầu ngủ đâu. Trương Bình lôi kéo văn thư niệm tay, nghi hoặc hỏi, thư niệm, ta vừa mới tới tìm ngươi thời điểm, thấy cửa nhà ngươi ngừng một chiếc thật lớn xe, nhà các ngươi gì thời điểm mua xe lạc. Cái kia a, ta ba cùng hắn bằng hữu cùng nhau mua, nói là chạy đường dài. Thiên nột. Thúc thúc quá lợi hại đi. Văn thư niệm cười hỏi, nơi nào lợi hại làm? Ta chính là cảm thấy có thể khai như vậy đại xe người đều rất lợi hại. Ta thấy như vậy đại xe, lòng ta đều rất hư. Văn thư niệm chế nhạo nhìn Trương Bình, cho nên cường tử cũng rất lợi hại a, hắn cũng sẽ khai. Trương Bình đỏ mặt vỗ vỗ văn thư niệm cánh tay, thư niệm. Hành hành hành, ta không đùa ngươi, chúng ta ở nhà ngồi vẫn là đi ra ngoài đi dạo. Văn thư niệm vừa mới nói xong, Trương Bình liền đứng dậy lôi kéo văn thư niệm. Đương nhiên là đi dạo phố đi làm, ta tích cóp thật nhiều tiền tiêu vặt, đi thư niệm, ta thỉnh ngươi uống nước có ga xem điện ảnh đi. Xem điện ảnh. Văn Thư Niệm đến bên này lâu như vậy, thật đúng là không thấy qua điện ảnh đâu, thập phần tò mò. Đúng vậy, ta ở trường học thời điểm liền nghe nói có đẹp điện ảnh, ta một người lại không nghĩ đi, vừa lúc ngươi đã trở lại, chúng ta cùng đi bé. Văn Thư Niệm thập phần tò mò hỏi, đều có chút cái gì đẹp điện ảnh? Nhắc tới đến điện ảnh, Trương Bình hứng thú bừng bừng nói, kia nhưng nhiều. Nghe nói ả dập lịch hiểm ký đặc biệt đẹp, còn có cái gì lâu đài cổ ưu linh, cả sản giờ ra đại kiểu, ta nhi tử, thật nhiều thật nhiều, đêm nay chúng ta đi xem ả dập lịch hiểm ký được không thư niệm. Xem điện ảnh. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đối với trương bình giảng này đó điện ảnh, văn thư niệm nghe cũng chưa nghe qua, không nghĩ nhiều trương bình hứng thú, cười gật đầu, hành a, chúng ta đi xem ngươi nói cái kia. Trương bình lập tức lôi kéo văn thư niệm tay, vui vẻ nói. Thư niệm tốt nhất, đi thôi đi thôi, ta thỉnh ngươi uống nước có ga. sau đó chúng ta ăn cơm chiều lại đi xem điện ảnh. Vừa nghe muốn ở bên ngoài ăn cơm, văn thư niệm chạy nhanh giữ chặt Trương Bình, chờ một chút, ta cho ta ba lưu cái tờ giấy, miễn cho hắn chờ ta ăn cơm. Trương Bình cười gật đầu, hành à, ngươi viết, trong chốc lát lại bồi ta đi nhà ta cùng ta ba mẹ cũng nói một tiếng, hát hát. Văn thư niệm một bên viết một bên nói, ngươi chính là sợ thúc thúc gà gì không cho ngươi đi, mới kéo lên ta đi nhà ngươi đi. Hắc hắc, vẫn là ngươi hiểu biết ta, chúng ta muốn hay không kêu lên phương phương nhà. Văn thư niệm đóng cửa lại, nghĩ nghĩ, chúng ta đi xem nàng đi, nàng nếu là có rảnh liền cùng đi, nếu là không rảnh liền tính. Hành. Hai người tay kéo tay đi trước cùng tiêu xã mua một ít ăn vật cùng 20 cái trứng gà, lại đi trần phương phương ra. Trần phương phương đang ở trong nhà ôm hải tử bí mãi, thấy văn thư niệm cùng chương bình, vội vàng đem hải tử đưa cho nhà mình mụ mụ ôm. Các ngươi tới rồi, mau tiến vào ngồi. Ta này mới vừa cấp hải tử vi nãi đâu Trần Phương Phương thấy hai người đã đến, thập phần vui vẻ. Trương Bình cười tủm tỉm đem trứng gà đưa cho Trần Phương Phương, ta cùng thư niệm đi dạo phố thời điểm thấy cung tiêu xã trứng gà không tồi, liền cho ngươi mang theo một ít lại đây. Phương Phương ngươi thân thể thế nào nha? Ta thân thể hảo đâu? Bác sĩ đều nói dưỡng đến hảo nói Trần Phương Phương trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, các ngươi cũng là, chúng ta tốt như vậy tỉ mội, mua, mua cái gì đồ vật tới a? về sau lại mua ta nhưng không cao hương a. Văn thư niệm cười gật đầu, yên tâm đi, về sau không mua còn không thành sao. Này không phải nghĩ ngươi mới vừa sinh hải tử, muốn dưỡng thân thể sao? Vừa lúc có trứng gà bán liền mua một ít. Trần Phương Phương mụ mụ cấp hai người bưng tới ghế, cười ha hả nói, các ngươi tới xem Phương Phương cũng đã thực hảo. Phương Phương nói không tội, các ngươi tốt như vậy quan hệ đừng mua đồ vật tới. Nói nữa, phía trước Phương Phương xử còn muốn đa tạ các ngươi hai đầu. Hai người tiếp nhận Trần mụ mụ truyền đạt băng ghế nói tạ, Trương Bình cười mở miệng, a gì? chúng ta cùng phương phương là hảo tỷ muội nàng có việc chúng ta khẳng định muốn hỗ trợ hảo hảo hảo chắc không được mỗi lần phương phương nhắc tới khởi các ngươi chính là một đốn khen đâu các ngươi tam hảo hảo liêu a ta đem hải tử ôm vào đi không nháo các ngươi nói trần mụ mụ liền đem hải tử hướng trong phòng ôm trương bình nhớ thương xem điện ảnh chờ trần mụ mụ vừa đi vội vàng hỏi phương phương buổi tối có rảnh sao chúng ta ba xem điện ảnh đi bái trần phương phương trực tiếp lắc đầu chỉ sợ không được ta đứa nhỏ này làm ầm ỹ thật sự Ta mẹ một người mang bất quá tới, ta cũng không yên tâm. Trương Bình mất mát nhìn phía văn thư niệm, văn thư niệm lập tức cười mở miệng, không có việc gì, chờ lần sau có cơ hội chúng ta ba cái ở bên nhau đi giống nhau, lần này ta liền bổi nàng đi xem là được. Hảo A, chờ thêm chút thiên ta ba tới, chúng ta lại đi xem. Vừa nghe lần sau còn có thể xem điện ảnh, Trương Bình lập tức không mất mát, vui vẻ thẳng gật đầu. Ba người hàn huyên một buổi trưa, thấy mau đến cơm điểm, huyện chuyển từ chối Trần Phương Phương lưu cơm tay nắm tay đi rồi. Trên đường Trương Bình nghi hoặc hỏi, thư niệm, chúng ta như thế nào không ở Phương Phương gia ăn cơm chiều A. Phương Phương nhiều liên tiếp chúng ta. Phương Phương trong nhà không dễ dàng, tuy rằng vừa rời hôn trong tay có chút tiền, nhưng nàng còn có cha mẹ hải tử muốn dưỡng, về sau còn muốn đọc sách, còn muốn thuê nhà, cho nên chúng ta có thể thông cảm liền thông cảm một chút. Trương Bình lập tức gật đầu, thư niệm, ngươi không nói ta cũng chưa nghĩ tới này đó. Vậy ngươi về sau làm việc cần phải nhiều suy nghĩ bằng không bị người lừa còn giúp nhân số tiền đâu. Trương Bình cười gật đầu, biết văn thư niệm là vì chính mình hảo, cho nên đối văn thư niệm nói, Trương Bình thập phần để ở trong lòng. Thư niệm, kia chúng ta đi ăn cơm đi, ăn cơm xem điện ảnh, sau đó chúng ta lại cùng nhau về nhà. Kế tiếp hành trình bị Trương Bình an bài rõ ràng, văn thư niệm liền đi theo nàng an bài đi là được, về sau càng ngày càng đội, có thể tụ ở bên nhau hảo hảo chơi thời gian cũng không nhiều. Hai người nhìn điện ảnh thiên đạ thực đen, tay kéo tay ra tới, cổng lớn chính sử một đạo thập phần quen mắt thân ảnh, tuy rằng thấy không rõ tướng mạo, bất quá văn thư niệm cũng biết là ai, bay thẳng đến kia đạo thân ảnh mở miệng cường tử Lý Khải cường nghe thấy văn thư niệm kêu chính mình, vội vàng chạy đến hai người bên người, nhìn hai người cười nói, tỷ đại như vậy hai ngươi đều nhận ra được là ta a khẳng định a ngươi tới nơi này làm cái gì? Lý Khải cường nhìn nhìn trương bình cười mở miệng, ta nghe nói các ngươi tới xem điện ảnh, nghĩ xem xong thời gian cũng không còn sớm liền tưởng đưa đưa các ngươi về nhà văn thư niệm buồn cười nhìn thoáng qua thẹn thùng trương bình cười gật đầu tiến hành ngươi trước đưa ta trở về lại đưa trương bình đi đi thôi biết văn thư niệm cố ý như vậy an bài lý khải cường cảm kích nhìn văn thư niệm tuy rằng văn thư niệm cũng nhìn không thấy chính mình cảm kích ánh mắt văn thư niệm về đến nhà lúc sau hướng tới hai người phất tay xoay người về nhà văn ba đang ngồi ở trên sofa ngồi tay cầm thư tay phải vuốt yêu gà trước mặt thả một ly trà hảo không thích ý ba Ngươi như thế nào còn chưa ngủ à? Ngày mai không phải muốn xuất phát sao? Văn ba cười mở miệng, ngày mai buổi chiều xuất phát, ngày không phải chờ ngươi trở về sao? Lại không trở lại ta liền phải đi ra ngoài tìm ngươi. Mới vừa xem xong điện ảnh, ta lập tức liền đã trở lại, sao lạc, sợ ngươi khuê nữ ném à? Văn ba hừ một tiếng, ta mới không sợ ngươi ném đâu, ta sợ ngươi đem người khác quả chạy, có đói bụng không? Văn thư niệm lắc đầu, không đói bụng, buổi tối cùng Trương Bình ở tiệm cơm ăn thịt kho tàu gạo cơm, no đâu. Không đói bụng là được, không có việc gì chúng ta liền vào đi thôi. Đêm nay đem dư lại hái được, ngươi cũng hảo tiếp tục loại. Ngày mai buổi chiều mới xuất phát đâu sợ văn thư niệm làm chính mình nghỉ ngơi. Văn ba chạy nhanh lặp lại một lần. Văn thư niệm căn bản không nghĩ tới khuyên văn ba nghỉ ngơi. Đối với văn ba có đôi khi chấp nhất, văn thư niệm đã sớm biết. Hai người lên lầu, văn thư niệm không nói hai lời lôi kéo văn ba tiến không gian. Hai người bận việc đến dạng sáng 2 điểm, hiện tại văn ba trên đường chỉ cần nghỉ một lần là được. So với phía trước tiến bộ rất nhiều Chờ trích xong trái cây cùng rau dưa Văn ba còn tinh thần mười phần Phi lôi kéo văn thư niệm đem hạt giống gieo mới bằng lòng đi ngủ Văn thư niệm chỉ có thể nghe theo Dù sao văn ba nếu là thật mệt mỏi hắn sẽ không miễn cưỡng Chờ văn ba rửa mặt hào đi ngủ Văn thư niệm còn không đây, Lên đi thùng đựng hàng cấp văn ba chuẩn bị mang ở trên đường ăn dùng Như cũng là hai ấm nước nước suối Hơn nữa 10 cái trứng gà Còn có một đại bao phía trước mua bánh quy cùng kẹo sữa Lại cấp văn ba trang một cái đơn người chăn, hiện tại thời tiết lạnh, lo lắng văn ba ngủ cảm lạnh. Nhìn chuẩn bị tốt đồ vật, văn thư niệm xác nhận một lần lúc sau mới trở lại phòng, nằm ở trên giường văn thư niệm mãn đầu vóc tưởng đều là, có cơ hội nhất định phải đi mua sắm một ít đồ hộp trở về, đến lúc đó qua tay đi ra ngoài lại là một tuyệt bút tiền. Trương Bình Lý Khải cường xử đối tượng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ngày hôm sau văn thư niệm một giấc ngủ đến 11 giờ Đi nhìn mắt còn ở ngủ say văn ba, cũng không chuẩn bị đánh thức hắn, một người ra không gian xuống lầu chuẩn bị cơm trưa. Vừa mới thịnh hảo canh, văn thư niệm liền cảm giác được trong không gian động tĩnh, văn thư niệm tưởng đều không cần tưởng liền biết khẳng định là văn ba tỉnh, trực tiếp phóng hảo canh tiến không gian, đem văn ba mang theo ra tới. Văn ba nhìn trên bàn đã làm tốt cơm trưa, vui tươi hớn hở nói, thực phong phu à, ngươi đây là khi nào lên làm cho. Ta 11 giờ lên làm cho, xem ngươi đang ngủ ngon lành liền không kêu ngươi. Này mới vừa làm tốt ngươi liền tỉnh Văn ba ngồi ở trên bàn Một bên cho chính mình thịnh canh một bên nói ha ha, này tỉnh ngủ là có thể ăn cơm chính là hảo Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi cùng bình nha đầu đi xem điện ảnh thế nào Đẹp sao Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu Đừng nói nữa, ta là thật sự không nghĩ tới hiện tại điện ảnh là như vậy người đều thấy không rõ lắm Ngươi à, chính là trước kia sinh hoạt thật tốt quá Tổng muốn thói quen, về sau sẽ càng ngày càng tốt Văn thư niệm cười gật đầu Cha con hai ăn cơm trưa, như cũ là văn ba rửa chén. Văn thư niệm từ trong không gian cầm một mâm trẻ dị cùng dâu tây ra tới, ngồi ở trên sofa thảnh thơi thảnh thơi đang ăn cơm sau trái cây, thường thường ném cho yêu gà ăn một viên. Thấy văn ba tẩy hảo chén từ phòng bếp ra tới, văn thư niệm cười hỏi, ba, ngươi chừng nào thì xuất phát? Văn ba giơ tay nhìn thời gian, ước chính là một chút, lúc này lái xe qua đi, thời gian không sai biệt lắm, làm sao vậy? Cho ngươi chuẩn bị đồ vật, vẫn là bộ dáng cũ. Lần này ngươi cùng người khác cùng nhau đi, vậy ngươi cần phải chú ý một ít, trái cây trộm ăn đừng bị thấy, bằng không giải thích không rõ ràng lắm. Văn thư niệm từ trong không gian đem cấp văn ba chuẩn bị đồ vật lấy ra tới, cẩn thận công đạo một lần, các loại dạn dò. Văn ba bất đắc dĩ cười, được rồi, ngươi ba thế nào cũng không phải lần đầu tiên đi ra ngoài, yên tâm đi, ta lại không phải ngốc tử, khẳng định sẽ không làm người phát hiện. Văn thư niệm cười nhìn thoáng qua văn ba, hỏi, ai ba, ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi lần này kéo trái cây rau dưa đi ra ngoài, người khác hỏi ngươi ngươi như thế nào biên a. Ngươi a, khảo ba ba đâu? Yên tâm đi, nếu đáp ứng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, ta khẳng định đã sớm nghỉ kỹ rồi, đến lúc đó bọn họ nếu là hỏi, ta liền nói bằng hữu thu, ta phụ trách vận không phải được rồi, nói nữa, nhân gia không phải kinh đô, cũng không biết ta là kinh đô. Văn Thư Niệm cười gật đầu, thấy Văn Ba dẫn theo đồ vật đi ra ngoài, đi theo Văn Ba phía sau, hướng tới lên xe Văn Ba mở miệng, "Ba Vẫn là câu nói kia, chú ý an toàn, đừng làm cho ta lo lắng a. Văn Ba ngồi ở phòng điều khiển hướng tới Văn Thư Niệm vẫy tay, "Được rồi, trở về đi, Ba Ba xuất phát, yên tâm đi, người ba ta chỉ định chiếu cố hảo tự mình, ở nhà chờ ta trở lại." Nhìn Văn Ba lái xe đi xa, Văn Thư Niệm cười về nhà, vừa muốn đóng cửa, Lý Khải Cường hưng phấn chạy tới, một bên chạy một bên lớn tiếng nói, "Tỷ đại, tỷ đại, chờ ta." Văn Thư Niệm nhìn chính mình trước mặt, thở hổn hển Lý Khải Cường, cười hỏi: Tìm ngươi tỷ ta có việc nhi. Thấy Lý Khải Cường gật đầu, văn thư niệm xoay người vào nhà, tiến vào nói đi, Thủy ở trên bàn, khắt chính mình đảo A. Lý Khải Cường đi theo văn thư niệm phía sau vào nhà, bay thẳng đến cái bàn đi đến, cho chính mình đổ tràn đầy một chén nước, toàn bộ uống hết, mới ngồi ở trên sofa kích động nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm nhìn thấy Lý Khải Cường vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, không cần đoán đều biết khẳng định cùng Trương Bình có quan hệ, đơn giản văn thư niệm liền không hỏi Lý Khải Cường. Lý Khải Cường chờ nửa ngày không chờ đến văn thư niệm hỏi chuyện, nghi hoặc mở miệng, tỷ đại, ngươi sao không hỏi xem ta tìm ngươi chuyện gì a? Văn thư niệm nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Lý Khải Cường, cười nói, hiện tại trừ bỏ Trương Bình, ai có thể làm ngươi như vậy? Lý Khải Cường ngây ngô cười sờ sơ đầu, kích động nói, tỷ đại, nàng đáp ứng cùng ta xử đối tượng, Trương Bình đáp ứng rồi, hắc hắc. Văn thư niệm nghe thấy cái này tin tức, cũng có chút giật mình, ngày hôm qua Trương Bình còn nói nhìn nhìn lại. Hôm nay liền cho chính mình tới như vậy nổ mạnh tin tức, văn thư niệm nhìn đầy mặt kích động Lý Khải Cường, tự đáy lòng chúc phúc, ta đây cần phải chúc mừng các ngươi, rốt cuộc xử đối tượng. Hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới nàng đột nhiên đáp ứng ta, ta còn tưởng rằng còn có rất dài thời gian đâu. Văn thư niệm đột nhiên có chút tò mò hỏi, ngươi đều làm cái gì, bình nhi như thế nào đột nhiên đồng ý. Nghe thấy văn thư niệm hỏi chuyện, Lý Khải Cường cười nói, liền tối hôm qua đưa nàng về nhà thời điểm, nàng ba kêu ta đi vào nói chuyện thiếm. Hỏi ta một ít vấn đề, ta đều thành thành thật thật trả lời. Sau đó hôm nay buổi sáng ta đi tìm nàng thời điểm, nàng liền đồng ý. Văn Thư Niệm nhướng mày mở miệng hỏi, "Đều hỏi ngươi cái gì?" Lý Khải Cường hồi tưởng một chút, liền hỏi ta tính toán khi nào kết hôn, kết hôn về sau đối tứ phụ nhi thái độ, còn hỏi ta tốt nghiệp về sau có tính toán gì không gì đó. Nhìn Lý Khải Cường trượng nhị sờ không được đầu góc bộ dáng, Văn Thư Niệm cười, "Này đại khái chính là sắt thép thẳng nam đi, nhân gia trương thúc thúc đều hỏi đến như vậy rõ ràng." liền hắn không phản ứng lại đây, văn thư niệm cũng không chuẩn bị điểm điểm lý khải cường, hắn như vậy khá tốt. nếu các ngươi xử đối tượng, ra đây liền phải cùng ngươi nói một câu. tỷ đại ngươi nói, ta nghe. văn thư niệm trực tiếp mở miệng, trương bình người này thực thiện lương cũng thực đơn thuần, nếu các ngươi đã xử đối tượng, vậy ngươi về sau cần phải toàn tâm toàn ý đối nàng, hảo hảo chiếu cố nàng, đương nhiên ta cũng tin tưởng, trương bình cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi. lý khải cường một cái kính gật đầu, tỷ đại, ngươi yên tâm đi. Ta chỉ định đối nàng tốt. Văn thư niệm cười gật đầu, hai người ở bên nhau thời gian dài, dễ dàng kích phát mâu thuẫn cái nhau. Ngươi muốn nhiều hống nàng, nàng mềm lòng, ngươi nhiều hống thì tốt rồi. Nhất quan trọng chính là không được động thủ, ta nếu là biết các ngươi hai cái động thủ đánh nhau, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Văn thư niệm cuối cùng một câu nói được nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp làm Lý Khải Cường Mạc danh run lên một chút, liên tục bảo đảm, tỷ đại, ngươi yên tâm đi, ta không đánh nữ nhân, hơn nữa nàng là ta đối tượng. Tương lai tức phụ nhi, ta chính là đánh chính mình cũng sẽ không đánh nàng." Văn Thư Niệm trực tiếp vui vẻ, cười mở miệng, "Trương Bình có sai ngươi liền cùng hắn cha mẹ nói, Trương Thúc Thúc Trương A Di biết dạy dỗ nàng, bất quá ngươi có thể có như vậy giác ngộ khá tốt." Lý Khải Cường ngây ngốc người, đột nhiên nhớ tới còn có việc không cùng Văn Thư Niệm nói, chạy nhanh mở miệng, "Tỷ đại, ta cùng Trương Bình chuẩn bị buổi tối ở bên ngoài ăn, nàng làm ta kêu ngươi cùng đi." Văn Thư Niệm trực tiếp lắc đầu, "Ta liền không đi quấy rầy các ngươi hai người thế giới đi." Các ngươi ăn liền hảo. Khó mà làm được, Trương Bình chính là nói, ngươi cần thiết đi, nói nữa, như thế nào tính qué giày đâu, ngươi là tỷ của ta là nàng hảo tỷ muội, hơn nữa ta cùng Trương Bình về sau có cả đống thời gian ở bên nhau, ngươi cũng không thể không đi a. Văn Thư Niệm phái thác không được, chỉ có thể gật đầu, hành đi. Thỉnh ăn cơm. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lý Khải Cường thấy Văn Thư Niệm đáp ứng, thập phần cao hứng, vậy nói như vậy định rồi a. Trương Bình ở trong nhà nàng làm bài tập đâu, ta qua đi bồi bồi nàng, trễ chút chúng ta lại đây tìm ngươi nói xong Lý Khải Cường liền ra cửa. Văn Thư Niệm trong lòng đêm thế hai người cảm thấy vui vẻ, hai người chờ đến mây tan thấy trăng sáng, rốt cuộc đem xử đối tượng để thượng nhật trình. Văn Thư Niệm đứng dậy đóng cửa cho kỹ liền tiến không gian đi, tưởng tượng đến văn ba lời nói, Văn Thư Niệm trong lòng rất kích động, có thể nhiều kiếm chút tiền, ai không cao hứng. Văn Thư Niệm ở không gian trích trái cây rau dưa vui vẻ vô cùng. Đại hoàng lòng đỏ trứng lòng trắng trứng tam hổ không giúp được văn thư niệm này đó, chỉ có thể ngậm túi đưa cho văn thư niệm, văn thư niệm trích hảo một túi, chúng nó lại ngậm tràn đầy trái cây túi phóng bên cạnh. Đại hoàng nhẹ nhàng ngậm túi đi đến một bên, thấy chính mình ngãi con ngã trái ngã phải bộ dáng, trong ánh mắt xuất hiện nhân tính hóa khinh miệt, phóng hảo túi, đi đến lòng đỏ trứng lòng trắng trứng trước mặt, một móng vuốt đào lên nó hai, nhẹ nhàng ngậm khởi lòng đỏ trứng lòng trắng trứng túi qua đi. Văn thư niệm bất thời giờ nhìn thoáng qua, buồn cười không thôi. Này đại hoàng mỗi lần liền thích ở chính mình nhãi con trước mặt khoe khoang. Bận việc một buổi trưa, xem thời gian không sai biệt lắm, Văn Thư Niệm chạy nhanh đi tắm rửa một cái, ra không gian ngồi ở trên sofa chờ Lý Khải Cường cùng Trương Bình. Không làm Văn Thư Niệm chờ bao lâu, Trương Bình cùng Lý Khải Cường liền tới gõ cửa, Văn Thư Niệm cấp hai người mở cửa, thấy Trương Bình vẻ mặt thẹn thùng không được tự nhiên bộ dáng, Văn Thư Niệm cười mở miệng, "Tôi a, tiến vào ngồi một lát đi." Trương Bình kéo Văn Thư Niệm tay ngồi ở trên sofa, Lý Khải Cường toàn bộ hành trình nhìn không chớp mắt nhìn Trương Bình, đem Trương Bình xem đến mặt đỏ không thôi. Văn thư niệm nói dơ nói, này đều xử đối tượng, còn vẫn luôn xem, xem không đủ à. Lý Khải Cường ngây ngốc cười, nàng đẹp, hắc hắc, tỷ đại ngươi cũng đẹp. Trương Bình bị Lý Khải Cường một câu nói được ngượng ngùng túi đầu, hoàn toàn đã không có ngày xưa hấp tấp, tùy tiện bộ dáng. Nhưng đừng khen ta, chờ lát nữa Trương Bình cần phải ghen tị. Trương Bình lập tức chụp một chút văn thư niệm cánh tay, thư Niệm. Văn thư niệm lập tức vui vẻ, như thế nào, ta nói sai lời nói. Được rồi hai ngươi văn thư niệm đứng dậy cấp hai người bưng tới trái cây, ăn trái cây, khá tốt ăn. Lý Khải Cường không nói hai lời trực tiếp cầm lấy một cái quả táo ăn, không quên cấp Trương Bình lấy một cái, Trương Bình, tỷ của ta đại gia này quả táo ăn rất ngon, ngươi mau nếm thử. Trương Bình tiếp nhận cắn một ngụm, đôi mắt lượng lượng nhìn văn thư niệm, nha, hảo hảo ăn à, thư niệm, ngươi ở nơi nào mua, không phải mua, ta ba ba bằng hữu đưa tới Ngươi muốn thích ăn, trong chốc lát nhiều lấy một ít trở về ăn. Trương Bình lập tức cười gật đầu, ta đợi lát nữa lấy ba cái, ba ba mụ mụ một người một cái, ta lại ăn một cái, hắc hắc. Văn thư niệm cười nhìn một gặp được ăn ngon, liền quên thẹn thùng Trương Bình, hành à, trong nhà còn có đâu. Thư niệm, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đều đói bụng Trương Bình mắt trông mong nhìn văn thư niệm. Hảo, đi thôi văn thư niệm cấp Trương Bình trang 5-6 cái quả táo đưa cho nàng, lúc này mới đóng cửa cho kỹ, ba người cùng đi ăn cơm. Thư Niệm, ngươi muốn ăn cái gì? Văn Thư Niệm nghĩ nghĩ, ta đều có thể, các ngươi quyết định là được. Trương Bình lập tức cười nói, ta đây muốn ăn thịt kho tàu, còn muốn ăn cá, còn muốn ăn gạo cơm. Văn Thư Niệm trực tiếp mở miệng, kia còn không nhanh lên đi, chậm nên đã không có. Trương Bình sửng sốt, chạy nhanh lôi kéo Văn Thư Niệm hướng tiệm cơm chạy, một bên chạy một bên nói, Lý Khải Cường, ngươi nhanh lên, chậm đã bị người cấp sạch. Lý Khải Cường yên lặng đi theo hai người phía sau, trong tay dẫn theo Trương Bình bao cùng quả táo rất là thỏa mãn ba người chạy tiến tiệm cơm nghe thấy chỉ có tiểu xào thịt trương bình có chút mất mát bất quá thực mau lại khôi phục lại dù sao còn có thịt trực tiếp hào khí vạn trượng điểm thật nhiều nếu không phải văn thư niệm ngăn cản trương bình còn muốn tiếp tục văn thư niệm chừng mắt nhìn lý khải cường liếc mắt một cái thứ này quả thực quá dung túng trương bình chờ đồ ăn thời điểm văn thư niệm hỏi nghĩ như thế nào mời ta ăn cơm a chúc mừng các ngươi hai nơi đối tượng sao trương bình cười tủm tỉm mở miệng đây là thứ nhất Còn bởi vì ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm lạc, ở nhà đều ăn không thoải mái, ta mẹ không cho ta ăn nhiều, nói ta đều béo. Nào có, ngươi một chút cũng không mập, ngươi đây là đáng yêu Lý Khải Cường thấy Trương Bình không vui, lập tức nói chuyện. Văn thư niệm trên dưới nhìn nhìn Trương Bình, cười nói, thật đúng là đừng nói, ngươi trong khoảng thời gian này là có chút béo, bất quá béo khá tốt, nhìn khí sắc hảo, có phúc khí. Trương Bình tức khắc vui vẻ ra mặt, thư niệm, vẫn là ngươi tốt nhất, ta biết ta gần nhất béo nhưng ta chính là muốn ăn à? Ta mẹ trực tiếp đem ta ăn vật đều thu. Ta hiện tại ở nhà quá khó khăn. Aji phỏng chừng là cảm thấy ăn vật ăn không khỏe mạnh, muốn cho ngươi ăn cơm. Ngươi à, sắp thật hẳn là ăn ít ăn vật, ăn nhiều chút trái cây. Trái cây dinh dưỡng hảo. Chính là trái cây lão quý. Ta mẹ phía trước mua một ít cái gì chuối, nói là hoa vài đồng tiền, cho nàng đau lòng nha. Văn thư niệm cười nói, trái cây là rất quý, hơn nữa kinh đô trái cây cũng không tốt làm ăn, đều là từ nơi khác vận tới đều không mới mẻ. Trương Bình nhìn mắt Từ Văn Thư niệm trong nhà lấy quả táo, chỉ vào quả táo nói, nếu là trái cây đều có cái này quả táo ăn ngon, ta đây mỗi ngày ăn đều không có việc gì. Văn Thư niệm vỗ vỗ Trương Bình tay, an ủi nói, được rồi, ngươi nếu là muốn ăn, chờ lần sau ta ba bằng hưu đưa tới, ta cho các ngươi nhiều lấy chút qua đi. Thư niệm, ngươi thật sự thật tốt quá, ta quyết định, chờ lát nữa về nhà ta khiến cho ta mẹ đem tịch thu an vật đều đưa cho ngươi, ta ăn không hết, ngươi giúp ta ăn sạch coi như ta ăn, văn thư niệm chạy nhanh lắc đầu, ta không ăn, người đưa cho lý khải cường ăn đi. bị đột nhiên đề cập lý khải cường, đầy mặt ngốc nhìn hai người, trương bình thấy trực tiếp cười ra tiếng, hắn mới sẽ không ăn này đó đâu, ta cũng chưa thấy thế nào thấy hắn ăn qua. lý khải cường vừa định nói chính mình có thể ăn, chỉ cần là trương bình cấp, chính mình gì đều ăn, còn không có tới kịp nói, đồ ăn tới. ba người ăn cơm chiều, trương bình đề nghị đi xem điện ảnh, văn thư niệm thật sự không nghĩ xem. Xem điện ảnh còn không bằng về nhà xem cứng nhắc đâu, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, ta liền không đi nhìn, các ngươi hai cái đi thôi, ta không quấy rầy các ngươi. Văn thư niệm hướng hai người cáo tử, trực tiếp xoay người về nhà. Gần nhất vẫn luôn vội vàng trích trái cây rau dưa, hồi lâu cũng chưa xem điện ảnh văn thư niệm, quyết định hôm nay không đổi sống. Ở không gian Mỹ Mỹ tắm một cái đắp cái mặt nạ, văn thư niệm nằm ở trên giường cầm cứng nhắc tìm một bộ phim truyền hình xem. Văn Thư Niệm vô cùng may mắn lúc trước chính mình cái gì loại hình TV điện ảnh đều lạc loạn, bằng không cuộc sống này nên nhiều nhảm chán A. Văn Thư Niệm nằm ở trên giường xem điện ảnh, bên cạnh phóng một mầm các loại trái cây, đại hoàng ba con lão hổ nằm ở mép giường ngủ, tình cảnh này, thập phần hài hòa. Văn Ba về nhà, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Qua mấy ngày Văn Ba cũng đã trở lại, chiều hôm nay Văn Thư Niệm đang ở không gian vội vàng trích trái cây, liền nghe thấy không gian ngoại có xe thanh x Văn Thư Niệm chạy nhanh ra không gian hướng ngoài cửa đi. Văn Ba mới vừa đình hảo xe vào nhà, thấy Văn Thư Niệm cười ha hả nói, "Khuyên nữ, Ba Ba đã trở lại, tưởng Ba Ba không coi a." "Đương nhiên tưởng ngươi, trở về liền hảo, dọc theo đường đi đều hảo đi." Văn Ba tâm tình thập phân hảo, cao hứng nói, "Dọc theo đường đi đều hảo, có người cùng nhau ở trên đường, cũng không gặp được trong lời đồn lộ bá, ước ta cùng nhau người nó, quả thực hỏi ta một ít vấn đề." Văn Thư Niệm to mò nhìn về phía Văn Ba không nói chuyện. Văn ba cười tiếp tục nói, hắn à, xem ta kéo một xe hóa, hỏi ta là cái gì, ta liền nói là rút bằng hữu kéo trái cây rau dưa, ngươi đoán thế nào, hắn lúc ấy đôi mắt đều tái rồi. Văn thư niệm bị văn ba hình dung nói rất đúng cười không thôi, ba, ngươi tiếp theo nói, ăn cơm thời điểm lại là mời ta uống rượu, lại là đệ yên, liền kém không xương huynh gọi đệ, ta liền thích hợp lộ ra một ít, quả nhiên hắn liền thuận câu, phi đem địa chỉ cùng liên hệ phương thức cho ta. Văn thư niệm cười mở miệng. Vậy ngươi có biết hay không hắn là làm gì đó? Có thể tin được không? Hắn à, chính là đơn vị thượng khai xe vận tải, ngày thường chạy đường dài, ra liền ở thành phố Hát, muốn chạy đường dài thời điểm cũng sẽ các nơi lộng chút hóa bán, đều là dưỡng gia sống tạm người, người nhưng thật ra rất không tồi, có chút tiểu thông minh, quốc gia còn không có ra chính sách trước liền làm cái này, nghĩ đến nhân phẩm cũng không tồi. Văn thư niệm nghe được chính mình muốn hiểu biết nói, cười gật đầu, nhân phẩm hảo là được, ta liền thích tiếp xúc nhân phẩm người tốt, hiểu quy củ. Biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Văn ba cười gật đầu, chúng ta cũng không thể mạo hiểm, lái xe hai ngày này liền ăn cơm cùng ngủ thời điểm tiếp xúc một chút, ta nghĩ ngươi không phải còn có nửa tháng giả sao, chúng ta đi một chuyến thành phố hát, trực tiếp lái xe đi. Văn thư niệm vừa nghe nói lại có thể ra cửa, cao hứng gật đầu, hành à, khi nào đi? Chúng ta lần này lái xe đi, thế nào ngươi cũng phải nhường ngươi ba ta nghỉ ngươi một ngày a ngày mai buổi chiều đi thôi. Thấy văn ba đã nghĩ kỹ rồi, Văn thư niệm cười gật đầu, chỉ cần có thể đi ra ngoài là được. Văn thư niệm giơ tay nhìn thời gian, ly cơm chiều còn có 2-3 tiếng đồng hồ, liền mang theo văn ba tiến không gian. Ba, ngươi đi tắm một cái, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị lần này ra cửa muốn mang đồ vật văn thư niệm hướng tới văn ba nói. Văn ba gật gật đầu, đã biết, vừa lúc ngươi ba ta ngủ một lát, vây được không được, cơm chiều thời điểm lại kêu ta à. Văn ba đi rửa mặt ngủ, văn thư niệm đi đến thùng đựng hàng nhìn mắt chính mình trước kia cư nhiên còn múa hảo chút liều trại văn thư niệm thật muốn đi thể nghiệm một phen cắm trại cảm giác chuẩn bị một ít ăn dùng còn có quần áo hiện tại đã mùa đông văn thư niệm hận không thể mỗi ngày đem chính mình bọc thành cầu lại quá không lâu phỏng trừng liền phải tuyết rơi văn thư niệm cho chính mình cùng văn ba chuẩn bị hai thân giữ ấm nội y để đem đại khái yêu cầu đồ vật thu thập hảo đặt ở một cái trong túi văn thư niệm lại đi quả lâm mỗi dạng đều hái được một ít đặt ở trong túi đến lúc đó trên đường có thể cùng văn ba cùng nhau ăn Chuẩn bị không sai biệt lắm, văn thư niệm nhìn mắt thùng đường hàng bên kia chất đầy trái cây rau dừa cùng cá, lại đi thư phòng lại lần nữa kiểm kê toàn bộ thân gia, trừ bỏ vàng bạc châu áo, tiền mặt thêm ở bên nhau có bốn vạn. lần này đi ra ngoài nếu có thể lại bán một ít, kia chờ chính mình cùng văn ba trở về, liền có thể xuống tay tiếp tục mua phòng ở. Tuy nói chính mình tiền đối với cái này niên đại tới nói đã rất nhiều, nhưng chính mình chính là cảm thấy quá ít, hận không thể không đọc sách lập tức kiếm tiền, luôn bán trong không gian rau dừa trái cây. Văn thư niệm tổng cảm thấy kiếm tiền quá chậm chút, còn phải đợi một năm quốc gia mới để sướng đại gia kinh thương, mà chính mình lúc ấy mới đại học năm thứ hai, ly tốt nghiệp còn có một năm, thật sự không được nhìn xem đến lúc đó có thể hay không không đi trường học đọc sách, chỉ đi khảo thí, bất quá phòng trừng người trong nhà đều sẽ không đồng ý, ngẫm lại văn thư niệm liền cảm thấy tâm hảo mệnh. Thấy còn có chút thời gian, văn thư niệm lại bắt đầu trích trái cây, kiếp trước mua vật tư còn có thượng và cần. Văn Thư Niệm chuẩn bị có thời gian lại đi tìm lượng tử ra tay một ít, cấp trong nhà lưu mấy ngàn cân cũng có thể ăn thật lâu, lại nói còn có phía trước ở trên núi đánh lộc thịt những cái đó còn ở trong không gian không xử lý. Văn Thư Niệm đột nhiên lại có một cái ý tưởng, liền chờ Văn Ba lên nói với hắn nói. Văn Thư Niệm mới vừa làm tốt cơm chiều, đang chuẩn bị đi thư phòng kêu Văn Ba, Văn Ba liền dậy. "Ba, mau tới ăn cơm." Văn Thư Niệm đem đồ ăn bưng lên bàn, tiếp đón Văn Ba ăn cơm. Văn Ba vui tươi hớn hở ngồi xuống. Khuê nữ hiện tại càng ngày càng hiền huệ, trước kia sẽ không nấu cơm hiện tại cũng học xong, thật là khổ ngươi. Có gì khổ, ta cảm thấy nhiều học một ít sinh hoạt kỹ năng khá tốt, muốn ăn cái gì chính mình làm, thật tốt, đúng rồi ba, ngươi sẽ thịt muối sao. Văn ba nghi hoặc nói, cái này ta sẽ không, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nay trên núi như vậy nhiều giá vật, mỗi lần ra tay mới mẻ thịt, số lần nhiều ta sợ chọc người hoài nghi, ta nghĩ đem nó đều cất tiêm, phóng đến lâu, không cần mỗi lần tìm lấy cớ Sớm biết rằng như vậy, lúc trước tiêu quên bọn họ thịt muối thời điểm, ta liền đều học, phiền đã chết văn thư niệm hối hận không thôi. Văn ba cười nói, hại, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, ngươi cho ngươi kia bằng hữu viết thư hỏi một chút không phải được rồi, này lại không phải ra truyền bí phương. Văn thư niệm ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, ta đợi lát nữa liền cho nàng viết thư, sáng mai ta liền đi gửi, ai, ba, ngươi nói cái gì thời điểm điện thoại mới có thể phổ cập à. Này mỗi lần đều viết thư thời gian lâu lắm chút. Văn ba một bên ăn cơm một bên nói, còn sớm đâu, ít nhất còn muốn 10 năm đi, hiện tại lộng cái điện thoại nhiều quý A, vài ngàn đâu, điều kiện tốt một chút thôn khả năng sẽ ở thôn ủy trang bị một bộ, bất quá cũng muốn quá mấy năm đi, hiện tại có điện thoại cơ bản chính là đơn vị thượng hoặc là bộ đội thượng mới có. Văn thư niệm thật sự không nghĩ tới cái này niên đại sẽ là như thế này, về sau hải tử phỏng trừng căn bản không tin hiện tại người ăn nhiều ít khổ. Chắc không được trước kia nghe trên mạng người ta nói lý giải không được lão nhân tiết kiệm sự tình, xem ra vẫn là về sau người không ăn qua hiện tại khổ a 3. Người khi còn nhỏ khẳng định ăn qua không ít khổ đi. Đối với này đó xa xăm ký ức, văn ba có chút mơ hồ, bất quá cũng gật đầu nói, là ăn không ít khổ, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, người gia ra, ra mãi mãi mệt chết mệt sống tiếp chút giải rắc sống tới duy trì trong nhà, người gia gia lúc trước chính là liên lụy thân thể cho nên mới sớm qua đời. Văn ba lâm vào trong hồi ức, Ngựa khí có chút trầm trọng, phục hồi tinh thần lại tiếp tục nói, lúc trước ngươi đọc đại học thời điểm, ngươi nãi nãi thân thể liền không hảo, vẫn là nàng một cái lao tỷ muội nói chùa miếu linh nghiệm, ngươi nãi nãi lúc ấy mới cùng thanh một thánh tăng lui tới, còn đừng nói, từ ngươi nãi nãi niệm Phật lúc sau, thân thể là càng ngày càng tốt. Vấn an phương phương, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm hoàn toàn không biết những việc này, vội vàng hỏi nại nại sinh bệnh chuyện này ta như thế nào trước nay không nghe ngươi nói quá. Văn Ba cười mở miệng, ngươi nại nại không cho nói, sợ chậm trễ ngươi học tập, sau lại thân thể hảo lúc sau, liền càng không cần thiết nói. Đột nhiên nhớ tới nại nại đối chính mình yêu thương, Văn Thư Niệm trong lòng đặc biệt khó chịu, hốc mắt đỏ lên, trong lòng căng thẳng, mắt thấy liền phải lưu nước mắt. Văn Ba chạy nhanh từ trong túi móc ra một trương khăn tay, ôm Văn Thư Niệm bả vai, cẩn thận trà lau Văn Thư Niệm khoe mắt nước mắt, trong giọng nói tràn đầy yêu thương. Ngoan nữ nhi, đừng khóc à, người nãi nãi nếu là biết ngươi vì nàng khóc nhẹ, nàng lại nên đau lòng. Ba ba ở đâu, không khóc không khóc gáo, ba ba còn ở. Văn thư niệm hung hăng hít hít cái mũi, hồng hốc mắt gật đầu, thanh âm có chút ám ếch, ta không khóc, ta chính là tưởng nãi nãi, ba ba, ta hảo tưởng nãi nãi à. Văn ba luôn cuống tay chân chấn an văn thư niệm, ba biết ngươi tưởng nãi nãi, yên tâm à, nãi nãi là cao hứng đi, đừng khổ sở à. Văn thư niệm yên lặng gật đầu. Đem đối mãi mãi tưởng niệm giấu ở trong lòng. Cũng không nghĩ làm văn ba lo lắng. Văn ba thấy nhà mình khuê nữ không lại khóc, chạy nhanh nói sang chuyện khác, không phải nói phải cho ngươi hảo tỷ mội viết thư sao. Ngươi mau đi viết thư, bà tới rửa chén. Văn thư niệm gật gật đầu, đứng dậy trở lại phòng ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn trong gương chính mình, đôi mắt hồng hồng, tóc mẻ, văn thư niệm đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt. Ngồi ở trên ghế hít sâu một hơi, lấy ra giấy bút cấp tiêu quên viết thư Văn ba ở bên ngoài ăn được cơm, cầm chén đũa đặt ở phòng bếp, nhìn văn thư niệm phòng phương hướng, trong ánh mắt tất cả đều là yêu thương cùng đau lòng. Văn thư niệm viết hảo tin ra tới, văn ba đã ở quả trong rừng bận việc, có lẽ là buổi chiều ngủ giấc, hiện tại tinh thần đầu chính đủ đâu. Bình phục hảo tâm tình văn thư niệm, cười đi đến văn ba bên người, nhìn thoáng qua văn ba bên cạnh đôi hai túi tràn đầy quả táo nói, ba, tốc độ rất nhanh à. Văn ba nghiêm túc nhìn thoáng qua văn thư niệm, thấy nàng còn đang cười cùng chính mình nói chuyện. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui tươi hớn hở mở miệng, ăn no cơm hoạt động hoạt động, coi như tiêu thực. Văn thư niệm không nói hai lời, từ thùng đựng hàng lại di tới mấy cái túi, đứng ở văn ba bên cạnh bắt đầu trích trái cây. Cha con hai bận việc đến buổi tối 10 giờ, văn thư niệm đã kêu ngừng. Ba, đừng làm, hôm nay sớm một chút kết thúc, chúng ta đi ngủ sớm một chút, ngày mai hảo xuất phát. Văn ba cười gật đầu, buông trong tay quả táo, đi theo nhà mình khuê nữ trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Văn Thư Niệm cùng Văn Ba ăn cơm sáng, cùng Văn Ba tiếp đón một tiếng, liền cầm tin hướng Bưu cục đi. Cấp Tiêu quên gửi hảo tin, thấy thời gian thượng sớm, Văn Thư Niệm đi cùng Tiêu xã nhìn thon qua, mua một ít trứng gà bánh cùng một vại sữa mạch nha hướng Trần Phương Phương trong nhà đi. Đến thời điểm Trần Phương Phương đang ở trong viện quét rác, thấy Văn Thư Niệm cười tủm tỉm đứng ở cửa, Trần Phương Phương lập tức buông cây chổi, chạy đến Văn Thư Niệm trước mặt. "Thư Niệm, mau tiến vào, trong phòng ngồi." Văn Thư Niệm theo Trần Phương Phương hướng trong phòng đi đến, thấy Trần Mụ Mụ chính ôm Hải Tử ngồi ở trong phòng, Văn Thư Niệm lễ phép mở miệng, "Trần A Di hảo." Trần Mụ Mụ mặt mặt tươi cười nhìn Văn Thư Niệm, "Thư Niệm tới a, mau tiến vào ngồi." Văn Thư Niệm thuận thế đem đồ vật đưa cho Trần Phương Phương, ngồi ở Trần Mụ Mụ bên người nhìn ngủ say Hải Tử, nhỏ giọng nói, "Giống như béo một ít." Trần Phương Phương tiếp nhận văn thư Niệm túi, liếc mắt một cái liền thấy bên trong đồ vật, có chút cảm động lại có chút xính khí. Cảm động chính là văn thư niệm nhớ thương chính mình cùng hai tử, tức giận là nàng lại tiêu pha. Thư niệm, ngươi như thế nào lại mua đồ vật tới a Văn thư niệm cười nói, cuối cùng một lần, cuối cùng một lần, về sau không mua, này không phải đi dạo phố vừa lúc thấy, liền mua chút. Trần Phương Phương giở khóc giở cười, đem đồ vật bỏ vào phòng, lập tức cấp văn thư niệm vọt một ly sữa mạch nha, về sau nhưng không cho lại mua a trong nhà còn có đâu. Văn thư niệm đem sữa mạch nha đưa cho Trần Mũ Mũ, ta uống không quen thứ này a Di bị liên lụy, giúp ta uống lên đi. Trần Mụ Mụ kinh ngạc nhìn Văn Thư Niệm, như thế nào sẽ uống không quen cái này a? Đây chính là thứ tốt, lão quý. Văn Thư Niệm cười giải thích, ta cũng không biết, vẫn luôn liền uống không quen. Trần Phương Phương thấy vậy lại lần nữa cấp Văn Thư Niệm đổ một ly bạch thủy, cười nói, trong nhà không lá trà, ngươi tạm chấp nhận uống đi, hôm nào ta đi mua chút đường trở về, lần sau ngươi lại đến liền có nước đường uống lên. Văn Thư Niệm cười gật đầu, nước đường ta còn rất thích uống. Nhớ tới Trương Bình sự tình, Văn Thư Niệm cùng Trần Phương Phương nói, Bình Nhi cùng Lý Khải Cường xử đối tượng. Trần Phương Phương nghe xong, đầy mặt ý mừng, thật sự a Kia thật đúng là thật tốt quá, Trương Bình rốt cuộc như nguyện. Đúng vậy, đầu một ngày còn nói cùng Lý Khải Cường trước làm bằng hữu, ngày hôm sau liền xử đối tượng, tốc độ quá nhanh. Trần Phương Phương che miệng cười nói, Bình Nhi như vậy đáng yêu a ha ha, bọn họ cũng coi như là làm việc tốt thường gian nan. Văn Thư Niệm tán đồng gật đầu. Nhưng còn không phải là làm việc tốt thường gian nan sao, không sai quá là được. Cùng Trần Phương Phương hàn huyên trong chốc lát, thấy mau đến cơm điểm, Văn Thư Niệm đứng dậy cáo tử, Trần A Di, Phương Phương ta đi về trước, hôm nào lại đến tìm ngươi chơi A. nay đều giữa trưa, liền ở nhà ăn cơm đi, ta lập tức liền đi làm Trần Phương Phương lôi kéo Văn Thư Niệm không cho nàng đi. Văn Thư Niệm cười nói, không được à ta ba ở nhà chờ ta trở về đâu, ta cũng không nói với hắn không quay về ăn cơm, lúc này hắn phỏng trừng đều làm tốt cơm. Trần Phương Phương lúc này mới từ bỏ, kia hành đi, lần sau nhưng nhất định phải ở nhà ăn cơm a, thuận tiện theo lên Trương Bình cùng nhau tới. Phía trước nếu không phải các ngươi hai cái, ta cũng không biết như thế nào cho phải. Văn Thư Niệm vỗ vỗ Trần Phương Phương tay, cười nói, đều là hảo tỷ muội, đừng nói này đó lời khách sáo, ta tin tưởng nếu là ta gặp được đồng dạng sự tình, ngươi cùng Trương Bình khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan. Khẳng định, kia hành đi, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, Trần Phương Phương đi theo Văn Thư Niệm. Đem nàng đưa ra ngõ nhỏ mới xoay người về nhà. Trần Mụ Mụ vẻ mặt không tán đồng nhìn Trần Phương Phương, ngươi nên lưu thư niệm ăn cơm, như thế nào làm nàng đi trở về. Nàng nói nàng ba ba ở nhà làm tốt cơm cho nàng, ta cùng nàng nói tốt, hôm nào làm nàng cùng Trương Bình tới trong nhà ăn bữa cơm, cảm tạ cảm tạ các nàng. Trần Mụ Mụ cười gật đầu, là nên như thế, tuy rằng các ngươi là hảo tỉ muội, nhưng các nàng giúp ngươi nên cảm tạ nhân ra, giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bổn phận. Trần Phương Phương cười gật đầu. Ta biết đến mẹ. Văn thư niệm cưới xe đạp về nhà, vừa đến cửa nhà đã nghe thấy trong nhà truyền đến đồ ăn hương, Văn thư niệm lập tức đẩy cửa đi vào. Văn ba đang ngồi ở trên sofa đọc sách, thấy khuê nữ đã trở lại, cười nói, Nha, ngươi thật đúng là đuổi tranh đâu, mới vừa làm tốt cơm ngươi liền đã trở lại. Này không phải biết ba ba cho ta làm tốt ăn sao, cho nên ta liền đã về rồi. Xuất phát thành phố Hát, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Ba cười nhìn thoáng qua khuê nữ, đứng dậy đi phòng bếp đem đồ ăn mang sang tới, cha con hai ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Như thế nào đi ra ngoài gửi thư lâu như vậy? Văn Thư Niệm cười giải thích, đi một chuyến phương phương trong nhà, Hàn Huyên trong chốc lát. Văn Ba cười gật đầu, không nói chuyện nữa, an tĩnh nhăn cơm. Ăn được cơm chưa, Văn Thư Niệm cầm một cái đại hình túi du lịch, đem chuẩn bị tốt đồ ăn, đồ dùng tẩy rửa, quần áo đều đặt ở bên trong. Văn Ba nhìn láo đại một bao, tò mò hỏi, mang nhiều như vậy làm gì? trực tiếp để ở đâu mà không phải hảo. Văn Thư Niệm cười giải thích, dù sao chúng ta lái xe đi ra ngoài, đặt ở bên ngoài để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào bãi. Văn Ba gật gật đầu, dẫn theo đồ vật hướng trên xe phóng. Văn Thư Niệm ở nhà giữ cửa cửa sổ quan hảo, ôm yêu gà đi ra ngoài, ba, yêu gà lại trọng. Văn Ba buồn cười nhìn Văn Thư Niệm, lâu như vậy cũng nên trọng, ăn như vậy thật tốt còn không giải, ta cần phải khâu nó thức ăn. Bị khâu thức ăn yêu gà vội vàng hướng tới Văn Ba gâu gâu te. Văn Ba tiếp nhận yêu gà, cười nói, ta đem nó đưa đi bằng hữu trong nhà, ngươi ở nhà chờ ta. Văn Thư Niệm cười gật đầu, chờ Văn Ba đi rồi, Văn Thư Niệm nhảm chán ngồi ở một bên chờ. Lý Khải Cường lúc này lại đây, dẫn theo một sọt quả quýt đưa cho Văn Thư Niệm, Tỷ đại, đây là trong thôn gửi tới quả quýt, thôn trưởng thúc làm ta đưa cho ngươi, còn có thôn thúc viết cho ngươi tin. Văn Thư Niệm nhìn Lý Khải Cường truyền đạt thật dày một trong tin, tấp lười không thôi, thôn trưởng thúc đây là cho ta viết nhiều ít ta. Lý Khải Cường cười nói, còn có cúc hoa thẩm, còn có mặt khác các hương thân viết cho ngươi. Chắc không được như vậy hầu đâu, cảm ơn ngươi A Cường tử. Lý Khải Cường thấy văn thư niệm vào nhà đem quả quýt đặt ở trong túi, lại đem túi bỏ vào trong xe, nghi hoặc hỏi, tỷ đại, ngươi phóng trong xe làm gì? Ta cùng ta ba chuẩn bị lái xe ra xa nhà, phóng trong nhà ta sợ hỏng rồi, phóng trên xe vừa lúc trên đường có thể ăn. Lý Khải Cường lộ ra hâm mộ ánh mắt, nhìn xe vận tải tâm ngứa không thôi. Khi nào ta cũng có thể như vậy thì tốt rồi. Văn Thư Niệm cười nói, thức mau, không phải đáp ứng ngươi sao, chờ ngươi tốt nghiệp khiến cho ngươi cùng ta ba đi ra ngoài chạy đường dài. Lý Khải Cường lập tức kích động gật đầu, kết nhưng nói tốt ta. Văn Thư Niệm cười gật đầu. Tỷ đại, đồ vật đưa đến, ta đi tìm Trương Bình A, ta mẹ làm ta cho bọn hắn ra cũng đưa một ít quả quýt qua đi. Văn Thư Niệm gật gật đầu, đi thôi, ta chờ ta ba trở về liền xuất phát. Lý Khải Cường không đi bao lâu văn ba liền đã trở lại hướng tới văn thư niệm tiêu sái giờ giờ lên tay dũng cảm nói khuyết nữ xuất phát văn thư niệm lập tức trên người xe vừa lên xe liền nhịn không được phun tào ba chúng ta này xe cũng quá cao chút mỗi lần đi lên đều lao lực thứ này xe không đều như vậy sao gì này quả quýt không phải chúng ta ra đi văn ba chú ý tới sau lưng phóng quả quýt nghi hoặc hỏi văn thư niệm thập phần cao hứng nói vừa mới cường tử đưa tới là trong thôn thôn trưởng thúc gửi lại đây trả lại cho ta viết thật nhiều tin đâu Văn ba cười gật đầu, này thôn trưởng thật đúng là không tồi, còn nhớ rõ cho ngươi viết thư gửi quả quyết đâu. Kia khẳng định a, trong thôn hương thân phụ lao đối ta đều đặc biệt hảo, chờ nghỉ ta còn tưởng lại trở về xem bọn hắn đâu. Văn ba đối với văn thư niệm phía trước sự đều nghe nói qua, cho nên thập phần duy trì văn thư niệm cùng đám kia thiện lương chất phát thôn dân lui tới. Muốn đi liền đi thôi, đến lúc đó ba ba bồi ngươi đi. Văn thư niệm cao hứng gật đầu, ba ba tốt nhất lạc. Được rồi, bao lớn người làm. Còn cùng ba ba làm nũng đâu? Văn Thư Niệm bĩu môi nói, "Ta lại đại cũng là ba ba tiểu áo đông." Văn Ba vui tươi hớn hở nhìn khuê nữ làm nũng, "Được rồi, ba ba muốn lái xe." Văn Thư Niệm lập tức cao hứng giống to, "Xuất phát." Không thể không nói Văn Ba lái xe kỹ thuật thực ưu tú, ít nhất ở hiện giờ vẫn là đá vụn tử lộ tới nói, Văn Ba khai đến rất vững chắc, kịp thời tránh đi mặt đường thượng gồ ghề lồi lõm. Văn Thư Niệm ngồi ở ghế phụ một cái tiếp theo một cái đút cho Văn Ba ăn trẻ gì, thẳng đến trời tối. Văn Ba ở trong thành dừng xe. Đêm nay trụ bên này đi, sáng mai tiếp tục lên đường nói Văn Ba liền dẫn theo đổ vật xuống xe. Văn Thư Niệm đi theo Văn Ba phía sau, hai người ở lữ quán nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm sáng sớm hôm sau tiếp tục lái xe. Dọc theo đường đi trừ bỏ buổi tối nghỉ ngơi, ban ngày đều ở trên xe vượt qua, ngẫu nhiên dừng xe ăn một bữa cơm thuận tiện xuống xe phương tiện. Khai hai ngày hai đêm, rốt cuộc ở buổi sáng 6 giờ thời điểm tới thành phố Hát. Văn Ba thừa dịp còn không có tiến nội thành. Tìm cái không ai địa phương, làm Văn Thư Niệm đem trái cây rau dưa đặt ở trên xe. Thực xe tốc hành đã bị chứa đầy, Văn Ba từ trong xe lấy ra một khối siêu cấp đại vải dầu, đem trên xe hàng hóa che đậy lên, mới lái xe tiến thành phố. Dọc theo đường đi ngẫu nhiên có một hai cái người đi đường đều đối xe vận tải hành chú mục lễ. Văn Ba trực tiếp đem xe chạy đến trống trải vị trí, nhìn Văn Thư Niệm nghi hoặc ánh mắt, Văn Ba giải thích, "Ta đều hỏi thăm hảo, nơi này là nổi danh chợ đen, hiện tại còn không có người." trong chốc lát người liền nhiều. Ba, ngươi chừng nào thì hỏi thăm tốt. Văn ba cười nói, phía trước cùng người nọ liêu thời điểm nhắc tới nơi này, ta liền trực tiếp lái xe lại đây. Văn thư niệm gật gật đầu, đề ra cái kiến nghị. Ba, nếu không thừa dịp hiện tại không ai, chúng ta cải trang giả dạng một chút. Văn ba đối với văn thư niệm đề nghị, thập phần tò mò, có chút nóng lòng muốn thử. Hành à, lên xe đi, ta đem bức màn kéo lên, như vậy người khác liền nhìn không thấy chúng ta đi vào, để người vặn nhất. Văn thư niệm vội vàng cùng văn ba lên xe, quan hảo bức màn lôi kéo văn ba tiến không gian. Văn thư niệm cấp văn ba hóa cái lại nùng lại hắt dâu, tiếp theo cải thiện văn ba lông mày, lại cấp văn ba trên mặt hóa một ít lấm tấm, nhìn văn ba hóa ra tới bộ dáng, văn thư niệm trực tiếp cười. Ba, ngươi như vậy phỏng trường hiện tại ra ra trước mặt, hắn đều nhận không ra ngươi tới, ha ha. Văn ba rơi lên gương, nhìn mắt kính tử chính mình, cười nói, ngươi còn đừng nói, hóa đến còn rất rất thở ta đều có chút nhận không ra ta chính mình. Văn thư niệm lại cho chính mình hóa cái có điểm đen đặc lông mày, lại cho chính mình lau cái phát hoàng phấn nền, ở trên mặt điểm rất nhiều tàn nhang, tìm cái khăn trùn đầu vây quanh ở đôi mắt dưới vị trí. Văn ba thấy sao tán thưởng không thôi, đừng nói ngươi ra ra, chính là ta đều nhận không ra là ngươi. Văn thư niệm cười nói, ha ha, như vậy mới hảo, đều nhận không ra chúng ta. Hai người ra không gian, xuống xe. Văn thư niệm nhìn to như vậy xe vận tải nói, ba, Nếu không thừa dịp hiện tại không ai, chúng ta đem xe thu vào đi thôi, thứ này công nhận độ quá cao. Văn ba hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, bị văn thư niệm vừa nhắc nhở, chạy nhanh gật đầu, đúng đúng đúng, này xe chạy nhanh thu vào đi, đợi chút, chúng ta đem xe chạy đến lại hẻo lánh một ít địa phương ngươi lại thu văn ba chạy nhanh lôi kéo văn thư niệm, đem xe chạy đến một cái góc chết chỗ. Nhìn kỹ mắt chung quanh, xác định không ai sau mới nói, được rồi, thu đi. Bốn phía bán. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm trực tiếp vung tay lên đem xe vận tải thu vào không gian. ba Chúng ta hiện tại làm gì? Văn ba hỏi, ngươi trong không gian có sọt những cái đó sao? Có đòn gánh cùng cái sọt, còn có một cái sọt, như thế nào làm? Văn ba giải thích, ngươi đem chúng nó đều lấy ra tới, lại lấy chút rau dưa trái cây trăng thượng, trong chốc lát người nhiều, chúng ta chọn bán. ba Như vậy có thể bán nhiều ít à? Được chưa a Văn thư niệm cười nhìn Văn Ba, Văn Ba thập phần khẳng định gật đầu. Có thể nhiều kiếm một ít là một ít, nơi này là cái này thị lớn nhất chợ đen, người đặc biệt nhiều. Đợi lát nữa chúng ta bán xong rồi lại tiếp tục trang thượng tiếp tục bán, một cái buổi sáng xuống dưới, khẳng định có thể bán ra không ít. Văn thư niệm nghe thấy Văn Ba lời nói sau, không nói hai lời trực tiếp đem đồ vật lấy ra tới, trái cây đặt ở sọt, lại từ không gian cầm một ít lạp xưởng thịt khô đặt ở Văn Ba cái sọt, hướng một cái khác cái sọt thả tràn đầy một sọt trứng gà. Sao không trang rau dưa à? Văn thư niệm cười nói, rau dưa nhiều tiện nghi à, chúng ta muốn bán liền lấy lòng bán lại quý nói xong văn thư niệm lại từ trong không gian lấy ra tam miếng vải cái ở mặt trên, che đậy hàng hóa. Văn ba cười gật đầu, chọn cái sọt dẫn đầu đi ra ngoài. Hai người trì hoãn này trong chốc lát công phu, bên ngoài người đã rất nhiều, văn thư niệm cùng văn ba chọn đồ vật đi ra thời điểm, đều có chút kinh ngạc nhiều người như vậy. Văn ba mang theo văn thư niệm tìm cái chỗ trống, buông đòn gánh nhỏ giọng nói liền nơi này đi, vị trí hảo, ngồi xuống liền thành, đem sọt lộ ra một cái tiểu rác, làm người biết bên trong có cái gì nhưng không cho hắn nhìn ra có bao nhiêu. Văn thư niệm nhất nhất làm theo, chỉ chốc lát sau liền có một vị phụ nữ trung niên dẫn theo rổ đi đến hai người trước mặt. Phụ nữ trung niên nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, vội vàng ghé vào văn thư niệm hai người trước mặt nhỏ giọng do hỏi, các ngươi thứ này đều bán thế nào? Văn thư niệm cũng nhỏ giọng nói, không cần phiếu nói, thịt khô lạp xưởng một khối một cân. Trứng gà chín mao một cân, trái cây tám mao một cân. Như vậy quý a, có thể hay không thiếu điểm? Ta nhiều mua chút cũng thành. Văn Thư Niệm trực tiếp lắc đầu, không mặc cả, bất quá vị này tỷ tỷ nếu có phiếu nói tự nhiên có thể thiếu chút. Vừa nghe Văn Thư Niệm kêu chính mình tỷ tỷ, phụ nữ trung niên cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng. "Ai ra, nghe ngươi thanh âm liền biết là cái tiểu cô nương, như thế nào gọi ta tỷ tỷ a, ta có như vậy tuổi trẻ sao?" Văn Thư Niệm thập phần tự nhiên gật đầu. Xem tỉ tỉ bộ dáng cùng ta không sai biệt lắm đại nha. Phụ nữ trung niên cười đến càng sáng lạ, nghĩ đến văn thư niệm lời nói, vội văng nói, tới nơi này mua đồ vật, đều là trong nhà không gì phiếu, như vậy đi, trứng gà cho ta tới 5 cân, cái này thịt khô cho ta tới 10 cân, đúng rồi còn có cái này quả táo, nhìn thật Thủy Linh, cho ta tới 2 cân đi. Ai, hảo lạc văn thư niệm phụ trách lấy tiền, văn ba phụ trách đem đồ vật cất vào phụ nữ trung niên trong rổ rất nhiều người lúc này mới thấy rõ văn thư niệm cùng văn ba bán chính là cái gì đều xôi nổi tiến lên mua đồ vật thực mau liền đem văn thư niệm cùng văn ba vây đi lên văn thư niệm hướng tới văn ba thử cái ánh mắt văn ba lập tức lớn tiếng nói từng bước từng bước tới ai lại tế liền không bán hảo gia hỏa văn ba vừa mới dứt lời đại gia liền an tĩnh lại yên lặng xếp hàng văn thư niệm ở không ai chú ý dưới tình huống hướng tới văn ba dựng ngón tay cái thực mau văn thư niệm cùng văn ba hai cái sọt một sọt đồ vật toàn bộ bán xong rồi còn có thật nhiều người cũng chưa mua được, sôi nổi kháng nghị. ta nói đại muội tử, chúng ta bài cả buổi đội, gì cũng chưa mua a. chính là a, phía trước người như thế nào mua nhiều như vậy a. các ngươi gì thời điểm lại đến a. văn thư niệm cười nói, đại gia yên tâm a, đồ vật còn có đâu. đại gia chờ một lát, chúng ta lại đi chọn lại đây. đại gia xếp thành hàng chờ a. hảo hảo hảo, chúng ta chờ ngươi a. tốt, các ngươi nhanh lên a. đúng vậy, nhanh lên a, đều chờ đâu. Văn thư niệm chấn an thật lớn ra, lúc sau mới cùng Văn Ba cầm cái sọt đi, chờ hai người tìm hảo địa phương. Văn thư niệm hướng cái chán lao đem hãn, những người này quá nhiệt tình đi. Văn Ba buồn cười nhìn Văn thư niệm nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán xong rồi đi. Ngươi cũng không nhìn xem chúng ta bán cái gì, xem ra đến nhiều trang một ít. Đúng vậy, ta phỏng chừng còn phải nhiều bán vài lần. Hai người trang thứ tốt, đứng ở tại chỗ đái trong chốc lát mới chọn đồ vật qua đi. Thấy đám người so hai người rời đi trước lại nhiều. Văn thư niệm cùng Văn Ba liếc nhau. Ai ra? Các ngươi rốt cuộc tới à? Ta còn tưởng rằng các ngươi không tới, thiếu chút nữa liền đi rồi. Đúng vậy, mau mau mau, đều chờ đâu? Hai người đến địa phương đã chịu đại gia cực đại nhiệt tình, chạy nhanh buông cái sọt sọt tiếp tục bán. Một buổi sáng thời gian, vây quanh hai người đám người liền không thấy thiếu, thẳng đến Văn thư niệm xem đồng hồ, phát hiện đã mau đến cơ điểm, mới kêu đỉnh. Đồ vật đều bán xong rồi, đại gia ai về nhà lấy đi. Vừa dứt lời ngáy mắt vang lên một mảnh tiêu rên. Như thế nào lại bán xong rồi? Ta này đều chờ đã lâu, các ngươi lại trở về chọn tới A, ta chờ cũng đúng A. Chính là A, chúng ta có thể chờ A. Văn thư niệm nghĩ thầm ta nhưng không nghĩ bối, hiện tại bả vai lao đau, trên mặt còn muốn cười hì hì nói, các vị thật là xin lỗi, trong nhà cũng đã không có, lần sau đi, lần sau nhất định nhiều lấy chút trở về. Lần sau là bao lâu A? Chiều nay vẫn là ngày mai buổi sáng A. Đúng vậy, lần sau bao lâu A? Văn thư niệm thật sự chịu không nổi loại này nhiệt tình, xin giúp đỡ nhìn văn ba. Tiếp thu đến tín hiệu văn ba cười mở miệng, đại gia chớ hoàng sợ, nghe ta nói, ngày mai buổi sáng chúng ta còn sẽ đến. Được đến hồi đáp, đại gia mới tan đi. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn văn ba, chúng ta sáng mai còn tới à. Văn ba cười nói, trong chốc lát trở về ngươi tính tính sáng nay kiếm lời bao nhiêu tiền, ngươi lại tưởng còn muốn hay không tới. Văn thư niệm nhướng mày không nói chuyện, đi theo văn ba đi xa. Tìm cái hẻo lánh góc đem xe vận tải thả ra hai người lên xe sau, Văn Thư Niệm đem hôm nay kiếm tiền lấy ra tới. Lấy tiền thời điểm không cảm thấy, lấy ra tới mới phát hiện cư nhiên có nhiều như vậy, Văn Thư Niệm trực tiếp trợn tròn mắt. "Ta thiên nột, ba, ta không có làm mộng đi, nhiều như vậy tiền áp Văn Thư Niệm chỉ vào tiểu sơn đôi tiền kinh ngạc mở miệng. Văn Ba cười ha hả gật đầu, "Ngươi không nhìn lầm, mau đếm đếm đi." Văn Thư Niệm phân một nửa cấp Văn Ba, hai người tỉ mỉ đếm tiền. Cha con hai đếm hai lần. Xác nhận không có lầm sao, văn thư niệm mới đem tiền cất vào không gian, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, ba à, chúng ta sáng sớm thượng cư nhiên bán hơn 700, thiên nột. Văn ba cũng có chút khiếp sợ, đúng vậy. Văn thư niệm vô vô gương mặt, cười nói, sáng mai chúng ta sớm chút tới, ta trong không gian còn có cái giản dị xe đẩy, đến lúc đó lại lấy cái đại điểm cái sọt ra tới, lần này cái sọt chỉ có thể trang 50 cân, chúng ta lấy cái có thể trang 200 cân ra tới, đến lúc đó chúng ta đẩy lại đây. Văn Ba nhìn Văn Thư Niệm tham tiền hình dáng, cười đến vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ngươi nhà đầu này a, hành, đều nghe ngươi." Tìm Tiểu Phong đẳng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Văn Thư Niệm lịch ngậm le lưỡi. Văn Ba mang theo Văn Thư Niệm đem xe vận tải ngừng ở chuyên môn rừng xe mà, cho xem xe đại ra một mao tiền. "Cha con hai đi ở trên đường?" Văn Thư Niệm cười hỏi, "Ba, nay còn có xem xe a?" Văn Ba cười gật đầu, "Hiện tại xe đạp cũng có gửi điểm." như thế nào sẽ không có xe vận tải. Văn thư nghiệm gật gật đầu, đối với cái này niên đại thật nhiều sự tình chính mình cũng không biết, sớm biết rằng muốn xuyên đến cái này niên đại, chính mình lúc trước liền mua chút thư, bất quá vạn hạnh văn ba tới. Cha con hai ăn cơm trưa, văn ba từ trong túi lấy ra một chương viết có địa chỉ tờ giấy, mang theo văn thư nghiệm một đường dò hỏi. Văn thư nghiệm nhìn trước mắt sân, nghi hoặc hỏi, ba, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Tìm tiếu phong đằng. Ai? Văn ba cười giải thích. Chính là cùng ta ước hảo cùng đi thành phố xê người kia, hắn kêu tiếu phong đẳng, hắn cho ta địa chỉ chính là nơi này. Văn thư niệm lúc này mới minh bạch, nhìn văn ba tiến lên gõ cửa, thực mau liền có một cái cùng văn ba không sai biệt lắm tuổi nam nhân mở cửa. Trên mặt hắn hơi hơi có chút hồ cha, làn da ngăm đen, hẳn là hàng năm chạy xe vận tải nguyên nhân, bối lương đĩnh thực thẳng, lông mày đen đặc, thân thể hơi hơi có chút béo phì, ăn mặc sạch sẽ, một đôi mắt sáng ngời có thần, trên mặt mang theo một chút chính khí Tiếu phong đằng thấy văn ba lập tức gửi, nhà, lão văn, sao ngươi lại tới đây? Mò vào trong phòng ngồi. Văn ba hướng tới văn thư niệm với tay, theo sau xoay người đi theo tiếu phong đằng vào nhà, văn thư niệm theo sát sau đó. Ba người sau khi ngồi xuống, văn ba cười giới thiệu, đây là ta khuê nữ, văn thư niệm, khuê nữ, đây là ngươi tiêu thúc thúc. Tiêu thúc thúc hảo văn thư niệm ngọt ngào sưng hô. Tiếu phong đằng hướng tới văn thư niệm lộ ra một cái hòa ái tươi cười, phong thấp thanh âm nói. Thư niệm ngươi hảo xoay người hướng tới Văn Ba nói, ngươi này quê nữ bộ dáng thật tuấn, một chút cũng không giống ngươi. Văn Ba giả vờ sinh khí, như thế nào không giống ta, đây là ta thân sinh quê nữ, giống ta. Đến đến đến, giống ngươi giống ngươi, các ngươi như thế nào tới thành phố hát. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn quá đoạn thời gian mới đến đâu. Văn Ba cười mở miệng, hại, đừng nói nữa, ta cái kia bằng hữu làm ta lại đây kéo hóa, này không mới vừa kéo xong hóa, nghĩ nhà ngươi ở bên này, liền tới đây nhìn xem ngươi. Tiếu phong đằng vừa nghe kéo hóa, đôi mắt ánh sáng hiện lên, ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn văn ba hỏi, kéo gì hóa à? Phương tiện lộ ra không? Văn ba nhìn thoáng qua văn thư niệm, nghĩ nàng phía trước lời nói, đặc biệt tự nhiên mở miệng, này có gì không thể nói, chính là chút thịt muối, trái cây còn có mới mẻ thịt heo. Tiếu phong đằng lập tức kích động lôi kéo văn ba tay, lão ca à, ngươi này bằng hữu làm ngươi kéo nhiều như vậy đồ vật làm gì à? Văn ba như cũ thập phần tự nhiên hạt bẻ, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là một bên lái xe trở về một bên bán đi a Tiếu phong đằng đôi mắt càng thêm sáng, vẫn luôn lôi kéo văn ba tay không bùng ra, kêu cái gì, ta nói lao ca à, hai ta tuy nói mới vừa nhận thức không lâu, nhưng ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra tới, con người của ta chính là cái thật sự người a đúng không? Văn ba nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói thẳng. Tiếu phong đằng lập tức liền nói, ngươi nảy đó hóa đều cho ta. Kêu không thành, đều cho ngươi ta kiếm cái gì, không thành không thành. Thấy Văn Ba không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, Tiếu Phong đằng ánh mắt lập tức tối sầm, giả vờ ủy khuất nói, Lão ca à, ngươi liền đều cho ta đi, ta bảo đảm dựa theo thị trường giới cho ngươi, tuyệt không thiếu một phần, ta này đi ra ngoài xe thể thao cũng không dễ dàng, trong nhà thượng có Lao Hạ có tiểu nhân, ngươi coi như giúp giúp ta đi. Thấy Văn Ba không có buông lỏng dấu hiệu, Tiếu Phong đằng tiếp theo nói, Lão ca à, ngươi cũng là khai xe vận tải, nói vậy ngươi cũng biết làm chúng ta này hành đều không dễ dàng a. Ta này đi ra ngoài một chuyến chính là 10 ngày nửa tháng, dài nắng dầm mưa, liền tưởng nhiều kiếm chút tiền. đứa nhỏ này mắt thấy liền phải thi đại học, lại là một tuyệt bút chi tiêu. Nhìn thiếu phong đẳng lại là thân tình bài lại là khổ nhục kế, mẫu chốt là hắn mặt làm ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình. Văn thư niệm trong lòng quả muốn cười, rồi lại đến nhìn xuống, thật sự quá thương khổ. Văn ba cũng thật sự không quen nhìn hắn kia phó cùng diện mạo không xứng đôi biểu tình, cau mày ra vẻ tự hỏi dạng. Thiếu phong đẳng thấy văn ba biểu tình có biến hóa. Lập tức im miệng. Văn ba giả vờ tự hỏi trong chốc lát mới nhả ra, hành đi, ngươi đều nói như vậy, ta cũng không phải không thể thông cảm ngươi, tuy nói chúng ta hôm nay mới lần thứ ba gặp mặt, bất quá ta còn là có thể nhìn ra tới ngươi là người, bất quá nhưng nói tốt ta, không thể thấp hơn thị trường giá cả. a. Tiếu phong đằng lập tức kích động gật đầu bảo đảm, ngươi yên tâm đi văn lão ca, ta người này nhất dạng tín dụng, ngươi nếu là không tin, tùy tiện ở chung quanh hỏi thăm, nếu là có một người nói ta không nói tín dụng. Ta đem đầu hái xuống cho ngươi đường cầu đá. Ha ha, thật cũng không cần, ta tin tưởng ngươi. Tiếu phong đằng đem đầu ghé vào văn ba trước mặt, nhỏ giọng hỏi, đúng rồi lão ca, quên hỏi, ngươi lần này kéo nhiều ít hoa. Văn ba tức khắc ngây ngẩn cả người, nghĩ văn thư niệm trong không gian vật tư cùng hai người trích trái cây, cười nói, quả táo cùng lê đánh giá cùng sở hữu 5.000 cân, thịt heo cũng không sai biệt lắm, thịt muối nhiều, có một vạn cân, ngươi nếu nuốt trôi liền đi chuẩn bị tiền đi. Tiếu Phong Đằng nghe xong đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Văn Ba, quả thực, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Đến lúc đó ngươi đem xương mang theo, chính mình đi xương xương không phải được rồi. Tiếu Phong Đằng lập tức gật đầu, kia thành, nhưng nói tốt đều cho ta à, ngươi yên tâm, ta nuốt trôi, ta chính là có đơn vị, lại nhiều ta đều nuốt trôi. Nghe thấy Tiếu Phong Đằng bảo đảm, Văn Ba cười gật đầu nói, hành đi, nuốt trôi liền thành, ngươi nói cái thời gian địa điểm, chúng ta hảo giao dịch. Tiếu Phong Đằng giơ tay nhìn thời gian. Sảng khoai nói, vậy buổi chiều bốn điểm, hối phong kiểu gặp mặt đi, bên kia hẻo lánh không ai chú ý. Văn ba gật gật đầu, đứng dậy cáo từ. thành, liền nói như vậy định rồi, chúng ta trở về chuẩn bị chuẩn bị, buổi chiều thấy đi. Hành, ta đưa đưa các ngươi tiếu phong đằng đem hai người đưa đến cửa. Hai người đi ở trên đường, văn ba nhìn văn thư niệm hỏi, ta nhìn ngươi trong không gian thịt rất nhiều, liền đáp ứng giao dịch. Văn thư niệm cười gật đầu, không có việc gì. Ta phía trước còn nghĩ trở về kinh đô muốn hay không lại xử lý một ít thịt đâu, trong không gian thịt rất nhiều, bán liền bán. Ngươi không ý kiến liền hảo, phía trước chúng ta quên thương lượng. Văn thư niệm tỏ vẻ không sao cả, ta không ý kiến a, nói nữa, trong núi lao nhiều động vật, chờ ta học được thịt muối, lần sau ngươi tưởng bán nhiều ít thịt muối liền bán nhiều ít thịt muối. Văn ba cười gật đầu, chúng ta đây chẳng phải là muốn phát tài. Văn thư niệm sáng lấp lánh nhìn văn ba, đúng vậy lao ba, phát tài lạp, ha ha ha. Văn Ba mang theo văn thư niệm phản hồi dừng xe điểm, hai người lên xe đem xe chạy đến hẻo lánh địa phương. Văn Ba mở miệng, Khuyến nữ, người đem đồ vật đều thu vào đi, đem thịt cùng trái cây lấy ra tới. Văn thư niệm cười khổ mà nói, sớm biết rằng phía trước liền không bỏ đồ vật lên rồi, hiện tại chẳng phải là làm điều thừa. Giao dịch. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm đem phía trước lấy ra tới trái cây cùng rau dưa thu vào không gian. Lại từ trong không gian lấy ra một vạn cân thịt muối, 5.000 cân thịt heo, 5.000 cân quả táo lê ra tới. Văn ba lúc này đột nhiên hỏi đến, đúng rồi khuê nữ, ngươi lại cùng ta nói nói ngươi có bao nhiêu vật tư, lòng ta hảo có cái đế. Văn thư niệm hướng không gian nhìn thoáng qua danh sách, cười nói, ba, nghe hảo à, gạo chúng ta bây giờ còn có 3 vạn cân, thịt muối trừ bỏ này một vạn cân còn có một vạn cân, thịt heo nói có 2 vạn cân, bột mì có 4 vạn cân, thịt bò 2 vạn 5.000 cân. Dầu mối tương giấm này đó 1 vạn cân, hồng bạch đường 1 vạn cân, trứng gà 1 vạn 5.000 cân, mặt khác chính là một ít thuốc lá và rượu lá trải những cái đó, chúng ta cũng không có phương tiện bán. Văn ba gật gật đầu, được rồi, ba nhớ kỹ. Văn thư niệm giơ tay nhìn thời gian, ly giao dịch thời gian còn có hơn 2 giờ đâu, chúng ta làm gì à? Tới cũng tới rồi, đi dạo đi, nhìn xem có hay không đặc sản gì đó. Văn thư niệm đối văn ba đề nghị vui vẻ đồng ý, vốn dĩ rất chán ghét đi dạo phố văn thư niệm. Nghĩ lập tức là có thể đại kiếm một bút, lập tức không chán ghét đi dạo phố. Cha con hai đi thành phố hát cùng tiêu xã cùng bách hóa đại lâu nhìn nhìn, cùng kinh đô không có gì khác nhau. Hai người hai tay chống chân trở về, thấy ước hảo thời gian không sai biệt lắm. Văn ba hướng người qua đường hỏi vị trí, mang theo văn thư niệm lái xe qua đi. Hai người đến thời điểm tiếu phong đằng đã chờ ở nơi đó, bên người đứng hai người, phía sau dừng lại một chiếc không sai biệt lắm đại xe vợ tải. Văn thư niệm thấy có những người khác ở, liền không có xuống xe làm Văn Ba một người đi xuống. Thiếu Phong đằng thấy Văn Ba xuống xe, lập tức chạy chậm lại đây. Văn Lão Ca, người đã đến rồi. Văn Ba cười ha hả nói, chờ lâu rồi đi. Ngượng ngung hà, ta khoe nữ tưởng đi dạo phố, ta bồi nàng đi đi dạo. Không có không có, là chúng ta tới sớm, này không các ngươi tới vừa và tốt. Văn Ba cũng không vâng nghĩa, cười mở miệng, đồ vật đều ở trên xe, người an bài người đi hạ hóa đi. Thiếu Phong đằng gật gật đầu, hướng tới chờ hai người vẫy tay, các ngươi đi hạ hóa cân nặng. Ta bồi ta ca lao lao nói Tiếu Phong Đằng đưa cho Văn Ba một chi yên nói, ngươi này bằng hữu bản lĩnh thật đại, cư nhiên có thể làm đến nhiều như vậy hút hàng hóa. Văn Ba cười gật đầu, còn hào đi, người tài ba nhiều làm việc mà thôi. Tuy rằng Văn Ba không có nói rõ, nhưng Tiếu Phong Đằng lập tức não bổ Văn Ba bằng hữu, khẳng định là có tiền có thế người, bằng không người bình thường nơi nào có thể làm đến nhiều như vậy đồ vợ, cảm thấy chính mình chân tướng Tiếu Phong Đằng trong lòng đối Văn Ba có mánh liệt giao hảo chi ý. Đúng vậy. Văn lão ca nói được không sai, có tiền có thế người sao có thể vừa lòng với hiện trạng đâu, ta nghe bằng Hưu nói kinh đô bên kia lãnh đạo có tân hướng đi, không biết lão ca ngươi nghe được tiếng gió không có. Văn Ba lập tức mở miệng, nghe nói một ít, nghe nói là muốn mở ra chính sách, bất quá văn kiện còn không có xuống dưới, ai cũng nói không chừng có phải hay không thật sự. Đúng vậy, muốn thật là như thế thì tốt rồi, đúng rồi lão ca, các ngươi khi nào trở về a? Văn Ba cười nói, liền hai ngày này liền phải đi trở về. Lần này mang theo khuê nữ ra tới, sợ trong nhà lo lắng, sớm chút trở về cũng hảo. Nhanh như vậy liền trở về a, ở chỗ này nhiều chơi hai ngày a, ta mang các ngươi khắp nơi đi dạo cũng hảo a. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta khuê nữ ồn nào phải về nhà, lần này liền tính, lần sau lại đến đi, có rất nhiều cơ hội. Nghe thấy Văn Ba nói còn muốn tới, Tiểu Phong đằng đôi mắt lập tức sáng, vội vàng từ trong túi móc ra một cái tinh xảo hộp đưa cho Văn Ba, thấy Văn Ba nghi vấn ánh mắt, Tiểu Phong đằng cười nói: Này không phải cùng đại chất nữ lần đầu tiên gặp mặt sao, một chút tâm ý, mong rằng lão ca không cần chậm lại mới hảo. Văn ba không có chối từ, cầm ở trong tay cười mở miệng, ta đây liền thay ta khuê nữ đa tạ tiếu lão đệ. Tiếu phong đẳng thấy văn ba nhận lấy, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Hai người nói một hồi lâu, tiếu phong đẳng nhân tài xác định hảo hàng hóa, trong đó một người chạy tới nói, đàng ca, đồ vật đều đối, thịt cũng mới mẻ, ngươi xem này quả táo, thật thủy linh, ta đều muốn cắn một ngụm, hắc hắc. Tiếu Phong Đằng nhìn trong tay hắn quả táo, lắp bắp kinh hãi, trực tiếp cầm lấy tới cắn một ngụm, kinh ngạc nói, này quả táo thật không kém a, nhìn thủy linh linh, ăn cũng ăn ngon, ừ, không tồi không tồi. đây chính là ta bằng hữu phế đi thật lớn công phu mua, quan tiến giới liền cùng trên thị trường bán giá cả giống nhau, có thể nói su không kiếm. Tiếu Phong Đằng cảm kích nhìn Văn Ba, vẻ mặt chân thành nói, Văn Lão Ca, ngươi về sau chính là ta thân đại ca. Văn Ba cười xuôi tay, nhưng đừng, ta nhưng không nghĩ được ngươi thân đại ca. Về sau còn như thế nào giao dịch à? Nào biết Tiếu Phong đẳng nói thẳng, không có việc gì, chúng ta thân huynh đệ mình tính toán sổ sách. Văn Ba lập tức vui vẻ, cười mở miệng, được rồi, mau kêu người bằng hữu hàng hóa chuyên trở đi, ta còn muốn mang ta khuê nữ ăn cơm đi đâu. Tiếu Phong đẳng lập tức tiếp đón hai người đem đồ vật trang trên xe đi, lại từ trong bao lấy ra chuẩn bị tốt tiền đưa cho Văn Ba, ca, ngươi đúng đúng. Văn Ba tiếp nhận mấy điệp thật dày tiền, làm cho Tiếu Phong đẳng mặt số hảo tiền, cười gật đầu vừa vận một vạn bảy nghìn năm trăm khối không thành vấn đề bạc hóa hai bên thỏa thuận xong tiêu phong đẳng nhìn thời gian cười nói này đều đến cơm điểm ca ta thỉnh ngươi cùng chất nữ ăn cơm chiều đi văn ba lập tức xua tay đều kêu ta ca cũng đừng cùng ta khách khí ta biết các ngươi thu đồ vật khẳng định phải đi về hạ hóa cũng đừng chậm trễ thấy văn ba như vậy vì chính mình suy nghĩ tiêu phong đẳng đối văn ba càng thêm chân thành làm này hành nhiều năm như vậy Còn lần đầu tiên gặp được giống văn ba như vậy có bối cảnh lại khiêm tốn còn thiện giải nhân ý người. Văn ba hướng tới tiếu phong đằng phất tay, xoay người trở lại xe vận tải thượng, lớn tiếng nói, đi rồi. Tiếu phong đằng hướng tới văn ba phất tay, ca, lần sau tái kiến á chở văn ba đi rồi, tiếu phong đằng trên mặt còn mang theo ý cười. Hai cái huynh đệ trang hảo xe lại đây kêu hắn, đằng ca, đều trang hảo. Một cái khác cảm khái nói, đằng ca, ngươi này bằng hữu lai lịch rất đại a nhiều thế này thứ tốt. Không điểm bối cảnh đều lộng không tới, nói nói bãi, nào người qua đường a? Người này nói chưa dứt lời, vừa nói Tiếu Phong Đẳng lập tức phản ứng lại đây, trực tiếp liền cấp chán một phách, "A nha, ta mẹ ơi. Hai người sờ không được đầu óc, sao Tích La ca?" Tiếu Phong Đẳng giống ăn phân giống nhau, "Ta quên hỏi ta ca liên hệ phương thức cùng địa chỉ." Hai người trăm miệng một lời, "A nha. Bên này Văn thư niệm đi theo Văn Ba đi dừng xe, cha con hai trực tiếp đi lữ quán, tiến phòng liền khóa lại môn tiến không gian nấu cơm đi." Văn Ba trực tiếp đem tiền đưa cho Văn Thư Niệm, cấp Văn Thư Niệm nhìn lão đại một đống tiền, cười đến không khép miệng được. Văn Ba nhìn Văn Thư Niệm bộ dáng, trực tiếp vui vẻ, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy hái tiền đâu, từ nhỏ đến lớn cũng không làm ngươi ăn cái gì khổ a, không thiếu ngươi tiêu vật a. Văn Thư Niệm đúng lý hợp tình nói, ai còn sẽ ngại tiền nhiều a. Trực tiếp đem tiền chuyển qua thư phòng, tiếp tục bán hóa. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Cùng văn ba ăn được cơm chiều, hai người mệt mỏi một ngày, văn thư niệm làm văn ba sớm một chút đi nghỉ ngơi, chính mình tắt đi thùng đường hàng đem xe đẩy cùng sọt to lấy ra tới phóng. Ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ dưới hai người liền dậy, văn thư niệm trước tiên ở không gian đem đồ vật cất vào cái sọt, sau đó mới mang theo văn ba ra không gian. Hai người ăn cơm sáng chậm gì gì đi đến chợ đen, ngày hôm qua lúc này chợ đen còn không có người nào, hôm nay hai người còn chưa tới liền thấy thật nhiều người chờ ở ngày hôm qua hai người bày quán vị trí. Văn thư niệm cùng văn ba chạy nhanh tìm cái không ai địa phương, tiến không gian hòa cái cùng ngày hôm qua giống nhau trang, mới đem xe đẩy cái sọt còn có sọt lấy ra tới, như cũ cùng ngày hôm qua giống nhau, trang thịt khô lạp sưởng trái cây cùng trứng gà. Chờ ở nơi nào người thấy văn thư niệm hai người đẩy xe lại đây, đều ánh mắt sáng lên, muốn tiến lên, nghe thấy văn ba ho khan một tiếng, đại gia lại an y đứng ở tại chỗ xếp thành hàng ngũ. Văn thư niệm cùng văn ba nhìn nhau cười, nhanh hơn mẹ bước. Các ngươi rốt cuộc tới. Chúng ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay không tới đâu. Đúng vậy, chờ đã nửa ngày đều. Văn Thư Niệm cười nói, các ngươi tới quá sớm đi. Bận rộn một buổi sáng, Văn Thư Niệm nhìn thấy câm điểm, mới kêu đỉnh, lại là một đại sóng người kêu rên. Trong đó một vị trung niên nam nhân hỏi, các ngươi ngày mai còn tới sao? Nay vừa hỏi, hỏi ra mọi người tiếng lòng, mọi người đều an tĩnh lại nhìn Văn Thư Niệm cùng Văn Ba. Văn Ba cười mở miệng, ngày mai liền không tới, đến nỗi cụ thể khi nào lại đến, còn không xác định. A, các ngươi như thế nào liền không tới đâu? Đúng vậy, tới bái, chúng ta đều không cùng người khác nói. Đúng đúng đúng, các ngươi ngày mai lại đến bái, hảo những người này còn không có mua được đâu. Văn Ba cười nói, đa tạ đại gia cổ động, cụ thể khi nào tới, chúng ta thật đúng là khó mà nói. Cứ như vậy đi, chúng ta cũng muốn về nhà ăn cơm chưa nói xong liền đẩy xe mang theo Văn Thư Niệm đi. Hai người đi đến không ai địa phương, Văn Thư Niệm đem đổ vật thu vào không gian, mang theo Văn Ba tiến không gian tá trang trở ra. Hai người trở lại lữ quán đếm tiền, văn thư niệm lấy chút tiền quơ quơ, ba, ngươi đoán chúng ta hôm nay bán nhiều ít. Văn ba cười ha hả mở miệng, dù sao so ngày hôm qua nhiều một ít. Ha ha, chúng ta sáng sớm thượng bán một ngàn tăm đâu, sớm biết rằng ra tới trang có thể kiếm nhiều như vậy tiền, phía trước chúng ta liền sớm một chút ra tới. Văn ba dối tay điểm điểm văn thư niệm cái chán, ngươi đứa nhỏ này, tham nhiều không thể được à. Văn thư niệm thẻ lưỡi kéo văn ba tay cầm hoảng làm nũng, ba. Chúng ta không vội trở về bái, này còn có lao lớn lên giả đâu. Văn ba nhìn văn thư niệm cười nói, nhiều đãi mấy ngày. Không trở về kinh đô xem phòng ở lạc. Nhắc tới đến xem phòng ở, văn thư niệm không bao giờ nói nhiều đãi mấy ngày nói, không có biện pháp, thiên đại mà thiên mua phòng lớn nhất, hiện tại giá nhà như vậy tiện nghi, văn thư niệm nhưng không nghĩ bùng tha. Văn ba thấy văn thư niệm tiểu biểu tình, cười nói, được rồi, thành phố hát chúng ta khẳng định không thể lại bán, lại bán trọc người hoài nghi, như vậy đi. Dù sao trên đường trở về chúng ta đều phải dừng lại một ngày, ngươi nếu là không chê mệt, chúng ta đây chiều nay xuất phát, nhưng tiếp theo cái địa phương chúng ta dừng lại một đêm, ngày hôm sau buổi sáng sớm một chút lên đi chợ đen bán. Văn Thư Niệm đôi mắt lập tức sáng, mãi gật đầu. Văn Ba bất đắc dĩ nhìn mắt Văn Thư Niệm, cười đứng dậy đi phòng bếp làm cơm trưa. Ăn cơm trưa hai người lại mở ra xe vận tải xuất phát. Văn Ba giữ lời nói, mỗi đến một chỗ đều sẽ dừng lại cả đêm, buổi tối thời điểm Văn Ba nghỉ ngơi, Văn Thư Niệm tất chuẩn bị vật tư. Có đôi khi chỉ bán thịt khô lạc sưởng, có đôi khi chỉ bán trái cây. Cứ như vậy chờ tới rồi kinh đô, văn thư niệm trong không gian thịt muối, trứng gà, thịt heo rụt một nửa xuống dưới. Buổi tối văn thư niệm ở không gian kiểm kê, thịt muối chỉ có 5.000 cân, thịt heo vạn cân, trứng gà cũng chỉ có 7.000 cân. Văn thư niệm không chuẩn bị lại bán trứng gà cùng thịt heo, lưu trữ cấp người trong nhà ăn, một nhà 4 người vạn cân thịt heo cùng 7.000 cân trứng gà cũng ăn không hết mấy năm. Văn ba đình hảo xe cầm hành lý xuống xe, thấy văn thư niệm còn không co xuống dưới, văn ba kêu một tiếng, tưởng cái gì đâu. Về đến nhà, văn thư niệm lúc này mới hoàn hồn, chạy nhanh nhảy xuống xe, nhìn văn ba chừng mắt chính mình, văn thư niệm cười mở miệng, ba, chúng ta này xe không cao, ta nhảy xuống sẽ không té ngã. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nói xong văn ba trực tiếp xoay người về nhà, văn thư niệm vội vàng đi theo văn ba phía sau vào nhà. Văn Ba đem đồ vật đặt ở trên lầu mới chậm gì gì xuống lầu, một chút lâu liền thấy Văn Thư Niệm ngồi ở trên sofa đếm tiền. Văn Ba nhìn tán ở trên bàn một đống tiền. Chúng ta mấy ngày nay kiếm lời nhiều ít ta. Văn Thư Niệm lập tức cười đến không khép miệng được, không tính ở thành phố hát, mấy ngày nay liền bán tam vật nhiều, ha ha ha ha, ba ba, phát tài lạm. Văn Ba bay thẳng đến Văn Thư Niệm làm một cái đặc biệt không phù hợp thân phận biểu tình, mắt trợn trắng. Văn Ba nhìn Văn Thư Niệm cười không thỏa thuận miệng bộ dáng, tức giận nói kiếm lời một chút tiền liền nhạc thành như vậy, nói ra đi người khác khẳng định muốn chê cười ngươi. Văn thư niệm ngạnh cổ, không có khả năng, ta hiện tại chính là có 9 vạn nguyên nhà giàu mới nổi, ta cũng không tin còn có thể chê cười ta. Văn ba lắp bắp kinh hãi, gì? ngươi nói ngươi hiện tại có 9 vạn lạp, chúng ta đi ra ngoài một chuyến xoay nhiều ít ta. Văn thư niệm tính tính, không sai biệt lắm năm vạn đi. thấy Văn ba giật mình bộ dáng, Văn thư niệm cuối cùng tìm được rồi an ủi, ngạo kiêu nói, thế nào? Hiện tại biết ngươi khuê nữ có tiền đi. So ngươi có tiền cũng rất nhiều. Không thể nào. Ba ngươi không phải nói hiện tại thời buổi này mọi người đều xách theo lưng quần sinh hoặc sao. Còn có người so với ta có tiền. Văn thư niệm trực tiếp từ trên sofa ngồi dậy nhìn văn ba, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Văn ba cười nói, bất luận cái gì thời điểm không thiếu nghèo khổ người, cũng không thiếu kẻ có tiền, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Liền lấy cùng chúng ta đã làm vài lần giao dịch lượng tử tới nói, hắn lao bản khẳng định rất có tiền. Bằng không sao có thể tùy tùy tiện tiện mấy ngàn thượng vạn mua sắm. Văn thư niệm vừa mới còn có chút ngạo kiều tâm tư, lập tức phai nhạt xuống dưới, xem ra mọi người đều là điệu thấp người A, ba, chúng ta còn phải nỗ lực hơn mới được A. Muốn nỗ lực hơn cũng không phải hiện tại, quá mấy năm ngươi liền biết kẻ có tiền có bao nhiêu, lúc ấy mới có thể hiện ra manh mối, hiện tại mọi người đều là lặng lẽ kiếm tiền. Văn thư niệm chớp chớp đôi mắt, cười gật đầu, đứng dậy nói, ba, ta lên lầu A, ăn cơm chiều thời điểm kêu ta. Ngày mai chúng ta lại đi xem phòng bái Hành, ngày mai lại đi Đúng rồi, ngươi không đi biêu cục nhìn xem Ngươi bằng hữu cho ngươi viết tin đến không Đang chuẩn bị lên lầu văn thư niệm Lúc này mới nhớ tới Khoảng thời gian trước cấp tiêu quyên viết thư Lúc này hẳn là tới rồi Chạy nhanh đi ra ngoài Vừa đi một bên nói Đúng đúng đúng, ta thiếu chút nữa đem chuyện này đã quên Còn hảo ba ngươi nhắc nhở ta Ta đi biêu cục nhìn xem Văn ba cười ha hả gật đầu Mau đi đi Tiêu quyên tin Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm nhìn mắt đồng hồ, thấy thời gian còn sớm, chậm gì gì hướng bưu cục đi đến. Tiêu quên tin vừa vặn hôm nay đến, Văn Thư Niệm lấy hảo tin chuẩn bị trở về, nhớ tới thôn trưởng thúc cho chính mình viết tin, chạy nhanh mua một đống phong thư cùng em. Văn Thư Niệm cầm tin về nhà, nhìn Văn Ba như cũ ngồi ở trên sofa uống trà, ba, ngươi không đi nghỉ ngơi một lát. Văn Ba xua xua tay, không được, trong chốc lát muốn đi tranh ao cá. Người lý ra ra gọi người tới nói ao cá cá không nhiều lắm, làm kéo điểm qua đi. Văn thư niệm cười gật đầu, nhìn văn ba tặc hề hề nói, ba, ngươi hiện tại có bao nhiêu tiểu kim cố? Văn ba trực tiếp che lại túi quần, vẻ mặt khẩn trương nhìn văn thư niệm, văn thư niệm trực tiếp vui vẻ, ba, đừng khẩn trương à, ta liền hỏi một chút, ta lại không đoán ngươi. Văn ba nhìn văn thư niệm ánh mắt có chút hoài nghi, nghĩ nghĩ nhà mình khuê nữ đã có như vậy nhiều tiền, hẳn là không hiếm lạ chính mình này đâu đâu tiền. không ngươi nhiều. Cũng liền không đến một vạn đi. Văn thư niệm tiếp tục hỏi, không đến một vạn. Kém nhiều ít một vạn A. Văn ba nhỏ giọng nói, năm nghìn. Văn thư niệm nhìn như cũng khẩn trương văn ba, cười, ta nói ba, ta thật không cần ngươi, ta chính là hỏi một chút ngươi tiền có đủ hay không, ngươi khoe nữ ta có tiền. Văn ba nhìn văn thư niệm vỗ ngực hào khí vạn trượng bộ dáng, cười mở miệng, biết ngươi có tiền được rồi đi, ngươi ba ta thực mau cũng sẽ có tiền. Văn thư niệm cười ngồi ở trên sofa. Lấy ra Tiêu Quyên viết tin hoặc nhìn, chỉ chốc lát sau thật dài một thiên tin liền xem xong rồi, văn thư niệm trên mặt lộ ra kích động chi sắc Văn ba vui tươi hớn hở hỏi, đều cho ngươi nói. Đều nói, Tiêu Quyên nói thực cẩn thận, ta chuẩn bị buổi tối liền đi thử thử, vừa lúc trong không gian còn có phía trước đánh lậu. Văn ba nghe cũng có chút ý động, buổi tối ta cùng ngươi cùng nhau lộng hai người đơn giản chút. Văn thư niệm cười gật đầu, từ không gian lấy ra khoảng thời gian trước thôn trưởng thúc viết tới tin. Phía trước vội vàng cùng văn ba đi ra ngoài kiếm tiền, thiếu chút nữa liền đã quên xem tin, may mắn nghĩ tới. Văn thư niệm lấy ra thật dày một chồng tin, một phong một phong mở ra, xem đến cực kỳ nghiêm túc. nha hô, như vậy hầu. Văn thư niệm cười nói, không ngừng thôn trường thúc, còn có trong thôn mặt khác thím cũng cho ta viết tin. Văn ba cười ha hả nhìn văn thư niệm xem tin, trong ánh mắt mang theo yêu thương, còn có một tia kiêu ngạo Văn thư niệm xem xong một phong thơ hồi một phong, một buổi trưa thời điểm cứ như vậy đi qua. Văn Thư Niệm viết xong tin, đứng dậy duỗi người, nghe cơm mùi hương, chạy tới phòng bếp, "Ba, ngươi thường nào thì làm tốt cơm a?" "Ta cũng không biết." Văn Ba bưng đổ ăn cười mở miệng, "Ngươi viết thư như vậy nghiêm túc, ta theo như ngươi nói một miệng, ngươi không phản ứng." Văn Thư Niệm chạy nhanh tiến phòng bếp cầm chén đũa, đi theo Văn Ba phía sau. Cha con hai ăn cơm chiều, Văn Thư Niệm nhớ thương đi không gian làm thịt muối, bị Văn Ba tốn suất ra môn, mỹ rằng kỳ danh rèn luyện thân thể. "Ba, ta không thích tản bộ." chúng ta trở về làm thịt muối đi. Văn Ba không giao động, không được, này mới vừa ăn cơm đến đi một chút, có trợ giúp tiêu hóa. chính là ta làm thịt muối cũng là rèn luyện A, ngươi chính là tưởng lưu cầu, một hai phải lôi kéo ta. Văn Ba bị nói trúng tâm tư, sắc mặt có trong nháy mắt xấu hổ, như thế nào đều không thừa nhận chính mình là tưởng cùng khuya nữ cùng nhau lưu lưu cầu toàn bộ. ai nha, đừng gào, lại lưu một vòng chúng ta liền trở về. Văn Thư Niệm chỉ có thể nhận mệnh, đầy mặt hai đoán nhìn Văn Ba. Đi theo Văn Ba cùng yêu gà phía sau chậm rãi đi. Chế tác thịt muối. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ở Văn Ba rốt cuộc gật đầu về nhà thời điểm, Văn Thư Niệm giải hoan hướng trong nhà chạy, rất giống phía sau có cầu ở truy giống nhau. Cha con hai về đến nhà, Văn Thư Niệm liền mang theo Văn Ba tiến không gian. Văn Thư Niệm trực tiếp từ phòng bếp cầm hai đầu lộc ra tới, Văn Ba lắp bắp kinh hãi, không phải nói đánh một đầu sao? Hô, này lộc đủ đại. Văn Thư Niệm cười giải thích Ta đánh một đầu, đại hoàng đánh một đầu, này không phải hai đầu sao? Đúng rồi ba, đem lộc huyết lưu trữ, ta hữu dụng. Phao rượu a. Văn thư niệm hung hăng gật đầu, đúng vậy, nghe nói lộc huyết rượu thực hảo, ta cảm thấy trong không gian lộc huyết rượu càng tốt, ngàn vạn không thể lãng phí, đến lúc đó cho ngươi cùng ra ra một người phao một vò, dư lại ta cũng đều lấy tới phao, không chừng khi nào liền hữu dụng. Văn ba nghe thấy Văn thư niệm nói sau, lấy máu tay đều có chút run rẩy, sợ lãng phí, phóng xong huyết sau. Văn thư niệm đem huyết cẩn thận thu hồi tới phòng hảo, mới rửa theo tiêu quên tin thượng theo như lời, từng bước một làm. Văn ba ở một bên hỏi, như thế nào làm? Tin thượng nói muốn thịt, muối còn có một ít hoa tiêu, đem đều ở phòng bếp, ngươi cho ta lấy ra tới nói xong văn thư niệm di một cái đại chậu lại đây. Văn ba đem văn thư niệm muốn đổ vật đặt ở trên mặt đất, tò mò nhìn nàng. Nói là trước thiết một chút, tốt nhất là trường điều trạng, sau đó rửa sạch sẽ phơi khô. Sau đó đâu? Sau đó lò nấu rượu. Đem muối cùng hoa tiêu xào đều, thịnh lên lạnh. Còn có đâu? Văn Thư Niệm nhìn mắt Văn Ba, bất đắc dĩ nói, "Ba, chúng ta từng bước một tới được không? Vừa lúc chúng ta một người phụ trách một đầu, đến lúc đó nhìn xem ai càng tốt ăn nói Văn Thư Niệm cấp Văn Ba cũng gì tới một cái đại trầu. Văn Ba có số làm, cũng không hề quấn lấy Văn Thư Niệm hỏi chuyện, vui tươi hớn hở đi theo Văn Thư Niệm cùng nhau chuẩn bị. Thừa dịp thịt heo phơi khô thời gian, Văn Thư Niệm cùng Văn Ba chạy tới quả lâm hái được trong chốc lát trái cây dâu dưa. Chờ thời gian không sai biệt lắm lại trở về tiếp tục tiến hành. Văn thư niệm một bên cấp thịt heo mạt hoa tiêu muối một bên nói, ba, giống ta như vậy mạt, nhất định phải mạt đều đều, mặt hảo liền đặt ở cái bình. Đặt ở cái bình liền được rồi. Văn thư niệm cười một chút, còn có đâu, tiêu quyến nói, phong cái bình tổng cục đá áp hai ba tiền, sau đó chờ muối hòa tan thành nước kho thời điểm, gia nhập tiêu thủy quấy đều, lại phiên động hạ thịt là được. Văn ba nghe được rất là nghiêm túc, liền kém không có lấy tiểu sách nhớ kỹ khuê nữ, tiêu bao lâu có thể ăn a? Văn thư niệm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chạy nhanh nói, Tiêu quên nói muốn phóng 20 ngày bộ dáng, ba, ngươi nói phóng nơi này có thể hay không ngắn lại thời gian a? Ngươi tưởng a, chúng ta trái cây rau dưa chu kỳ đều rất đoản. Văn ba cũng lâm vào tự hỏi, có chút không xác định nói, nếu không thử xem xem. Ba, có biện pháp nào không đều lộng chút thịt heo tiến vào a? Chúng ta làm thịt khô bái. Văn ba trực tiếp lắc đầu chặt Đức Văn Thư Niệm nóng lòng muốn thử ý tưởng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cho rằng bên ngoài như vậy hảo mua thịt heo à? đều không đủ đại gia phân, còn tưởng đại phế lượng mua, nào thứ đại gia không phải sớm chạy tới xếp hàng, có chút còn mua không được. Văn Ba nói xong, nhìn Văn Thư Niệm thất vọng biểu tình, chân chớm mở miệng, nếu không, nếu không ngươi lộng mấy đầu heo tiến vào, chờ nó trưởng thành không phải có thể? Vừa lúc nhìn xem tầm thường gia cầm ở bên trong này có phải hay không cũng cùng trên núi động vật giống nhau? Văn Thư Niệm ánh mắt sáng lên theo sau lại ám số dưới. Văn Ba hỏi: "Làm sao vậy?" Nuôi heo." Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm nhìn thoáng qua Văn Ba, ngượng ngùng nói: "Ta sẽ không nuôi heo." Văn Ba trực tiếp vui vẻ: "Ngươi như thế nào không hỏi xem ba ba có thể hay không?" "Ba ba, ngươi sẽ nuôi heo." Văn Thư Niệm vẻ mặt chờ đợi nhìn Văn Ba. "Sẽ không." Văn Thư Niệm lập tức bĩu môi không nói lời nào, nhìn Văn Ba ai oán cực kỳ. Văn Ba cười ha hả nói: Sẽ không đi học à, này heo lại không có dưỡng, nói nữa, thật sự không nghĩ dưỡng, vậy chịu cái thời gian đi trùng quanh trong thôn thu à. Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu phủ định văn ba đề nghị, này thịt heo giá cả cùng thịt muối không sai biệt lắm, đi thu còn muốn quý một ít, lại muốn mạo hiểm, còn không bằng nuôi heo đâu. Văn thư niệm lại hỏi một câu, đúng rồi ba ba, ta nhớ rõ ngươi giống như nói qua, cái này năm đầu mua heo giống như muốn phân cái gì nhà mình bao nhiêu người tài ăn nói có thể dưỡng nhiều ít heo đi. Văn Ba cười giải thích, lý luận thượng là cái dạng này, nhưng là hiện tại sinh hoạt điều kiện so với phía trước khá hơn nhiều. Heo con nhưng thật ra không có thực minh sắc cách nói, trong thôn nuôi heo phần lớn nghĩ sắt năm heo. Ngươi nếu là có cái này ý tưởng, bất thời giờ chúng ta đi trong thôn đi dạo, nhìn xem có hay không heo còn bán. Đến lúc đó ngươi lộng điểm đồ vật đi theo bọn họ đổi cũng đúng, dùng tiền mua cũng đúng. Ý tứ chính là hiện tại không có trước kia như vậy nghiêm khắc. Thấy Văn Ba gật đầu, Văn Thư Niệm cao hứng cười. Ba. Ngươi sẽ không nuôi heo, vậy ngươi sẽ lộng chuồng heo sao? Văn thư niệm lời nói vừa hỏi xong, rõ ràng cảm giác văn ba mặt có trong nháy mắt cứng đờ. Văn ba giả ý ho khan một tiếng, nhìn không gian dưới chân núi, nhàn nhạt nói, liền chỗ đó, gác chỗ đó vây cái rào chắn liền thành, này trong không gian mặt nhiệt độ không khí đều bình thường, không nóng không lạnh, nhất thích hợp dưỡng da cầm, đến lúc đó lại nhiều lộng điểm gà vị tiến vào, ngươi liền không lo ngươi trong không gian vật tư không đủ dùng. Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu. Vây cái rào chắn khẳng định không được, chúng nó bài tiện không hảo giải quyết. Văn ba trắng văn thư niệm liếc mắt một cái, ta nói ngươi đứa nhỏ này không phải là khi còn nhỏ té ngã, đem đầu vóc quăng ngã đi, ngươi cũng không nghĩ, ngươi ở bên trong này phương tiện thời điểm vài thứ kia đi đâu vậy. Nói nữa, lần trước ta còn thấy đại hoàng ở ao cá bên cạnh kéo, mỗi đến nửa giờ liền không có, một chút mùi lạ đều không có. Văn thư niệm vừa nghe, đôi mắt trực tiếp sáng lấp lánh, cũng không so đo văn ba nói chính mình ngốc nói. Văn Thư Niệm cảm thấy Văn Ba nói thập phần được không, lập tức đánh nhịp quyết định, "Ba, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, ngày mai buổi sáng ta đi gửi tin liền đi tìm Cường Tử, sau đó lại làm người lưu ý phòng ở, chúng ta lái xe đi trong thôn mua heo đi." Văn Ba đầu tiên là gật đầu, sau nghi hoặc hỏi, "Tìm Cường Tử làm cái gì? Không tìm hắn ai cho chúng ta làm giàu chăn a?" Lý Thúc khẳng định sẽ làm, "Trước kia ở trong thôn ta thấy quá, đến lúc đó ta không nói chúng ta chơi, bằng không bọn họ xác định vững chắc không thua tiền công." Phía trước cường tử còn nói lý thúc lý thẩm ở nhà nhàng rồi, cảm thấy cường tử một người lại muốn đọc sách lại muốn kiếm tiền, áp lực đại. Văn ba tán đồng gật đầu, ta cảm thấy thành, liền như vậy làm đi. Văn thư niệm nhìn trên mặt đất làm tốt thịt muối, cảm thán một câu, sớm biết rằng lúc trước liền lộng chút máy móc thiết bị tiến vào tốt nhất trực tiếp di cái xưởng tiến vào như vậy chúng ta liền không cần nhân lực. Văn ba trực tiếp gửi, nào có như vậy nhiều sớm biết rằng a quá chút năm khai cái nhà xưởng nhiều thỉnh những người này không phải hảo đúng vậy đến lúc đó chúng ta làm nhà xưởng liền dùng trong không gian dưỡng heo văn thư niệm mặc sức tưởng tượng tốt đẹp sinh hoạt đột nhiên nhớ tới gia gia củng cố hẳn rằng đều đến quê quán hảo chút tiền chính mình còn không có cho bọn hắn viết quá tin đâu văn thư niệm chạy nhanh cùng văn ba nói một tiếng chạy tiến phòng ngủ viết thư ngày mai cùng nhau gửi đi ra ngoài làm giao chán. nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ văn thư niệm cùng văn ba sớm rời giường ăn cơm sáng Văn Ba cỡi xe đạp chở Văn Thư Niệm đi bưu cục gửi thư. Văn Thư Niệm đem thư tín từng phong gửi đi ra ngoài, buổi sáng Văn Thư Niệm từ trong không gian cầm một ít đường đỏ đường trắng ra tới, cấp tiêu quên gửi thư thời điểm thuận tiện gửi hai bao đường đỏ, làm nàng cùng Quách Hân Nguyệt phân một chút. Cấp thôn trưởng thúc gửi thời điểm, Văn Thư Niệm lựa chọn đường trắng, trực tiếp gửi hai mươi cân đường trắng qua đi, nghĩ lại quá không lâu liền phải ăn Tết, hiện tại ăn Tết thích chiêu đãi đại gia uống nước đường. Cuối cùng mới cho ra ra gửi thư. Công đạo chính mình ở kinh đô hết thể đều hảo, dặn dò mấy người chiếu cố hảo tự mình, chú ý thân thể. Gửi hảo tin văn thư niệm cùng văn ba lập tức đi trước Lý Khải Cường trong nhà, Lý Khải Cường đọc sách đi, trong nhà chỉ có Lý Thúc cùng Lý Thẩm, thấy văn thư niệm cùng văn ba đã đến, Lý Thúc chạy nhanh đứng dậy nên đón. Lý đại ca, đã lâu không thấy, gần đây nhưng hảo A. Văn ba cười tủm tỉm nắm lấy Lý Thúc tay. Đều hảo đều hảo, các ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lại đây lạc. Lý thúc từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, đưa cho văn ba một cây, cười hỏi. Văn ba nhìn về phía văn thư niệm, văn thư niệm vội vàng nói, là cái dạng này lý thúc lý thẩm, ta có cái bằng hữu nàng tưởng ở nhà dưỡng điểm gà vịt linh tinh, nhưng là nàng cũng sẽ không biên rào chán, liền thác ta hỏi một chút, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ, liền cùng ta ba lại đây hỏi một chút xem. Lý thúc cười ha hà gật đầu, còn đừng nói, ta và ngươi thẩm thật đúng là sẽ làm cái này, trước kia ở trong thôn. Nhà của chúng ta rào chắn đều là ta và ngươi thẩm biên. Đúng vậy, lúc trước ta còn thấy quá ngài biên đâu, ta cái kia bằng hưu nói biên lớn hơn một chút, tốt nhất có thể chứa mấy chục chỉ gà vịt cái loại này. Lý thúc có chút kinh ngạc, nha, kia cũng không nhỏ a. Văn thư niệm gật gật đầu, đúng vậy, nàng nói dùng một lần lộng cái đại, miễn cho về sau còn muốn đổi, ta kia bằng hưu nói biên hảo cấp hai khối tiền, thúc các ngươi tiếp không. Thừa dịp lý thúc còn không có mở miệng, văn thư niệm lại nói, đúng rồi còn muốn 20 cái lồng gà tử, đại giao chắn muốn ba cái, thêm cùng nhau nàng cấp 10 đồng tiền. Lý thẩm trực tiếp che miệng, cấp nhiều như vậy a? Lý thúc cười mở miệng, là cho có chút nhiều, như vậy đi, cấp cái hai khối là được, lại không bổng sự, 2-3 thiên liền làm tốt, vừa lúc ở ra nhàn hốt hoảng. Khó mà làm được, ta kia bằng hữu có tiền, các ngươi đừng khách khí a, nói nữa lại không phải ta muốn, cứ như vậy quyết định, nơi này là năm khối tiền trả trước. Chờ ba ngày về sau làm tốt lại cấp dư lại tiền nói xong văn thư niệm liền đem tiền đưa cho Lý Thẩm, lôi kéo văn bà quay đầu liền chạy. nay Lý Thẩm những cái đó tiền khó xử nhìn về phía Lý Thúc. Lý Thúc nhìn văn thư niệm chạy đi thân ảnh, cười đến vẻ mặt hòa ái, cho liền nhận lấy đi, muốn cảm thấy đối lý, đến lúc đó liền cấp nhiều làm mấy cái, nha đầu này vẫn luôn chính là cái tốt. Lý Thẩm lúc này mới cười gật đầu, thành, đến lúc đó vẫn là ngươi biên rào chán, ta biên lồng gà đi, chúng ta nhiều làm một ít. Văn thư niệm lôi kéo văn ba chạy một khoảng cách, thấy không ai đuổi theo ra tới, mới dừng lại tới thở dốc. Văn ba đẩy xe đạp, tức giận nói, ngươi nha đầu này, nói chạy liền chạy, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, ngươi cũng không sợ đem ngươi ba cấp quăng ngã là. Ai nha ba, này chạy sự tình nơi nào có trước tiên nói à, nói nữa, ngài thân thể chính cường tráng thời điểm đâu, sao có thể dễ dàng quăng ngã à. Văn ba vẫn là tức giận trừng mắt văn thư niệm, đừng bẩn, chạy nhanh về nhà, ngươi không đói bụng à. Văn thư niệm vội vàng ngồi ở văn ba phía sau, cười mở miệng, ba, ngươi hiện tại còn ở thu thập kem không? Nghe nói hầu phiếu lao đăng giá, có phải hay không mau ra đây a? Hầu phiếu, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Văn ba nghe thấy văn thư niệm nói lên hầu phiếu, tao mày nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nói chính là kim hầu kê bộ. Ta nhớ rõ hình như là sang năm 2 tháng phân phát hành đi. Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu, cụ thể khi nào ta cũng không biết. Ta liền nhớ rõ lúc trước ngươi chụp quá một bộ, giống như còn hoa mấy trăm vạn tới. Ha ha, này không phải liền điểm này yêu thích sao, ngươi không hiểu. Văn thư niệm cười nhìn văn ba, thật muốn nói một câu, ta là không hiểu, không hiểu kẻ có tiền vui sướng, bất quá không mặt mũi nói, rốt cuộc chính mình cũng coi như là kẻ có tiền. Ba, kia nếu là hai tháng phân, chẳng phải là ăn tết lúc ấy. Đến lúc đó chúng ta nhiều mua mấy bộ bái. Văn ba nghi hoặc hỏi, mua như vậy nhiều làm cái gì? mua một bộ cất chứa thì tốt rồi, đương nhiên là cho Ra Ra một bộ, Phi Phi một bộ, Cố Hàn Giang một bộ, còn có Cường Tử, Trương Bình bọn họ, đến lúc đó nghĩ cách làm các nàng cũng cất chứa lên. Văn Ba buồn cười nhìn Văn Thư Niệm, ngươi tâm thật đúng là đại đâu, có phải hay không ước gì bên người thân nhân bằng hữu đều phát tài à? Văn Thư Niệm theo lý thường hẳn là nói, kia nhưng không, ngươi nói nếu là không biết về sau giá trị, ai đi mua kia đồ vật à? Giống nhau về sau bảo tổn xuống dưới đều là thích cất chứa, nếu biết về sau quản tiền khẳng định muốn cho bọn họ mua một bộ lưu trữ a. Hành đi, chỉ là đến lúc đó ngươi đến tưởng hảo lý do, bằng không tiểu tâm các nàng không để trong lòng, đến lúc đó đem tâm tư của ngươi huổng phí là đã có thể không hảo. Ngươi cứ yên tâm đi lão ba, lý do ta đều nghĩ kỹ rồi, bảo đảm các nàng cho ta tỉ mỉ cất chứa lên. Văn Ba nhìn khuê nữ ngạo kiều tự tin bộ dáng, thập phần tò mò, vì thế tiến đến văn thư niệm bên cạnh nhỏ giọng dò hỏi, "Gì lý do?" Nói nói, "Ai nha ba, ngươi nhanh lên đi làm." Ta hảo đói a. Văn ba vừa nghe nhà mình khuê nữ đói bụng, chạy nhanh ra sức đặng xe đạp, bằng mau tốc độ về nhà nấu cơm. Cha con hai ăn cơm, văn ba như cũ không có từ bỏ chính mình lòng hiếu kỳ. một hai phải văn thư niệm nói. Văn thư niệm không thể nề hà, chỉ có thể mở miệng, ba, này không nhiều đơn giản sao, ta cùng tiêu quên trương bình các nàng quan hệ như vậy hảo. Đến lúc đó ta liền một người đưa các nàng một bộ, liền nói là hảo tỷ mội lễ vật, làm các nàng không được đánh mất không phải được rồi sao. Đến nỗi cường tử càng đơn giản, này đương tỷ cho hắn tặng lễ vật hắn còn dám ném không thành. Văn ba bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt quay tròn chuyển động. Văn thư niệm mở to hai mắt nhìn văn ba, ba, ngươi sẽ không cũng muốn đưa ngươi bằng hữu đi. Văn ba xoa xoa tay, ngượng ngùng cười cười, liền có cái này ý tưởng mà thôi, rốt cuộc nhân gia giúp ta không ít vội đúng hay không, lại nói, hắn cùng này thân mình người chính là sinh tử huynh đệ, chúng ta như vậy ly kỳ sự đều đã trải qua, nhân quả thứ này đến tin tưởng. Văn thư niệm nhận đồng gật đầu, ba, kỳ thật ngươi không cần phải nói ta đều biết đến, chúng ta đều gặp qua không gian còn có xuyên qua, nhân quả thứ này sắc thật đến coi trọng. Văn ba vừa lòng gật đầu, cười nói, hành đi, biết liền hảo, chúng ta lại ngồi một lát liền ra cửa. Chúng ta vẫn là đi tìm mua tứ hợp viện người kia sao. Ta cảm thấy hắn rất không tồi. Văn ba cười lắc đầu, không tìm hắn, chúng ta mới từ hắn nơi đó mua tứ hợp viện, không thích hợp lại tìm hắn, tại không lộ bạch, đổi cá nhân đi. Đổi ai a Có nhận thức người sao? Không tìm nhận thức người, chúng ta tiểu khu nhìn xem, hoặc là thật sự không được chúng ta liền tìm tiểu cố cái kia bằng hữu cũng đúng. Văn thư niệm lập tức biết là ai, cười nói, tìm hắn cũng đúng, nhìn liền không phải nói nhiều người, nhưng là tìm hắn nói đến chờ cố Hàn Giang đã trở lại, ta không biết người nọ ở đâu cái cương vị. Do hỏi, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba nghĩ nghĩ gật gật đầu, chỉ có thể như thế kia hôm nay liền trước không đi xem phòng ở, trong chốc lát ta đi ra ngoài tìm cái bằng hữu, hỏi một chút hắn bên kia có thể hay không tìm người lưu ý lưu ý. Văn Thư Niệm cười gật đầu, ta đây chờ ngươi trở về, bà, nếu không ngươi hỏi lại hỏi ngươi bằng hữu kinh đô chung quanh này đó trong thôn tương đối giàu có một ít, ta trong chốc lát cũng đi hỏi một chút lượng tử, thuận tiện bán điểm bột mì cho hắn, trong không gian bột mì quá nhiều. Cũng đúng, chúng ta đây bình chia làm hai đường đi. Sớm một chút về nhà A nói xong văn ba mang theo yêu gà ra cửa. Văn thư niệm ở nhà ngồi trong chốc lát cũng đi theo ra cửa, đi trước thuê nhà nơi đó thả 2.000 cân bột mì, mới chậm gì gì đi đến lượng tử ra. Lượng tử mới từ bên ngoài trở về, liền thấy văn thư niệm tới, chạy nhanh tiến lên chào hỏi, thư niệm tỷ tới rồi. Văn thư niệm đi theo lượng tử vào nhà, chờ hai người đều ngồi xuống văn thư niệm mới mở miệng, lượng tử, ngươi chiêu số quảng, có biết hay không kinh đô phủ cận có này đó thôn tương đối giàu có. Lượng tử cấp văn thư niệm rót trà mới mở miệng do hỏi, kinh đô phụ cận thôn đều khá tốt, muốn nói giàu có nói, cũng cũng chỉ có như vậy hai cái, một cái là đại phong thôn, một cái là cao minh thôn. Văn thư niệm cười gật đầu, vậy ngươi có thể hay không đem địa chỉ cho ta viết xuống tới, đến lúc đó ta cùng ta ba khai xe vận tải qua đi, sợ tìm không thấy lộ. Lượng tử viết hảo địa chỉ, lại cấp văn thư niệm vẽ cái giản dị bản đồ mới mở miệng nói, khai xe vận tải đi nói phòng trừng có chút run, các ngươi khi nào đi à hẳn là ngày mai buổi sáng đi. Lượng tử trực tiếp cười nói, ngày mai ta chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, như vậy đi, ngày mai ngươi cùng văn thúc khai ta xe đi thôi, dù sao ta ngày mai không cần xe, ta cái kia xe nhất thích hợp khai đi trong thôn, mâm không có xe vận tải cao, không tính run. Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu, vẫn là thôi đi, ta cũng không gạt ngươi nói, ta ba ba bằng hưu kêu chúng ta cho hắn lộng điểm gà vịt cùng heo con, khai ngươi cái kia xe trang không dưới, quay đầu lại lại cho ngươi làm cho thôi hoác, liền khai ta ba xe đi run liền run lên lượng tử nghe xong cũng không kiên trì rốt cuộc chính mình cái kia là đơn vị xứng xe mượn cấp bằng hữu khai khai không sao cả muốn thật trang ra cầm nói kia mùi vị sắc thật đủ chịu chính mình xe cũng trang không dưới kia hành đi có yêu cầu thư niệm tỷ ngươi liền cùng ta nói có thể làm đến ta khẳng định cho ngươi làm văn thư niệm cười gật đầu nhìn lượng tử chân thành bộ dáng mở miệng đúng rồi ta bằng hữu lộng 2.000 cân bột mì trở về ngươi muốn hay không nếu muốn chúng ta hiện tại liền đi kéo đi vừa nghe là bột mì loại này hút hàng hóa lượng tử đôi mắt lập tức sáng không được gật đầu muốn muốn muốn khẳng định muốn a mắt nhìn còn có 3 tháng liền ăn tết đến nhiều bị chút miễn cho đến lúc đó mặt trên hạ đạt chỉ tiêu không hoàn thành còn ai mắng biết ngươi muốn cho nên ta trực tiếp kêu ta bằng hữu để lại cũng chưa cho người khác lượng tử cảm kích nhìn văn thư niệm vẫn là thư niệm tỷ rất tốt với ta vẫn là giang ca có phúc khí có thể tìm được thư niệm tỷ như vậy tốt cô nương Văn thư niệm gương mặt có chút phím hồng, trừng mắt nhìn lượng tử liếc mắt một cái, tức giận nói, liền ngươi bẩn, còn không chạy nhanh đi kéo đồ vật, xong rồi ta nhưng không cho ngươi. Tốt tốt, ta đây liền đi gọi người, thư niệm tỷ ngươi ngồi một chút uống ly trà, ta lập tức liền trở về nói xong lời nói lượng tử liền bay nhanh chạy ra đi. Văn thư niệm trực tiếp cười, nếu không phải sợ chọc người hoài nghi, thật đúng là tưởng vẫn luôn cùng lượng tử giao dịch, người này tuy rằng có chút tiểu thông minh, bất quá cũng không ngại ngại cái gì Thực mau lượng tử liền mang theo người đã trở lại, kéo lên văn thư niệm cùng nhau lái xe đi thuê nhà bên kia. Bán bột mì. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mấy người thực mau liền đến, văn thư niệm chỉ vào một phòng, đều ở bên trong. Lượng tử hướng tới cùng nhau tới hai cái huynh đệ với tay, chính mình tắc lưu tại bên ngoài cùng văn thư niệm nói chuyện thiếm. Thư niệm tỷ giang ca mau trở lại đi. Văn thư niệm lắc đầu, ta cũng không biết, mới vừa gửi tin qua đi, quá mấy ngày sẽ biết nói là qua đi muốn đái một tháng, hẳn là còn có một đoạn thời gian mới có thể trở về đi. Lượng Tử cười nhìn Văn Thư Niệm, nói dỡ nói, này Giang Ca không ở kinh đô, Thư Niệm tỷ có thể hay không nhàm chán a? Như thế nào sẽ nhàm chán đâu, ta mỗi ngày không phải đọc sách chính là tìm bằng hữu chơi, ngẫu nhiên tìm xem ngươi, chính là có điểm lo lắng bọn họ có hay không hảo hảo chiếu cố chính mình Văn Thư Niệm cường điệu một lần chính mình ở đọc sách, liền sợ lần sau cố Hàn Giang gọi điện thoại tới Lượng Tử cấp quan khói miệng. Hai người nói chuyện công phu, Lượng Tử thủ hạ hai cái huynh đệ đã tán thưởng bột mì dọn lên xe, trong đó một cái thưởng xuyên thấy người đi tới, đầu tiên là hướng tới Văn Thư Niệm tiếp đón một tiếng, mới nhìn về phía Lượng Tử, "Lượng ca, đều tán thưởng, tỉ lần này cấp bột mì thực không tồi, tuyết trắng tuyết trắng, là ít có tinh tế bột mì." Lượng Tử nghe xong thập phần cao hứng, vội vàng nhìn Văn Thư Niệm nói, "Liên nói thư Niệm tỉ đối ta tốt nhất, tốt như vậy hóa đều có thể nghĩ đến ta, thư Niệm tỉ buổi tối có rảnh sao?" Cười lên Văn Thúc Túc Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm bái, ta còn tính toán tìm văn thúc nói nói mua cá chuyện này đâu. Văn thư niệm vốn định cự tuyệt, nghĩ nghĩ, phỏng trừng về sau còn muốn phiền toái lượng tử sự tình không ít, đơn giản gật đầu đáp ứng, thành à, trong chốc lát trở về ta hỏi một chút ta ba, hắn hôm nay đi ra ngoài làm việc, không biết khi nào trở về. Lượng tử nghe thấy văn thư niệm đáp ứng vui vô cùng, liên tục gật đầu, không có việc gì không có việc gì, thật sự không được chúng ta trễ chút ăn cơm cũng có thể à, liền ở nhà ta ăn trong chốc lát ta đi tiệm cơm gọi người buổi tối đưa chút qua đi văn thư niệm cười gật đầu kia hành chờ ta ba trở về chúng ta liền đi nhà ngươi tìm ngươi lượng tử gật gật đầu từ trong bao lấy ra một chồng tiền số hảo số lượng đưa cho văn thư niệm thư niệm tỷ chợ đen hiện tại bột mì giá cả là 5 mao bất quá tỷ lần này bột mì tốt như vậy ta phỏng chừng rất nhiều người cứ mua liền cấp 8 mao một cân ngươi cảm thấy thế nào văn thư niệm đương nhiên nước gì bất quá vẫn là đạm cười gật đầu đều có thể nghe ngươi Nơi này là một ngàn sáu, thì ngươi đúng đúng. Văn thư niệm trực tiếp đem tiền phóng trong túi, không cần đúng rồi, ngươi vừa mới số thời điểm ta nhìn đâu, nói nữa, đều hợp tác lâu như vậy, ta còn không tin được ngươi à, được rồi, ai về nhà lấy đi. Thư niệm tỷ, đưa ngươi trở về đi, xa như vậy đâu. Văn thư niệm xua xua tay, không cần, trong chốc lát ta còn muốn đi địa phương khác, liền bất hòa các ngươi cùng nhau đi trở về, các ngươi đi trước đi. Lượng tử gật đầu cùng văn thư niệm phất tay. Lái xe phía trước còn dặn dò Văn Thư Niệm nhớ rõ buổi tối đi trong nhà ăn cơm. Chờ lượng tử đi rồi, Văn Thư Niệm khóa kỹ môn đi tìm Trần Phương Phương. Nha, Thư Niệm ngươi tới rồi, hôm nay không đi học sao. Văn Thư Niệm ngồi ở Trần Phương Phương bên người, cười mở miệng, ta thỉnh một đoạn thời gian giả, cố hàn giang bọn họ không biết, cho nên thời gian rất nhiều. Trần Phương Phương bừng tỉnh đại ngộ, Văn Thư Niệm hỏi, ngươi còn không chuẩn bị đi trường học sao? Lại không đi tiểu tâm đến lúc đó so với chúng ta vẫn tốt nghiệp. Trần Phương Phương vô vô văn thư niệm cánh tay, nhìn mắt trong viện nằm hài tử, cười nói, ta liền hai ngày này liền phải đi, phía trước có việc chậm trễ. Nói chuyện thiếm, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Văn thư niệm tới co trong chốc lát, không nhìn thấy Trần Phương Phương mụ mụ, có chút tò mò hỏi, Trần A Di hôm nay không ở nhà sao? Đi ra ngoài mua đồ ăn? Không có, ta mẹ cùng ta ba đi ra ngoài dạo quên đi, ta ba ngày hôm qua buổi chiều vừa đến Kinh Đô. Sáng sớm phi lôi kéo ta mẹ đi ra ngoài đi dạo. Văn thư niệm lắp bắp kinh hãi, thúc thúc tới rồi. Nha, ngươi như thế nào đều không cùng ta nói a, ta cũng hảo đi tiếp thúc thúc a. Trần Phương Phương cười mở miệng, tiếp cái gì tiếp a? ta ba một người tới, không cần phiền thoái, nói nữa, ta phiền thoái ngươi đủ nhiều. Văn thư niệm một phen kéo qua Trần Phương phương tay, Phương Phương chúng ta là hảo tỉ muội, hiện tại ngươi gặp được việc khó, chúng ta có thể giúp khẳng định muốn giúp ngươi, vạn nhất về sau chúng ta cũng yêu cầu ngươi trợ giúp đâu đúng hay không? Trần Phương Phương gật gật đầu, nhìn về phía Văn Thư Niệm ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ta thật sự cũng có thể giúp được các ngươi sao? Nhưng ta hiện tại cái gì đều không có, cũng không có năng lực. Hiện tại cái gì đều không có, không đại biểu về sau cái gì đều không có à? Ngươi hiện tại không có năng lực, nhưng ngươi nỗ lực tiến tới, về sau nhất định sẽ có năng lực, tri thức thay đổi vận mệnh, ngươi phải tin tưởng chính ngươi à? Trần Phương Phương nghe được Văn Thư Niệm nói, đã chịu cực đại cổ vũ, hung hăng gật đầu, vẻ mặt kiên định nói. Người yên tâm đi thư niệm, chờ trở về trường học ta nhất định càng thêm nỗ lực đọc sách, tranh thủ về sau có thể giúp đỡ các người. Văn thư niệm trực tiếp cười, nhìn đến Trần Phương Phương không còn có ngày xưa mất tinh thần, trong lòng thập phần cao hứng, mỗi lần tới xem nàng thời điểm, tuy rằng luôn là cười, nhưng văn thư niệm vẫn là đã nhận ra Trần Phương Phương trong lòng còn có tâm sự, tuy rằng miệng nàng thượng nói đều đi qua, nhưng rốt cuộc quá không qua đi chỉ có nàng trong lòng biết. Hảo, chúng ta mấy cái hảo tìm mùa, về sau giúp đỡ cho nhau cộng đồng tiến bộ. Trần Phương Phương cười đáp ứng, lại hỏi, đúng rồi, như thế nào gần nhất đều là ngươi một người tới, trương bình đâu? Hai ngày này không đi tìm nàng, nàng phòng chừng vội vàng xử đối tượng đâu? Ta đây cũng là ra tới làm việc, liền nghĩ lại đây tìm ngươi tâm sự. Vậy ngươi đêm nay nhưng đến ở nhà ăn cơm à? Mỗi lần kêu ngươi ngươi đều không lưu lại, có phải hay không sợ trong nhà đồ ăn không thể ăn à? Văn Thư Niệm biết Trần Phương Phương ở nói giỡn, cũng không thật sự, chỉ là cười nói, hôm nay không thể được, thật sự. Ta buổi tối hẹn người, như vậy đi Phương Phương, lần sau ta kêu lên Trương Bình, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn cơm thật tốt ta. Trần Phương Phương thấy văn thư niệm nói được vẻ mặt nghiêm túc không giống là ngụy, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, vậy được rồi, đây chính là ngươi nói, lần sau hai người các ngươi nhưng nhất định phải lưu tại trong nhà ăn bữa cơm. Biết rồi biết rồi, ta phải đi về, đến về nhà nhìn xem ta ba trở về không có, đến cùng hắn công đạo một tiếng, Ngươi ở nhà hảo hảo A, nhớ rõ chúng ta hôm nay lời nói quá chút thiên ta cũng đi đọc sách nói văn thư niệm liền đứng dậy đi ra ngoài trần phương phương đem văn thư niệm đưa ra môn nhìn văn thư niệm đi xa mới xoay người về nhà không ai nhìn đến trần phương phương hốc mắt hồng hồng biểu tình tựa hồ hoàn toàn buông xuống cái gì văn thư niệm về nhà thời điểm văn ba còn không có trở về nghĩ đến buổi tối lượng tử thỉnh ăn cơm hai người cũng hợp tác lâu như vậy đi nhân gia ăn cơm thế nào cũng đến mang điểm đổ vỡ văn thư niệm đóng cửa lại liền lên lầu đem phòng khóa kỹ mới tiến không gian rồi dám trong chốc lát trực tiếp cầm một cái túi, trang một túi quả táo lê. Như vậy sẽ không quá quý trọng, cũng sẽ không quá đơn giản, tâm ý cũng tới rồi. Văn thư niệm chuẩn bị tốt đồ vật trở lại phòng ngủ thay đổi một bộ nhẹ nhàng trang phục, lấy thượng súng trường đi ra cửa phòng, hướng tới ao cá bên kia thổi cái huyết sáo, không trong chốc lát đại hoàng liền chạy tới. san thú, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cưỡi ở đại hoàng trên người, chỉ vào sơn hảo khí vạn trượng nói, Đại hoàng chúng ta đi săn thú hướng đại hoàng trở văn thư niệm một cái bước xa lao ra đi thiếu chút nữa làm trang bức văn thư niệm cấp loa eo một người một hổ ở núi rừng vui sướng chạy vội văn thư niệm thấy gà rừng thỏ hoang trực tiếp một phát súng bắn chết thấy đại lợn rừng cùng áo choàng liền cùng đại hoàng phối hợp tuy rằng đại hoàng một hổ là có thể giải quyết bất quá nhìn văn thư niệm nóng lòng muốn thử đại hoàng chỉ có thể phối hợp nàng chờ đến văn thư niệm cảm giác được có chút mỏi mệt thời điểm mới nhớ tới xem đồng hồ hảo gia hỏa Này vừa thấy trực tiếp đem mỏi mệt xem không có, Văn Thư Niệm trực tiếp thét to, "Đại hoàng, chúng ta đi xuống, đừng đùa, nó cũng chưa khí nhi, nhanh lên." Văn Thư Niệm vô cùng lo lắng chạy tiến phòng ngủ vọt cái nước cấm tắm, thay cho một thân mùi máu tươi quần áo, chạy nhanh đi không gian. Văn Thư Niệm xuống lầu thời điểm, Văn Ba đang muốn từ trên sofa lên đi nấu cơm, thấy Văn Thư Niệm xuống lầu, Văn Ba cười ha hả nói, "Khi nào trở về a? Ta này đang chuẩn bị đi nấu cơm đâu?" Văn Thư Niệm cười mở miệng Đừng làm, đêm nay đi ra ngoài ăn, lượng tử mời khách, làm chúng ta đi nhà hắn ăn một bữa cơm. Văn ba nghi hoặc hỏi, hắn nghĩ như thế nào mời chúng ta ăn cơm a? Này không phải hợp tác rồi lâu như vậy sao? Nói rất nhiều lần, ta nghĩ luôn cự tuyệt cũng không tốt lắm. Liền đáp ứng, rồi, này không phải ở nhà chờ ngươi quá nhàm chán sao? Liền đi vào đánh một lát săn, kết quả đánh quá mức. Văn ba vừa nghe lập tức cười tủm tìm hỏi, kia xin hỏi ngoan nữ nhi chiến tích như thế nào a? Văn thư niệm nhún vai. Đánh nhiều ít ta cũng không biết, còn không có tới kịp xem đâu, liền chạy nhanh ra tới, chúng ta đi thôi, hiện tại qua đi không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi văn thư niệm từ không gian lấy ra chuẩn bị tốt trái cây, đứng dậy ra cửa. Văn ba đi theo văn thư niệm phía sau, tiếp nhận nàng trong tay túi để ở trên tay. Hai người đi ở trên đường, văn thư niệm tò mò văn ba hôm nay kết quả, cười hỏi, ba, hỏi đến thế nào? Văn ba gật đầu, đã hỏi tới, nói là giàu có cũng liền như vậy một hai cái thôn đầu văn ba nhìn về phía văn thư niệm. Ngươi hỏi thế nào? Ta cũng đã hỏi tới, chúng ta được đến kết quả hẳn là đồng dạng, lượng tử nói liền cao minh thôn cùng đất phòng thôn, địa chỉ hắn đều cho ta, trả lại cho ta vẹn cái giản dị lộ tuyến, ngươi xem. Văn ba tiếp nhận văn thư niệm trong tay lộ tuyến đồ, cười ha hả nói, này lượng tử cũng là một nhân tài a ha ha, tuy rằng giản dị bất quá ít nhất cho chúng ta tỉnh không ít sức lực, lộ tuyến cũng rõ ràng, đều đánh dấu. Đúng vậy, ta xem đến thời điểm cũng cảm thấy lượng tử dụng tâm. Buổi chiều giao dịch bột mì thời điểm, hắn nói buổi tối cùng nhau ăn cơm, ta liền đồng ý. Văn Ba đem giấy đưa cho Văn Thư Niệm làm nàng thu hảo, hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi đến Lượng Tử gia. Lượng Tử mới ra môn liền thấy Văn Thư Niệm cùng Văn Ba, cười tủm tỉm đón hai người đi vào. Văn Thư Niệm thuận thế đem trái cây đưa cho Lượng Tử, một ít trái cây, cảm thấy khá tốt ăn, liền cho ngươi để ra một ít lại đây, đừng ghét bỏ a. Lượng Tử tiếp nhận túi, vừa nghe là trái cây, cao hứng mở miệng, vẫn là Thư Niệm tỉ hảo. Ta liền thích ăn chút trái cây, chính là từ địa phương khác vận tới trái cây trở tới rồi kinh đô đều khô quắt thật sự, vẫn là mỗi lần thư niệm tỉ trái cây hảo. Văn thư niệm nhướng mày, suy nghĩ xoay một chút, cười mở miệng, ta bằng hữu trái cây là dùng xe lửa kéo qua tới, sau đó hắn trực tiếp lái xe đi vận, có thể nói một đường cũng chưa trì hoãn thời gian, cho nên không có mặt khác khô quắt. An cơm. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Lượng Tử nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Trước kia thu đi lên trái cây đều là xe vận tải chậm gì gì kéo qua tới, trách không được mỗi lần kéo qua tới cũng chưa cái gì hơi nước. Lượng Tử chạy nhanh mời hai người nhập tòa, Văn thúc thúc thư niệm tỷ, các ngươi ngồi à, đồ ăn vừa mới đưa lại đây, ta lo lắng trong chốc lát lạnh tròn lên phóng phòng bếp nhiệt đâu, ta đi mang sang tới. Ta giúp ngươi đi, ngươi một người cũng không hảo đoan văn thư niệm làm bộ liền phải đứng dậy. Lượng Tử chạy nhanh ngừng văn thư niệm động tác, cười nói, thư niệm tỷ đừng, các ngươi ngồi, ta một người có thể hành. Nói nữa ngươi cùng văn thúc thúc là khách nhân, nào có làm khách nhân động thủ đạo lý. Văn thư niệm cũng không hề kiên trì, cười ngồi xuống đối với văn ba cười cười. Thực mau đồ ăn liền bưng lên, lượng tử nhiệt tình tiếp đón văn thư niệm hai người ăn cơm, thúc thúc thư niệm tỷ, đường khách khí, mau động đũa. Văn ba cười ha hả gật đầu, nhìn lượng tử nói dân nói, lượng tử, nên tìm cái tức phụ. Ta thượng chỗ nào tìm A, coi trọng ta ta chứng mắt, ta coi trọng chứng mắt ta, quá khó khăn.